ẩm thân hình bay tránh tôn phong chỉ thấy sau lưng cự thạch nổ t u n g bên trong cắm một thanh hàn đao cộc cộc cộc xa xa h ắ t vụ bên trong cho nên ngay cả chuỗi tiếng vó ngựa chạy tới hai mắt kinh nghi tôn phong hướng về thanh âm chuyển đến chỗ nhìn lại không khỏi thần sắc ngẩn ngơ c h ư n một trăm chín mươi mốt quỷ tướng quân chỉ thấy nồng đậm h ắ t vụ bên trong đúng là vọt ra một cái cưỡi ngựa người mặc trên người võ sĩ khải giáp tay cầm trường thường t r ù n g phong mà đến tôn phong kèm chút liền muốn xứng sở ở trong sân cưới ngựa c ò n đ e o súng đây là cổ đại tác chiến a bát giác nguyên lai là ngươi tiểu tử này lại còn dám đưa tới cửa nhanh chóng nhận lấy cái chết cưới ngựa chạy tới người hét lớn một tiếng trường thương trong tay đâm thẳng tôn phong tiểu đảo quốc người cái này tôn phong thì thật buồn b ự c cái này m ạ c danh kỳ diệu chạy ra đến quái đồ vật tựa hồ còn biết hắn người đến mang theo mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt bất quá toàn thân khải giáp lại là cực sự cũ kỹ cũng không biết là cái kia trong phần mộ rút ra đối mặt cái kia trùng phong mà đến nhất thương tôn phong đương nhiên sẽ không đón đỡ thân hình nảy lên tránh đi kỳ chính mặt nhất quyền hướng về cái kia đã hủ hóa chiến mã đánh tới ẩm nào biết lập tức người thân thủ cũng là cao minh trường thương hướng về sau vung lên đánh vào tôn phong trên nắm tay h ừ tôn phong một tiếng tức giận hừ dậm chân mà lên một cái tay khác đánh đi lên đánh chúng c ắ n thương chỉ thấy cái kia trong tay nam tử trường thương giữa trời chấn động hóa thành một đoàn hắc khí biến mất trong tay tiểu hắc khuyển nuốt hắn http t, -t, -t. doẹ nù ạ tuy nhiên nghi hoặc cái này cổ quái người có thể tôn phong trong ấn tượng cũng chưa từng gặp qua cái đồ chơi này nếu là tiểu đ ả o quốc quái vật dết chính là gâu gâu gâu tiểu hắc khuyển liền gọi ba tiếng há miệng đống nhiên khẽ hấp ha ha bản tướng quân không phải hồn phách chi t h ầ n lại tu luyện qua một giáp hà có thể hút ta quét gặp xa xa địa ngục tam đầu h u y ể n lập tức người cười ha ha tiểu h ắ c khuyển há miệng hút mạnh nơi xa một người một ngựa không nhúc nhích tí nào nam tử kéo lên mặt đất hàn đao kẹp lấy đùi ngựa nhanh chóng hướng về tiểu h ắ c khuyển chạy tới phất tay một cây trường thương lại là ngưng tụ thành lập tức giữa trời một phen càng đem tiểu h ắ c khuyển trực tiếp đánh bay h ừ t ô n phong sắc mặt c h ầ m xuống trong mắt nồng đậm sắc cơ vẹn vẹn giáp tử năm tháng thì có uy lực như thế trước mắt nam tử sợ là thôn vệ không ít linh hồn trước mắt yêu vật hẳn là sen vào cương thi cùng quỷ vật ở giữa trong mắt một vệ tinh quang loại qua đối mặt thực sự chạy mà đến bóng người trong tay nói tấm đ ù a vàng bay ra、Ấm、ẩm ẩm h ỏ a quang v a n g khắp nơi có thể cái kia thân hình ý nguyên bay thẳng mà ra bất vi sở động bình tĩnh mượn nhảy lên khói bụi xoay người mà lên tôn p h ò n g tay phải một đạo phù chỉ vào hưởng ra một thanh đặt tại nam tử phía sau lưng ẩm múa trường thương nam tử bóng người nghiêng một cái rớt xuống ma lai xì a tôn phong vừa đi lên trước chỉ thấy cái kia dán tại yêu vật phía sau lưng lá bửa không ngừng bốc khói tiếp lấy oanh thì đốt lên trấn thi phủ đều vô dụng đây chính là lúc trước tiểu cương thi nhiệm vụ lúc lưu lại trấn thi phủ thế mà cũng bình tĩnh không ngừng nam tử này ha ha người trung quốc ngoan ngoan trở thành ta giã điển nghĩ người hầu đi sùng vật của ngươi ta cũng nhận nam tử nằm dạp trên mặt đất quay người một đao hướng về tôn phong hai chân chém tới len k e n kịch liệt liên tục va chạm thanh âm nam tử xoát xoát chém tới hàn đao tất cả đều bị tôn phong ngăn lại giã điển nghĩ tôn phong nướng mày trong mắt s ẹ t qua vẻ không hiểu cái tên này tôn phong căn vốn thì không có ấn tượng gì không nghĩ tới các ngươi thế mà đã quên đi đảo nhỏ đại đế quốc giã điển nghĩ đã từng ở khu vực này phía trên trôi này thái đao giết các ngươi như g i ế t gà thái thịt gặp tôn phong thế mà chưa từng nghe qua tên của hắn giã điển nghĩ hai mắt khẽ giật mình cầm đao trực chỉ bầu trời mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo gia hỏa này có bị bệnh không tôn phong nhìn qua tay cầm hàn đao ngửa mặt lên trời kêu to nam tử trong mắt nồng đậm kinh ngạc trôi này thái đao đã từng giết người quá ngàn giơ tay chém xuống nguyên một đám đầu người lan xuống không biết ngươi có bản lánh hay không ngăn trở gia đ i ể n nghĩ một vệ tay cầm hàn đao thần sắc không nói ra được ưa thích lập ở phía xa tôn phong nhất thời thần sắc biến đổi hai mắt kinh ngạc nhìn lấy người trước mắt lập tức mà đến lại là nồng đậm phẫn nộ cuối cùng nhớ ra sao ha ha đáng tiếc ngươi uy nguyên muốn trở thành trong tay của ta dưới đao chi hồn g i ã điển nghĩ hét lớn một tiếng xa xa chiến mã thực sự chạy mà đến thân hình hắn nhảy lên thì nhảy lên trong tay hàn đao chém về phía tôn phong ta thật đáng tiếc không có sinh vào niên đại đó không phải vậy giết hết ngươi những thứ này đào nhỏ chó tôn phong giờ phút này rốt cục nhớ tới trước mắt người tiểu đ à o quốc bính cấp tù chiến tranh g i ã điển nghĩ bát giác đào nhỏ đế quốc cường đại há lại ngươi có thể hiểu được dã điển nghĩ thần sắc giận dữ trong tay lạnh trên nao đúng là nồng đậm hắc khí ngưng tụ thành hướng về tôn phong cắt tới h ừ trung điệp h ừ một cái tôn phong cắn nát ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng một vệ đào một kiếm chỉ thấy trên đó nhất thời kim quang lòng lánh đối mặt không trung cắt tới hắc khí chém xuống một kiếm thân hình càng là chạy vội mà lên thân hình không trung c u ố n một cái linh hoạt tránh đi cái kia lấy xuống đao ảnh một kiếm hoa tại giã điển nghị trên mặt Xoạc. rách dưới mặt nạ lên tiếng mà n ư ớ c lộ ra phía sau phảng phất khô lâu đồng dạng gương mặt bát giác tiểu hắc h u y ể n phía trên làm thịt ra hỏa này tôn phong không có dừng lại tay cầm đào một kiếm xoay người mà quay về xa xa tiểu hắc h u y ể n một tiếng gầm nhẹ thân hình bỗng nhiên b i ế n lớn Vâng. h á miệng hùng hùng đại hỏa thì hướng về g i ã điển nghĩ phun ra g i ã điển nghĩ không có việc gì có thể này ngồi xuống chiến mã lại là một tiếng gào rú tại hùng hùng đại hỏa bên trong hóa thành cho t à n đáng chết làm bạn nhiều năm đồng bọn bỏ mình g i ã điển nghĩ sắc mặt nổi giận nắm lấy hàn đao thì hướng về tiểu h ắ c khuyển chạy tới ẩm còn chưa tới gần trước mắt một đạo thân hình thoáng hiện giá điển nghĩ không chút suy nghĩ trong tay hàn đao chém xuống tôn phong vận chuyển thể nội một tia khí lưu tụ nơi tay trường nên hướng hàn đao cong cương lực nhất kích đúng là bị tôn phong ngăn trở giá điển nghĩ sợ ngây người lúc trước bao nhiêu người tử tại hắn lệnh d ư ớ i đao người trước mắt lại bằng n h ụ thân ngăn trở trong tay đào một kiếm sớm đã biến mất xuất hiện tại tôn phong trong tay kia chính là một cái không ngừng xoay tròn màu trắng viên cầu v o a anh côn g bạo khí kình cuồng quyển g i ã điển nghị trên người khải giáp trong nháy mắt phá nát lộ ra ở giữa cái kia khô cát xấu xí thân thể dạ xẻn gẳng khí lưu cường đại càng là trong nháy mắt đem hắn đập bay tôn phong mắt trong mừng rỡ phi thân nhảy lên trong tay một vệ k ì m quang loẹ loẹ đảo m ộ t kiếm phốc phốc cực tốc nhảy xuống tôn phong hai tay ngược lại cầm kiếm trôi hung hăng cắm ở dã điển nghị ở ngực đào m ộ t kiếm đánh nát treo ở trên người rách dưới khải giáp cắm ở giã điển nghị trên thân giống trong lòng vừa mới vui tôn phong nào biết thân hạ một đạo gầm nhẹ tiếp l ấ y trước ngực một đạo trọng kích cả người trực tiếp bay ra ngoài chỉ thấy cắm kiếm giã điển nghị phi thân lên tựa hồ một chút thương tổn đều không có làm sao có thể tôn phong cả người đều ngây ngẩn cả người cái kia đào m ộ t kiếm phía trên không chỉ có tiểu h ắ c khuyển huyết dịch còn có hắn thuần dương chi huyết thế mà đều r ế t không chết cái này giã điển nghị ha, ha. Ta bất tử sớm đã là chương một trăm chín mươi hai nhược điểm đào nhỏ đế quốc dũng sĩ là không thể chiến thắng cho dù chết cũng là vô địch tồn tại ha ha ha nhìn qua sắc mặt nghiêm túc tôn phong giá điển nghĩ phách lối cười to trong đôi mắt không ức chế được ngâm cuồng ở ngực y phục rách lộ ra một k h ỏ a sơn đen mà hát trái tim căn bản cũng không đang nhảy nhót muốn hại ở đâu nhìn lấy trước mắt khuôn mặt đáng ghét bóng người tôn phong thấp giọng thì thảo tiểu hát khuyển không cách nào hốt đi cái này yêu vật hồn phách đào m ộ t kiếm đâm t r ú n g trái tim cũng không làm nên chuyện gì chẳng lẽ muốn chặt xuống đầu nhìn qua cái kia rõ ràng đã là khô lâu đầu u l â tôn phong suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút rất không có khả năng tôn phong trong lòng c h ầ m tư đối diện giã điển nghị có thể không cho hắn nhiều thời gian như vậy tay cầm hàn đao dậm chân chạy tới x o ặ t cực tốc chạy xuống hàn đao cuốn lên nồng đậm hắc khí đúng là tại trên mặt đất vạch ra một đầu thật sâu vết cát tiểu hắc huyển ngươi có biện pháp nào không tôn phong quét gặp nơi xa tiểu hắc huyển không khỏi la lớn bị đâm t r ú n g trái tim r a sen gẳng đánh chúng đánh g i ắ m đều không có tôn phong thật là không biết giải quyết như thế nào ra hỏa này h ơ a a a ta cũng đánh không thắng a phun l ử a đều không được còn có thể làm sao chỉ có thể theo nhờ vào ngươi dù sao là đánh không thắng tiểu h ắ c khuyển thân thể nhoáng một cái vậy mà trực tiếp hóa thành nhỏ nhắn sinh sắn bộ dáng hai mắt chờ mong nhìn qua tôn phong lại là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tôn phong trên thân n ó ư n g ư ơ i ra hỏa này thật đúng là lười gặp tiểu h ắ c khuyển đong đưa cái đuôi nhỏ t r ự c lăng lăng đứng ở một bên nhìn tôn phong sắc mặt phẫn nộ ha ha sùng vật của ngươi quả nhiên so ngươi có rác nộ i nhiều phản kháng là phí công vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi g i ã điển nghĩ trong tay hàn đao hào hào hai tiếng nhìn qua tôn phong cười to nói khô cạn cùng khô lâu không có gì khác biệt trên giới hàm k h ẽ t r ư ơ n g khẽ hợp lộ ra xấu xí cùng cực đáng giận ta cũng không tin đem ngươi lập nát ngươi còn có thể cười tôn phong cái này hạ khí sắc mặt phẫn nộ hai mắt nồng đậm hận sắc hai chân phủ đầy trả cơ dạ thân hình bay nhảy lên mà lên thể nội một tia khí lưu bám vào quyền thượng an ta nhất quyền thân hình nhảy lên đối mặt chém xuống một đao tôn phong đúng là chưa loe chưa tránh nhưng tại phải nhờ vào gần thời điểm né người sang một bên thì hướng về g i ã điển nghĩ cổ tay đánh tới g i ã điển nghĩ không nghĩ tới tôn phong tốc độ nhanh như vậy nhưng hắn cũng là bất phàm thuận thế một tước hàn đao hướng về tôn phong đầu vạch tới hừ tôn phong một đạo tức giận hừ tay trái giả s ẻ n gẳng đi lên tay phải trùng điệp nhất quyền đánh vào giã điển nghị ở ngực phấp vẩy tôn phong ẩn chứa khí kình nhất kích dưới lúc trước liền bị đâm t r ú n g đen nhánh trái tim trong n g á y mắt vỡ ra đậm đặc máu đen bắn tung toé mà ra tôn phong không có lưu dư lực nhất kích đem giã điển nghị đánh bay ra ngoài nện ở phía xa nham thạch bên trong hh nhìn qua hoàn toàn sụp đổ xuống ở ngực giã điển nghị không thèm để ý chút nào đầu lâu bên trong phát ra tiếng cười trói thai càng làm một thanh đem ở ngực phá nát và triệt tiêu ta mới nói ngươi tại làm chuyện vô ích đem phía trước méo xẻo xương ngực tách ra trở về giã điển nghị trương cười như điên nói tôn phong không nói gì ánh mắt lại là hướng về tay phải hắn hàn đao nhìn lại vừa mới đang định cầm dạ s ẻ n gẳng cùng thử một lần uy lực nào biết giã điển nghị thế mà tránh đi mà lại lúc trước tôn phong mấy lần muốn cùng hàn đao va nhau giã điển nghị đều vô tình hay cố ý dịch ra là cố kỵ tôn phong công kích vẫn là nguyên nhân khác chiến đấu lâu như thế rốt cục phát hiện một tia dị thường Tôn tránh Tôn tới. trôn tránh ta thì Tôn một thủ trong không công công Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đã giá điển nghĩ lần Phong lần hướng hàn đánh Ngươi càng muốn càng Phong cũng mặc kệ nơi xa đảo một kiếm, song quyền liên đánh bên hàn phía kích, kích chiêu chiêu h đao đảo đao. gì, gì. Đã đều đi, đều mỗi cái kia mỗi cái kia cái cái kiếm, sẽ kệ kỳ bỏ lỡ. ra xa mặc về vũ, ừ đã như vậy vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta đảo nhỏ đế quốc dũng sĩ cường đại giá điển nghĩ tự nhiên cũng phát hiện tôn phong dự định nhìn qua đối diện bóng người trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo tri xác Đúng. đứng thẳng bên trong g i ã điển n g h ĩ hai tay cầm đao ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy g i ã điển n g h ĩ trong tay hàn đao bốn phía đúng là từng đạo từng đạo gào thét bóng người hiện hiện xem bọn hắn xuyên qua hình dạng đều là thế kỷ trước bốn mươi năm thay thế người tựa hồ cũng là những cái kia chết thảm tại lạnh dưới đao phổ thông người dân hoan hồn thế mà đều bị khóa ở hàn đao phía trên ha ha dã điển nghỉ n ử a mặt lên trời cười to giữa trời vạch một cái đúng là gào rú tiếng kêu c h ó i thai truyền đến đứng ngủi chịu xào tôn phong biến sắc thần s ắ c hơi rung chỉnh cái đầu đều trở nên hoảng hốt thế nhưng cứ như vậy một cái chớp mắt thời gian tôn phong thì khôi phục thư thái h ừ trông thấy chém bổ xuống đầu đại đao tôn phong trong mắt phẫn nộ trong tay ngưng tụ thành dạ s ẻ n gẳng trực tiếp in lên làm sao có thể gặp tôn phong trong nháy mắt thì thanh tỉnh giã điển nghĩ hai mắt khẽ giật mình trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc tại biết được chính mình lại sống tới về sau giã điển nghị có thể nói phách lối cùng cực thôn vệ không ít sinh hồn lại đưa tới cường đại đạo sĩ lúc đó bị đánh chạy chối chết sau đó hắn tham sống sợ chết trốn đông trốn tây càng là tìm được lúc còn sống vũ khí nhưng hắn vẫn như c ũ không dám chủ động đi giết người sợ cũng là dẫn tới cường đại đạo sĩ mỗi lần đều là mượn nhờ một số ngoài ý mớn hốt hôn phách có thể cũng có khi bị một số đạo sĩ phát hiện nhưng đều không ngoại lệ những người kia đều tử tại hắn dưới một đao này đối mặt những cái kia gào thét oan hồn một cái kia cái đạo sĩ căn bản là không cách nào phản kháng mặc cho hắn một đao đem đầu chém xuống giành lấy vũ khí hắn thực lực viễn siêu lúc trước những năm này hởn nút đã lại để cho hắn tìm gấu bừng bừng nào biết thanh niên trước mắt thế mà chặn hắn đắc ý nhất nhất kích cong va chạm kịch liệt thanh âm trong tay truyền đến lực đạo để giã điển nghị sắc mặt c h ấ n kinh nhìn qua cái kia xoay tròn mà đến giả s x n g ặ n g siêu đem hàn đao thu hồi lại vê anh mất đi mục tiêu giả xẻ gẳng cũng không có kết thúc thẳng đến mà xuống đánh vào dã điển nghị ở ngực xì xì vậy lúc trước thì bị đánh trúng lồng ngực trong nháy mắt thoái cốt bay tán loạn tôn phong cực điểm áp xúc dạ s ẹ n gẳng trực tiếp đem lồng ngực của hắn đánh xuyên tên h nguyện cứng rắn thụ nhất kích cũng bảo vệ trôi này hàn đao quả nhiên là có vấn đề tôn phong hai mắt co rụt lại trên mặt một vệt vẻ t r ậ t hiểu đáng giận xa xa dã điển nghĩ lại là sắc mặt đại biến quét qua trong tay hàn đao tức giận nhìn qua tôn phong chỉ thấy cái kia màu xám thái đao phía trên đã b ò lên trên một đầu nhàn nhạt, nhạt vết n ư ớ c h ừ không biết ngươi cố này rách dưới thân thể chịu đựng ta mấy cái quyền tôn phong mỉm cười thân hình không lại né tránh song quyền liên vũ lời nói bên trong ý tứ hai người đều sáng tỏ càng đánh xuống g i ã điển nghĩ càng thêm tức giận tên ghê tầm này không chỉ có công kích lợi hại cho nên ngay cả hắn mạnh nhất nhất kích đều có thể ngăn cản đánh lâu như vậy thế mà tuyệt không mệt mỏi hô hấp đều không biến trong tay hàn đao đã triệt để biến thành bài trí đối mặt tôn phong oanh tới quyền cước hắn đành phải quyền cước đón chào dầm dầm dầm liên tiếp không ngừng trong tiếng nổ vang g i ã điển nghĩ bộ kia dập nát thân thể đã hiện đầy nguyên một đám lỗ thủng chương một trăm chín mươi ba đao thoáng nghiệm bát giác tiểu tử ngươi chờ đó cho ta ngàn thương trăm lô g i ã điển nghĩ nhìn qua tôn phong lớn tiếng gào thét thân hình chuyển một cái thì muốn chạy trốn tôn phong thần sắc băng lãnh theo thật sát phía sau giống một đạo rít gào chầm chầm âm thanh xoay người dã điền nghĩ chỉ thấy trước mặt đứng đấy một cái thân thể cao lớn chính là sau khi biến thân tiểu hắc huyền cao đến ba thước thân hình ba khỏa to lớn đầu một chút thèm dịch tích tích cộc cộc mà xuống sáu ánh mắt nhìn xuống dã điền nghĩ đánh không sai biệt lắm rốt cục lại đến chó da ta ra sân thời điểm tiểu hắc huyền ba cái đầu nhìn c h ầ m c h ầ m dã điền nghĩ trong mắt nồng đậm vẻ hung ác g i a hòa này thật đúng là lười về sau được thật tốt ép ép bọn họ cùng lên đến tôn phong nhìn qua thân hình khổng lồ tiểu hắc h u y ể n thấp r ộ n g thì thảo tôn tiểu thánh là bởi vì tuổi còn nhỏ dễ dàng bị không xác định nhân tố ảnh hưởng cái này tiểu hắc h u y ể n hoàn toàn cũng là lười biếng trừ phi đã có sẵn chỗ tốt không phải vậy tuyệt đối áp trục ra sân còn nhớ rõ trinh tử lần thứ nhất xuất hiện gia hỏa này rõ ràng có chăn trở áp thực lực ngược lại kéo tới sau cùng bát giác ngươi đem tọa kỵ của ta đốt đi coi như tọa kỵ của ta đi quần quận mà tới dã điền nhìn qua h uy vũ bất phàm tiểu h á c khuyển trong mắt đậm đặc vẻ điên cuồng một cái xấu xí chiến mã chỗ nào so ra mà vượt trước mắt địa ngục tam đầu khuyển nhỏ bé loài bọ sát dám xem thường n g ư ờ i vĩ đại địa ngục tam đầu khuyển thật sự là không thể tha thứ địa ngục tam đầu khuyển trung gian đầu chậm rãi rối dưới đen nhánh hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên dã điển nghĩ h ừ dã điển nghĩ chạy như bay đến thân hình vẫn chưa dừng lại thân hình một bước hướng về địa ngục tam đầu khuyển trên thân ngồi đi giống tiểu h á c khuyển giống to một tiếng to lớn chó móng quét qua đem không trung bóng người đánh xuống trùng điệp đập xuống đất tiếp lấy thân hình một bước liền muốn chạy lên đi nào biết g i ã điển nghĩ hai tay vỗ cả người bọc lấy hắc khí bay ra vơ n h vừa mới chỗ đứng lại là lưu lại một to lớn chó dấu móng chạy đi đâu chạy tới tôn phong gần hư không nhảy xuống nhất quyền chính bên trong g i ã điển nghĩ cánh tay xoạt xoạt tiếng vang lanh lảnh cái kia tiệt thủ cánh tay đứt gãy g i ã điển nghĩ nhanh chóng l ă n ra ngoài tôn phong khinh miệt hừ một cái nhìn qua nơi xa chật vật bỏ dậy thân hình chân phải trùng điệp đ ạ p xuống cái kia một đoạn xương tay triệt để hóa thành vỡ nát đáng giận liếc mắt c h ố n g rông cánh tay giã điển nghĩ nhìn qua ánh mắt hí ngược tiểu hắc huyền trong lòng không ức chế được phẫn nộ cái này đáng chết chó từ đầu đến cuối đều đang đùa dẫn hắn tiểu hắc huyền ngươi về sau muốn là còn như thế lười biếng lời nói cũng đừng trách ta không công bằng tôn phong liếc mắt bị giã điển nghĩ chăm chú bảo hộ ở bên hông thái đao đối với xa xa tiểu hát khuyển hô gâu gâu gâu tiểu hát khuyển dưng dưng vài tiếng thân hình một bước thì hướng về bên trong giã điển nghị thực sự đi đường đ ư ờ n g địa ngục tam đầu khuyển mặc dù chỉ là ấu niên thời kỳ nhưng cũng không thể chỉ có h ú t nhân h ồ n phách phun lửa năng lực tôn phong một mực suy đoán tiểu hát khuyển cận chiến năng lực không tệ không đề cập tới đã từng bị tôn tiểu thánh đánh về sau không có gì đánh r á m cũng là lần trước đối kháng biến thân đại tinh tinh tôn ngộ không rõ ràng phòng ngự không tệ có thể ra hỏa này ngoại trừ phun p h u lửa cũng là hống á mồm hút người linh hồn, hút linh t người còn lại việc tốn thể lực một mực mặc kệ. Bị tôn tiểu thánh khi lực mực mặc c kệ. Bị n dễ, ũ liền ngao ngao t hống é t theo tới một lên, là không phản kháng, nhìn tới vẫn bụng hỏa. h cái xấu ra hống h ố n giờ g phút này tiểu hắc khuyển giường như điên cuồng một dạng tứ chi liền thực sự ba cái đầu của vũ sau lưng cái đuôi càng là vừa đi vừa về nhẹ quyển g i ã điển nghị căn bản cũng không có phản kháng năng lực cùng lúc trước bị g i ã điển nghị nhất thương đánh bay hoàn toàn ngược lại bất quá cái kia dã điển nghị cũng quả nhiên là cường hãn trên thân đã không có một khối hoàn hảo xương cốt nhưng vẫn như cũ ngoan cường chiến đấu vê anh theo một đạo t r ù n g điệp tiếng vang thân hình chật vật giã điển nghĩ bị tiểu hắc khuyển đạp lên mặt đất ba khỏa to lớn đầu đồng thời căn xuống băng l a n h trong đôi mắt mang theo lệnh leo hàn ý thân hình bị thực sự giã điển nghĩ dùng lực d â y giụa căn bản là khó có thể dung chuyển to lớn địa ngục tam đầu khuyển trong mắt một vệ nồng đậm đoán hận vẹn vẹn lưu tay phải một vệ bên hông cầm lấy cái kia thanh hàn đao hung hăng ném hướng nơi xa ai nha linh hồn của ta đứng ở một bên tôn phong còn chưa kịp khởi hành tiểu hát quyển cuồng hô một tiếng vậy mà thả giã điền nghĩ dậm chân hướng về hàn đao đuổi theo ra hòa này tôn phong sắc mặt khẽ giật mình không khỏi tức giận nhìn qua tiểu hát quyển lúc trước còn tưởng rằng tiểu hát quyển như thế tự giác làm nửa ngày tựa hồ lại là vì linh hồn quét thấy trên mặt đất liền muốn bỏ dậy bóng người tôn phong dậm chân đuổi kịp hai chân hung hăng đặt xuống giã điền nghị thân thể hoàn toàn tán thành một đống đáng chết người trung quốc ta sẽ không bỏ qua ngươi ưng ngục cùng n gục lăn ra ngoài đầu miệng há ra hợp lại tức giận nhìn qua tôn phong hắn lúc trước bất quá là cảm giác được tôn phong mấy người linh hồn cường đại lập tức c ố ý chế tạo cùng một chỗ thai nạn xe cộ cũng không có gây nên người trẻ tuổi kia chú ý cho nên mới phái tiểu quỷ đi thử xem hắn cơ sở nào biết chiêu là như thế thai vạ bất ngờ h ừ tôn phong một tiếng h ừ nhẹ phải chân vừa bước đầu lâu vỡ vụn ra đứt gãy mở trên giới hàm còn tại trên mặt đất nhẹ nhàng run run tôn phong ngẩng đầu hướng về tiểu hắc khuyển nhìn lại không khỏi trong mắt giật mình chỉ thấy cái kia vọt ra hàn đao lại bị một cỗ hắc khí bao lấy hướng về nơi xa bỏ chạy còn thật giấu ở trong đao tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc khó trách lúc trước c ố kia thân thể không sợ bất cứ thương tổn gì giống chạy ra ngoài tiểu hắc khuyển giữa trời bạo giống không chung bắn ra hàn đao không chung chấn động trực tiếp r ớ t xuống a một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắc khí buông tha hàn đao thì muốn chạy trốn nào biết tiểu hắc khuyển lại là một tiếng gào thét truyền đến bị hù hắc khí kia trong nháy mắt chui vào quá trong đao chạy vội đuổi kịp tiểu hắc khuyển nhìn trên mặt đất thái đao trong mắt nồng đậm vui mừng túi t h ấ p đầu thì hướng về vậy quá đao tắt tới kéo kẹt thanh âm vang r ộ i trong miệng t r u y ề n đến tiểu hắc khuyển vậy mà cắn hụt d ư ơ n g mắt nhìn lên đao kia chính giữ tại tôn phong trong tay chủ nhân người đao cho ta đi ta đến xử lý liền tốt tiểu hắc h u y ể n thân hình hơi biến hóa n g o ắ t n g o ắ t cái đôi lẻ lưỡi nhìn qua tôn phong người cái tên này có phải hay không vẫn luôn che giấu ngươi không phải nói ngươi đánh không lại hắn sao nhìn trước mắt gật gù đắc ý một mặt ngu xuẩn dạng tiểu hắc h u y ể n tôn phong thật nghị đánh hắn aha vừa mới là tiểu vũ trụ bạo phát không phải vậy khẳng định không phải là đối thủ tiểu hắc h u y ể n thẻ lưỡi một đôi đen bóng ánh mắt thì không hề rời đi qua tôn phong trong tay thái đao người cái tên này nhìn lấy cái này t r ữ n g t r ạ c đàng hoàng nói dối tiểu hắc huyền tôn phong thật rất bất đắc dĩ chủ nhân nhưng thật ra là thực lực ngươi quá thấp đây là cho ngươi cơ hội đoàn luyện ngươi cần phải cảm tạ ta ngươi liền lấy cây đao này cảm ơn ta đi tiểu hắc khuyển cười h ắ t h á c một đôi linh động mắt nhỏ đảo lia liệng tôn phong thần sắc ngẩn ngơ mang theo kinh ngạc nhìn qua tiểu hắc khuyển b a n g tôn phong khẽ lắc đầu lập tức hai tay dùng lực một c h i ế c trong tay thái đao trong nháy mắt đ ứ t thành hai đoạn bát giác đáng chết trung quốc một đạo kinh hoàng linh hồn theo trong đao thoát ra có thể lời còn chưa nói hết liền bị tiểu hắc khuyển há miệng hút vào nuốt vào trong bụng theo vậy quá đ a u đứt gãy trên thân đao từng đạo từng đạo hư ảnh vỡ tan tiêu tán trên không trung đó là lưu lại tại trên đao hoan hồn bây giờ từng cái đạt được giải thoát t r ư ơ n g một trăm chín mươi b ố cao nhân theo cái kia giá đ i ể n nghĩ chết đi đoạn khe bên trong oán khí rõ ràng trở thành nhạt lấy tôn phong đoán chừng sợ là không dùng đến mấy ngày liền muốn biến mất hầu như không còn oán khí vừa mất nơi đây coi như nguy hiểm chỉ cần tài xế chú ý hai nạn xe cộ sát s u ấ t đem giảm bất thật nhiều tôn phong lén lút trở về phát hiện thôn làng im ắng một mảnh có thể mỗi cái trong phòng đều có từng đạo to khỏe tiếng hơi thở còn có một số hài đồng rõ ràng đ ể thấp tiếng khóc h i ệ n nhiên những thôn dân kia cũng không có ngủ nguy rồi khẳng định là vừa mới gào khóc thảm thiết đem trong thôn thôn dân đánh thức không biết ra ra mãi, mãi bọn họ thế nào tôn phong vua hót một cái vừa mới chiến đấu hăng say đến là không có chú ý thân hình nhảy mấy cái hướng về phòng ốc bay tán loạn xa xa nhìn lại lầu hai trên lầu cắt ngồi đấy hai cái thân ảnh tôn phong không cần nghĩ cũng biết khẳng định là ra ra mãi mãi thiểu phong ngươi hơn nửa đ ê m đi đâu lo lắng giết chúng ta gặp tôn phong nhảy lên hai người lập tức đứng lên gấp giọng nói ra khả năng ngồi thời gian có hơi lâu thân hình cứng gắc hai người một cái lảo đảo suýt chút nữa thì ngã xuống tôn phong lập tức đi tới đem hai người đỡ lấy ra ra mãi mãi ta không sao lớn như vậy lánh dạ n g các ngươi nhanh đi vào tại tiểu hắc k huyền nuốt mất tiểu quỷ kia thời điểm tôn phong ở phía xa cảm ứng được một cỗ mịt m ở ba động mới lên trước dò xét ai biết gặp được một người không người quỷ không quỷ đ ổ vật chủ yếu lúc trước tôn phong không có phát hiện giã điển nghĩ linh hồn giấu tại trong đao không phải vậy dùng cái gì phí như thế nhiều thời giờ tiểu phong vừa mới tiếng kêu kia chuyện gì xảy ra nghĩ đến vừa mới cái kia âm thanh khủng bố ra ra một mặt kinh n g h i nói cái kia thanh âm vang dội phảng phất hung thú lại giống như lệ quỷ c h ú lên nghe vào trong hai đều lồng tơ nổ tung yên tâm đã giải quyết ngươi tôn tử thế nhưng là rất lợi hại tôn phong cũng không có giải thích chuyện thế này bọn họ tự nhiên là biết đến càng ít càng tốt ai tốt tốt tốt ngươi không có việc gì liền tốt ngươi tuổi trẻ sự tình bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều đến bọn họ cái tuổi này sớm liền không có tuổi trẻ cái kia cố lòng hiếu kỳ chỉ cần tôn phong không có việc gì bọn họ cũng không có cái gì tốt lo lắng nhìn lấy hai người run run rẩy rẩy thân hình tôn phong trong lòng không khỏi một trận áy náy lúc trước tranh đấu tối thiểu nửa giờ trở lên lạnh như vậy dạ lầu các thượng phong lại lớn như vậy hai cái lao nhân trở ở tại đây khẳng định thổi đến khó chịu quét mắt chẳng biết lúc nào đi lên lầu tiểu hắc huyển tôn phong hung hăng chừng nó liếc một chút tuy nhiên tiểu hắc huyển lý do kia rất tốt nhưng vẫn là mải không diệt được tiểu hắc huyển lười biếng lý do rõ ràng là tôn phong đánh trung thái đao ẩn ở trong đó giã điển nghĩ linh hồn tiêu tán ra một tia khí tức bị nó phát hiện mới hấp tấp chạy đi lên không phải vậy tuyệt đối sẽ không sớm như vậy thì xuất thủ đối với tiểu hắc huyền t ô n phong hiện tại thế nhưng là tương đối hiểu còn nói cái gì vì để cho hắn luyện tay hoàn toàn cũng là tìm lấy cớ cái này tiểu hắc huyền không có chút nào đần tặc gà nhi thông minh đối mặt tôn phong ánh mắt tiểu hắc huyền không nhìn thẳng một buổi tối ăn xong mấy cái cái linh hồn còn có một cái có thể so với chín đời ác anh thế nhưng là để hắn kiếm lời phát t i ể u thân tử nhẹ nhàng co rụt lại nhàn nhã bản trong góc biểu hiện như vậy càng chắc chắn tôn phong ý nghĩ trong lòng an vào linh hồn liền đắc ý một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai toàn bộ đường thủy thôn đều nổ không đề cập tới đột nhiên xuất hiện tại trong thôn cả cả c ô n thanh tối hôm qua cái kia kinh khủng gọi tiếng không chỉ có đại nhân tiểu hài tử đều nghe được một số hài đồng bị hoảng sợ khóc coi như s o n g có chút lớn người đều sợ k ẻ ra quần g à o khóc thảm thiết âm thanh chấn khắp nơi cái nào là những thứ này p h ạ m tục chi nhân nghe ngóng lên người từng cái trên mặt đỉnh lấy cái mắt còn thâm trong mắt không che giấu được hoảng sợ gần sang năm mới ngộ phía trên loại chuyện này tăng thêm lúc trước đã xuất hiện một cái mạng nhất thời lòng người bàng hoàng sau cùng có người đề nghị toàn thôn bỏ vốn mời cái cao nhân đến khu quỷ lại không một người phản đối cũng là những cái kia tiếp nhận thời đại mới c h i thức người trẻ tuổi cũng là hai tay hai chân tán thành t ô n phong r a r a vốn còn muốn nói rõ lại bị tôn phong ngăn trở chuyện thế này vẫn là không cần nói ra thì tốt hơn mà lại nói ra ngoài bọn họ cũng nhất định sẽ không tin tưởng tôn phong trẻ tuổi như vậy liền có thể nâng kiếm chém giết yêu ma quỷ quái đây không phải vô nghĩa nha luôn không khả năng để hắn tại người cả thôn trước mặt triển lãm một phen đi hắn cũng không có ngốc như vậy quỷ quái đã trừ đi mời cái cao nhân tới mặc kệ có hay không thực lực đều có thể an lòng của bọn hắn nhiều nhất phá điểm tài thôi trải qua tôn phong nói như vậy hai người cũng liền không tại tính toán gặp tôn phong như thế tuổi tác thế mà không có chút nào thích làm náo động trong lòng rất là vui mừng người trẻ tuổi huyết khí phương c ư ờ n g thường thường một có bản lĩnh thì vui hiếu thắng đ ấ u thắng nhưng cũng dễ dàng gặp rắc rối tôn phong như thế hiểu chuyện thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn bất quá một buổi sáng thời gian sắt vách lý lao đầu liền đi mời một cái cao nhân trở về lý lao đầu nhà cháu trai chết rồi có thể tất cả đều quái tại quỷ quái phía trên bây giờ tự nhiên nhất là tích cực tôn phong dành thời gian cũng đi xem dưới cao nhân kia đúng là cao nhân tóc bạc trắng thân mặc đạo bảo tay cầm p h ấ t triển thân cao một mét chín nhiều bực này thân cao hoàn thành được x ư n g tụng là cao nhân nhìn kỹ hai mắt hoàn toàn cũng là một người bình thường khả năng hiểu được một số dưỡng sinh tri pháp tuổi tác rất lớn xem ra đến là sắc mặt hồng nhuận phân phớt không phải người tầm thường dù sao thể nội không còn khí chạy căn bản chưa nói tới tu đạo tựa như lâm nhất tiên trong cơ thể hắn tuy nhiên chỉ có một tia vi hồ kỳ vi khí lưu nhưng cũng là khí lưu người trước mắt lại là không có một chút xíu coi như hiểu được một số bắt quỷ c h i pháp sợ cũng chỉ có thể đối phó một chút tiểu quỷ muốn là gặp phải một số hơi có đạo hạnh quỷ quái chỉ có mất mạng phần đường thủy thôn thôn dân lại là cực kỳ tin phục dường như thần minh một dạng đem đạo nhân kia mời trở về nhất thời toàn bộ trong thôn pháo không nớt khắp nơi giải đầy giấy vàng tôn phong đương nhiên sẽ không cố ý đi đâm thùng hắn cười cười liền về nhà vô lượng tiên tôn nhàn nhã nằm ở cạnh trên ghế tôn phong đột nhiên bị một thanh nhâm bừng tỉnh nghiêng đầu nhìn lại không khỏi sắc mặt s ư n g sở đúng là cái thôn kia bên trong mời tới cao nhân hai vị lao thí chủ bần đạo xem đạo nhân một tỏa ra b ố n phía nhìn qua tôn phong ra ra mãi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói t ố t tiền ngươi cũng c ẩ m không có việc gì mau đi đi chúng ta không tâm tình để ý đến ngươi nhìn qua cái kia phất trần bãi xuống liền muốn đựng ép đạo nhân tôn phong trực tiếp đã ngừng lại hắn nói s á c mặt người s ữ n g sở tựa hồ lần thứ nhất nộ g thấy tình cảnh này lại là sắc mặt biến hóa bất quá lập tức mang theo tiếc nối nói tiểu thí chủ không nghe bần đạo c h i ngôn sợ có đại họa vê anh tôn phong không nói gì tựa ở trên ghế nằm xuề tay phải ra một đạo giấy vàng xuất hiện lập tức nhẹ nhàng nhoáng một cái không lửa tự đốt lão giả trong mắt kinh hãi lập tức trái xem phải xem gặp không ai chú ý thoáng nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、là người trong đồng đạo cáo tử nói x o n g xám xịt đi ha ha nhìn qua chạy chối chết đạo nhân hai trong đôi mắt g i à n mua vui vẻ đều là cười ha ha chương một trăm chín mươi lăm làm ao cá đạo nhân kia vòng quanh thôn làng đi một vòng buổi tối khai đàn làm phép một phen về sau liên tiếp mấy ngày không chỉ có cái kia kinh khủng gọi tiếng chưa từng xuất hiện cũng là cái kia cặc cặc quỷ kêu âm thanh cũng không có vang lên nữa cái này đường thủy thôn mọi người tự nhiên từng cái sắc mặt đại hỷ đối cái kia cao nhân tin phục cùng cực sau cùng các thôn dân lại trù tư tập hợp một khoản tiền cấp đạo nhân kia tự nhiên là toàn thôn ấn đầu người bỏ vốn tuy nhiên tôn phong ra ra mãi mãi rất có phê bình kín đáo bất quá vẫn là bị tôn phong thuyết phục tuy nhiên đạo nhân này mang trong lòng không tốt nhưng đối với bây giờ đường thủy thôn mọi người mà nói yên tâm thoải mái mới là chủ yếu nhất dù sao gần sang năm mới các nhà đều răng đèn kết hoa cái này danh tâm sự không xóa sợ là không có một cái có thể qua tốt năm mặc kệ tin hay không tiêu ít tiền mua cái tâm lý an tâm đây cũng là bộ phận thôn dân ý nghĩ trong lòng tựa như bây giờ xã hội kỳ thật phần lớn người đều không tin quỷ thần nhưng làm gặp phải không thuận sự tình lại y ê u thích đi cầu thần bái phận không phải là vì cầu cái an lòng quả nhiên đạo nhân kia khu quỷ sự tình thoáng qua một cái toàn bộ thôn làng lại về tới tết xuân vui mừng nông thôn sinh hoạt kỳ thật thẳng đơn điệu hiện tại sang năm lại không có cái gì việc nhà nông mạng lưới lại không hề tốt đẹp gì phần lớn người hoặc là ở nhà nhìn xem tv hoặc là chơi đùa mạt trượt cái gì căn bản cũng không có còn lại giải trí hạng mục đối với những thứ này t ô n phong tự nhiên là không có hứng thú gì tu luyện thật vất vả trở về một chuyến tự nhiên đến buổi tiếp ra ra n g ã i n g ã i tu luyện cũng không kèm cái này mười ngày nửa tháng thời gian tâm sự ngồi tại cửa chính phơi phơi nắng chỉnh cùng cái người lớn tuổi một dạng đến mức tôn tiểu thánh mấy người lại là khắp thôn tán loạn nơi này chơi đùa pha pháo chỗ nào thả thả pháo hoa chơi quên cả trời đất đối mấy tên này tôn phong cũng là yên tâm chỉ là bàn giao không muốn hiển lộ chỗ đặc biệt là được rồi tiểu phong cách sang năm thì mấy cái ngày ngày mai chúng ta cùng một chỗ tướng ra trong kia cái ao cá làm a tốt tôn phong sắc mặt khẽ giật mình nhẹ giọng đáp trong ấn tượng đường thủy thôn rất nhiều thôn dân nhà đều sẽ có cái cá nhỏ đường vừa đến lúc sau tết từng nhà đều sẽ đi làm ao cá bất quá đến theo tôn phong phụ mẫu đi trung hải làm ăn về sau sang năm cơ bản rất không bao lâu ở giữa trở về mà tôn phong có lúc sang năm cũng đều đi trung hải bên kia ra ra một người bất lực xử lý ngẫu nhiên cũng liền để quê nhà đồng hương giúp đỡ năm nay tôn phong ở nhà vừa vận hai ông cháu đem h ổ cá này cấp làm nghe nói muốn đi làm ao cá về sau tôn phong không có gì biểu lộ tôn tiểu thánh mấy người lại là hết sức hưng phấn những ngày gần đây hắn nhưng là nhìn đến nhiều lần làm ao cá có thể khổ vì là người khác nhà lại không có ý tứ đi bên trong nóc g cá ngày thứ hai một buổi sáng sớm da ra, ra liền đem ao cá nước thả đại khái buổi trưa toàn bộ trong hồ nước đã hiện đầy nước bùn đông một t ú m tây một t ú m một chút nước đọng hoa tốt nhiều cá lớn nhìn qua mấy cái kia nước cạn bên trong bơi qua bơi lại thân hình tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ tiểu thánh đừng nóng vội để cho ta tới chỉ thấy nơi xa tôn ngộ không gánh lấy như ý bổng một đầu khắc cột một cái dây thừng bệnh thành t i ể u cái sọn cầm lấy nhẹ nhàng một đảo cái kia cá liền bị móc tới ha ha ta bắt đến một con cá lớn vung lên như ý bổng tôn nộ không trong mắt cười ha ha nhẹ nhàng l ắ p một cái đầu kia cá lớn thì tắt tại bên cạnh chum đựng nước bên trong cho ta chơi dưới cho ta chơi xuống tôn tiểu thánh trong mắt hiếu kỳ hai tay thì hướng về tôn nộ không c h ụ p tới lấy chiều cao của bọn họ tự nhiên không cách nào đi xuống chỉ có thể mượn nhờ cái này gậy dài tại trên bờ chơi đ ù a bên trên tiểu ngọc thỏ cũng là mặt mũi tràn đầy ý động c h i sắc cái này nhưng đều là nàng chưa từng có chơi qua đồ vật chính ngươi qua bên kia buộc nơi đó còn có mấy cái dạng này tiểu cái sọn tôn nộ không nhất chỉ nơi xa mặt đất lớn tiếng nói ánh mắt lại là hướng về trong hồ nước ngắm tới ngắm lui tôn tiểu thánh tiểu ngọc thỏ hai trong mắt người vui vẻ cũng là vui sướng chạy tới một hồi hai người mỗi người gánh lấy một cây gậy đều bắt lấy cái tiểu cái sọn vui sướng chạy trở về ngay tại đường bên trong rõ ràng cá tôn phong quét qua mấy người không khỏi sắc mặt xấu hổ không đề cập tới tôn ngộ không trong tay như ý bổng tôn tiểu thánh cùng tiểu ngọc thỏ cây gậy trong tay đó cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh pháp bảo thế mà bị bọn họ lấy ra móc cá ai nha tiểu thánh các ngươi cẩn thận một chút không muốn làm ố h ế y p h ụ mặc lấy thật dài dày đi mưa tôn phong ra ra nhìn qua đứng tại bờ ở trên chạy ba người ôn nhu nói thằng ra ra biết ta sẽ cẩn thận tôn tiểu thánh cầm lấy kình thiên trụ nơi này thọc một chút chỗ nào thọc một chút chơi đến quên cả trời đất thì là tiểu ngọc t h ỏ cũng cầm lấy đảo dược ngọc sử lưới lấy cá lớn cười vui ha ha tiểu ngọc t h ỏ triệt để bị tôn tiểu thánh hai người cấp làm hư mấy người vây quanh hồ nước chạy lên chạy xuống so trong hồ nước tôn phong hai người còn bận điệu nơi nào có nước bùn di động từng cái tay cầm cây gậy đưa tới đặt không tới không quan hệ cây gậy thành dài điểm là được rồi đến mức tiểu ngọc t h ọ đảo dược ngọc sử thân là pháp bảo đơn giản như ý biến hóa tự nhiên cũng là không nói chơi đầu kia cả lớn ta đến ta tới các ngươi không muốn đ o ạ n không được đó là ta phát hiện trước các ngươi hai cái cần phải để cho nữ hải tử ồ tiểu phong tiểu thánh cây gậy làm sao một chút thành dài một chút biến ngắn đứng tại trong hồ nước lấy tay mò cá ra ra quét qua nơi xa đối với tôn phong kỳ quai nói đáng tiếc hai tay dính đầy nước bùn không phải vậy khẳng định xoa xoa con mắt tôn phong sắc mặt xứng sở ngẩng đầu nhìn lại đâu chỉ tôn tiểu thánh còn lại hai người cây gậy trong tay cũng là một hồi dài một hội ngắn giống như làm ảo thuật các ngươi đang làm gì thật tốt móc cá nhìn qua cái kia tranh giành đến đoạt đi ba người tôn phong lớn tiếng nói ánh mắt càng là trùng điệp nhìn qua mấy cái người cây gậy trong tay biết ba ba tôn tiểu thánh thẻ lưỡi cười h ắ t h ắ t kinh thiên trụ nhẹ nhàng một cầm một đầu nhảy n h ó t tưng bừng cá lớn đụng ở trong đó được rồi tôn phong đại ca bên cạnh tôn nộ g không hai người thần sắc xưng sở cũng là biết được tôn phong trong lòng nói da da có thể là ngươi nhìn bỏ ra tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra chính mình sự tình có thể giải thích trước mắt ba người cũng không phải dùng miệng thì có thể nói rõ một cái long tộc tôn nộ g không một cái là tề thiên đại thánh tôn nộ g không nhi tử còn có một cái là trên mặt trăng ngọc thỏ thất long châu tôn nộ g không da da chưa từng nghe qua có thể còn lại hai cái cũng biết cái này giải thích sợ là gần sang năm mới đến mang đến khang ninh bệnh viện ai lớn tuổi ánh mắt có chút không rõ ràng ra ra nhìn sang cẩn thận nhìn thêm vài lần tựa hồ thật đúng là nhìn lầm ra ra ngài thể cốt cứng như vậy lãng tiểu phong khả nhìn không ra ngươi tuổi tác chỗ nào lớn tôn phong cười ha ha một tiếng đối với lao nhân bên cạnh nói ra ngươi tiểu tử này lúc nào cũng như thế biết nói chuyện ra ra sắc mặt mẩn ngơ hai mắt kinh ngạc nhìn lấy tôn phong tôn nhi cái này nói là lời nói thật ha ha tháng chạp dưới ánh mặt trời xa xa hi hi ha ha t h a n h âm chuyển đến chương một trăm chín mươi sáu điện báo điện báo tuy nhiên ba ba mụ mụ chưa có trở về nhưng có tôn tiểu thánh ba tên tiểu gia h ỏ a tại cái này năm đến là qua thật náo nhiệt một ngôi nhà cảm giác có tiểu hải tử xác thực không giống nhau không chỉ có h o a khí còn thỉnh thoảng mang đến hoan thanh tiểu ngữ vui sướng thời gian luôn luôn qua rất nhanh trước mắt cửa ải cuối năm liền đi qua tuy nhiên tôn phong rất muốn đợi tiếp nữa nhưng lại ra một kiện ngoài ý muốn sự tình tôn nộ g không cái đuôi lại dài đi ra cái này nhưng rất khó lường nếu như bị ra ra bọn họ phát hiện còn không đem tôn nộ g không làm yêu quái mà lại càng làm cho tôn phong lo lắng chính là nông thôn ánh trăng đặc biệt sáng còn trên cơ bản mỗi ngày đều có cái này nếu như bị tôn nộ g không trông thấy biến thành đại tinh tinh bộ dáng chỉ sợ toàn bộ đường thủy thôn đều không đủ hắn thực sự cửa ả i cuối năm sau đó chờ đợi mấy cái ngày tôn phong thì đi ra tuy nhiên hai người trong lòng không m u ố n có thể tôn phong vẫn kiên trì rời đi tiểu phong a nhớ đến lần sau có thời gian đem cô nương kia mang trở lại t h ă m một chút cẩn trọng động cơ quanh quẩn sau lưng truyền đến ra ra chầm chậm thanh â m biết ra ra các ngươi trở về đi bên ngoài gió l ớn tôn phong hướng ngoài cửa sổ phất phất tay lớn tiếng đáp ừ ừ ừ cái đuôi của ta vừa dài hơi dài một chút ngồi trên xe tôn nộ không sờ lấy phía sau cái mông một đoạn nhỏ cái đuôi mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lúc trước mạc danh kỳ diệu cái đuôi không thấy làm hại hắn thật lâu mới thói quen bây giờ lại dài đi ra có thể để hắn hưng phấn tôn nộ không cười ha ha tôn tiểu thánh tiểu hát khuyển lại là gương mặt phiền muộn bọn họ hiện tại cũng hiểu biết dài ra cái đuôi tôn nộ không chỉ cần thấy được ánh trăng thì lại biến thành đại tinh tinh đến lúc đó nhưng là không phân địch ta tiểu hát khuyển nhớ tới chuyện này cũng cảm giác cái đuôi ẩn lẩn đau chỉ có tiểu ngọc thỏ một mặt hiếu kỳ thỉnh thoảng muốn bắt hắn cái đuôi lại bị tôn nộ không liên tục tránh ra cái đuôi nhược điểm tôn nộ không cũng không hiểu biết chỉ là sợ hãi bị hắn bắt lấy thế nào các ngươi không vui sao gặp tôn tiểu thánh ngốc đầu nhìn qua hắn tôn nộ không kỳ quái hỏi ừ vui vẻ vui vẻ tôn tiểu thánh vô vô tay nhỏ tiếng hoan hô nói ra nhưng tại tôn nộ không xem ra lại là vô cùng gợ ép có điều hắn cũng không quan tâm sờ lấy đằng sau mừng khấp khởi đại khái hơn hai giờ nơi xa quen thuộc tình cảnh đã ở trước mắt ừ ừ ừ rốt cục về nhà ta rùa đen nhỏ không biết thế nào trinh tử có hay không cho nó cho an an nhìn qua xa xa phú quý sơn tôn tiểu thánh một mặt vẻ lo lắng lúc đó đi rất gấp rất nhiều chuyện cũng không kịp bàn giao g i a hỏa này cũng thật sự là đều chơi lâu như vậy trở về mới nhớ tới rời đi biệt thự không sai biệt lắm cũng có hơn nửa tháng thời gian rùa đen không có việc gì những con cá kia sợ là đến lật cái bụng bước vào quen thuộc nhà tuy nhiên một đoạn thời gian không có ở nhưng ý nguyên sạch sẽ gọn gàng hiển nhiên tôn phong không có ở đây trong khoảng thời gian này trinh tử thật tốt thu thập một phen chủ nhân tôn phong vừa mới đi hai bước một đạo thanh âm quen thuộc không trung chuyển đến chỉ thấy trinh tử hoàn toàn như trước đây áo trắng tung bay rơi xuống cung kính đứng ở bên cạnh nhanh nhanh, nhanh. nhìn, nhìn sủng vật của ta có sao không tôn tiểu thánh lập tức chen vào hướng về cái kia to lớn r à n h nước chạy tới tôn phong khẽ lắc đầu nhìn lấy bên trên trinh tử nhẹ d ọ n g hỏi ta không có ở đây trong khoảng thời gian này trong nhà có hay không xảy ra chuyện gì cái kia họ trần lão đầu tới qua một lần biết ngươi không ở phía sau liền rời đi còn có một việc những cái kia tiểu đảo quốc người lại xuất hiện trinh tử cung kính đứng nghiêm một bên nhẹ nói nói trần lao sự tình tôn phong biết được dù sao có cho hắn gọi qua điện thoại có thể lại không nghĩ rằng tiểu đạo quốc người thế mà còn dám tới đã chết một cái âm dương sư còn có mấy cái cường đại n ý dạ còn có dũng khí đặt chân tôn phong không biết là vì nghị lực của bọn họ cảm thấy giật mình vẫn là vì bọn họ vô c h i cảm thấy buồn cười vẫn là chạy thức thần tới sao không phải bọn họ ngay tại biệt thự chung quanh lắc lư cũng không có sống tới chỉ là tới dò xét tin tức trinh tử nói hời h ậ n có thể những cái kia đến đây người sợ là sẽ không có kết quả gì tốt tôn phong sắc mặt s ữ n g sở lại là nhẹ nhàng gật đầu hoa ta cá nhỏ còn sống nơi xa thì truyền đến tôn tiểu thánh hưng ơ phấn hét to một tiếng đinh linh linh tôn phong khẽ lắc đầu gọi lui trinh tử về sau đột nhiên quen thuộc tiếng chuông vang lên lão mụ nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động điện báo biểu hiện tôn phong không khỏi trong lòng sẹt qua một tia không ổn đêm qua vừa mới h ẹ c h ặ t tán gẫu qua hiện ở thời điểm này lại đánh tới tôn phong đã đoán được điện thoại mục đích xú tiểu tử ngươi từ đâu tới nhi tử vừa mới kết nối đối diện đã chuyển đến thanh âm quen thuộc cái kia kích động n ư ớ khí tôn phong đã có thể tưởng tượng ra đối diện người biểu lộ c h ấ n kinh kinh ngạc hoàn toàn thật không thể tin mới một năm không thấy ngươi tiểu hài tử đều có ngươi nói ngươi ở trường học làm chuyện gì mới vừa đem điện thoại di động tới gần đối diện lại là đùng đùng không dứt thanh âm chuyển đến tôn phong muốn nghĩ cũng biết khẳng định là rời đi về sau ra ra giảng tuy nhiên tôn phong đã từng yêu cầu hai người giúp hắn gạt việc này bắt quỷ sự tình hai người sẽ không nhấc lên nhưng là tôn tiểu thánh sự tình đó là một trăm phần trăm hội giảng bọn họ sợ là so với ai khác đều muốn nhìn một chút truyền thuyết kia bên trong nữ hải khẳng định sẽ để tôn phong cha mẹ hướng hắn tạo áp lực lão m ụ việc này ta cũng không cách nào giải thích ta tôn phong khổ cái mặt tràn đầy p h i ề n muộn trong nhà ra ra mãi mãi lớn tuổi có thể có chút sự tình tùy theo hắn lão mụ nhưng liền không có dễ gạt như vậy trước kia cái gì tin tức đều không có cái này đột nhiên mang theo con trai về nhà không đánh vỡ nồi đất hỏi đến t ậ t cùng sợ là khó có thể kết thúc ngươi con của mình ngươi cũng không biết bốn tôn phong không nói lời nào còn tốt nói chuyện đối diện thanh e m lớn hơn mẹ việc này ta hiện tại thật sự không cách nào nói cho ngươi ngươi về sau thì sẽ biết ba ba hôm nay ta muốn ăn đại tôn hùm tôn phong lời còn chưa nói hết tôn tiểu thánh thì chạy tới lớn tiếng nói ngươi nghe ngươi nghe liền t r a đều sẽ t ê ư ngươi tiểu tử thú i này còn không thành thật bàn giao nhìn lấy bên cạnh một mặt vô tội tôn tiểu thánh tôn phong không phản b ắ t được tuy nhiên trong lòng sớm có chuẩn như vậy chuẩn bị có thể gặp phải c h à n g cảnh này tôn phong vẫn là tràn đầy danh tâm cái này làm cái gì sự tình hiện tại là thật giải thích không rõ ràng không phải hiện tại cho tới nay đều giải thích không rõ ràng hệ thống sự tình tôn phong cảm thấy vẫn là không muốn nói cho bọn hắn biết thì tốt hơn tuy nói không phải lo lắng bọn họ tiết lộ ra ngoài nhưng dù sao thân quan tôn phong bí mật lớn nhất tự nhiên là biết được người càng ít càng tốt tại tiếp vào cái hệ thống này thời điểm hắn liền định đây là hắn độc hưởng bí mật lão mụ n g ư ơ i thì đừng ép ta ta là thật không có cách nào giải thích với ngươi tôn phong vẻ mặt cầu xin nói ra tốt đứa nhỏ này có phải hay không hơn gì các ngươi hai cái đến cùng chuyện gì xảy ra chương một trăm chín mươi bảy trần lao biến hóa mẹ n g ư ơ i muốn đi nơi nào nghe được cái kia tên quen thuộc tôn phong hơi sững sờ nhẹ nói nói không phải h ơ n gì, vậy ngươi cùng với nàng chuyện gì xảy ra nàng làm sao từ trước hỏi nàng ở đâu cũng không nói rồi đối diện truyền đến giọng nghi ngờ đoạn thời gian trước hai người còn cùng một chỗ cái này mới thời gian mấy tháng thì mỗi người đi một ngả chạy đi đâu cũng không nói cho nàng biết tôn phong trong lòng cảm giác nặng nề không nghĩ tới nàng liền công tác đều t ử thật sâu thở ra một hơi trong lòng một vệt mờ mịt liền xem như người của hai thế giới cũng không cần đến làm như vậy a ai lão mụ ta đây cũng nói không rõ ràng ngươi thì đừng hỏi nữa tôn phong trong lòng thật sâu bất đắc dĩ tốt tốt tốt n g ư ơ i tiểu t ử túi h này đến cùng có bao nhiêu sự tình gạt ta gặp tôn phong cái này cũng không nói cái kia cũng không nói đối diện t h a nhâm đã có chút tức giận mẹ ta đã lớn rất nhiều chuyện ta biết làm sao đi làm lúc trước chuyện này là không có cách tô hân di sự tình hắn căn bản cũng không biết rõ nói sao đi nói l i ê n chính hắn đều không rõ ràng vì sao mạc danh kỳ diệu cứ như vậy người cái tên này hiện tại cánh cứng cắp rồi mẹ lời nói đều vô dụng mẹ ngài cũng đừng nói c ả n tôn phong cái này thật không có biện pháp người khác hắn có thể chẳng thèm ngó tới nhưng đối diện là cái kia sinh ra hắn nuôi nấng hắn nữ nhân trong lòng đừng đề cập nhiều xoắn suýt t t ố t không theo ngươi nói mỏ ta muốn cùng cháu của ta tâm sự đối diện thanh âm đã mang tới rõ ràng không kiên nhẫn muốn đến biết được theo tôn phong trong miệng hỏi không ra cái gì liếc mắt bên cạnh mở to hai mắt trông lại tôn tiểu thánh tôn phong trong lòng một trận bất đắc dĩ đưa điện thoại di động đẩy tới Ba ba, ta muốn ăn đại tôn hùng. Cùng bà ta mua hai sao? hoan tôn trò Tôn rất rất Trong mắt hoan hỉ tôn tiểu thánh, tiếp quá điện thoại muốn hùm. đem chuyện quá cố ăn Cùng nội ngươi xong, ngươi. phong nãi nãi cắn nặng nặng. ngươi nãi nãi điện động, đại di cho chữ, hỉ là ý Ừ, ấy là tiểu thánh a người bây giờ mấy tuổi ta ta cũng không biết thằng gia ra, ra nói ta qua năm tuổi mụ thì hai tuổi nhìn lấy bên cạnh ôm điện thoại di động tôn tiểu thánh tôn phong khinh thường trực phiên quả nhiên lão mụ không có như vậy mà đơn giản buông tha lúc trước vấn đề đáng tiếc tôn tiểu thánh căn bản cũng không biết cái gì hầu ca đừng trách ta ngươi đã nói không thể để cho người khác biết tôn tiểu thánh thân phận nghe một bên mãi mãi mãi mãi làm cho thân thiết tôn tiểu thánh tôn phong trong lòng thầm nhủ từng đạo v ề n h à một chuyến cấp tôn tiểu thánh nhận một đống lớn trường bối trong lúc vô hình hầu ca bối phận đều thấp ba ba nhanh điểm ta muốn ăn đại tôn hùm đại khái thời gian nửa tiếng tôn tiểu thánh đưa điện thoại di động đưa trở về mặt mũi tràn đầy hưng phân nói tên tiểu tử thối nhà ngươi hiện tại bí mật càng ngày càng nhiều mỗi ngày c h ạ c h trong nhà ngươi lấy tiền ở đâu dưỡng hải tử tôn phong s ữ n g sở thế nào đem cái này gốc dạ đem quên đi trong ô không tôn n thánh nhiên mình thân thế, có thể tôn phong thường ngày hắn vẫn tiểu tuy biết thế, thể biết một、số. Mới vừa rồi không có là vừa số. trầm tư tôn phong đối diện lại chuyển tới lão mụ quan tâm thanh âm nghe vậy tôn phong trùng điệp nhẹ nhàng thở ra muốn đến tôn tiểu thánh hẳn là không nói những cái kia lão mụ biết ân chính mình chiếu cố thật tốt thân thể còn có ngươi chừng nào thì học hội chiếu cố tiểu hài tử rồi đánh xong một chiếc điện thoại tôn phong cảm giác cùng người khác đánh một trận còn m ệ t h ơ n bất quá trong lòng một mực lo lắng sự tình giờ phút này cuối cùng là qua ải thứ nhất c h ỉ ít người trong nhà đều biết tôn tiểu thánh tồn tại cũng coi là đánh một cái dự phòng trâm mặc danh kỳ diệu nhiều một đứa bé mặc cho ai đều không thể giải thích mẹ hài tử sự tình chỉ có thể kéo một ngày tính toán một ngày t i ể u g i a hỏa ngươi cùng bà nội ngươi nói cái gì bất quá lấy phòng ngừa vắng nhất tôn phong vẫn là muốn hỏi một chút tôn tiểu thánh có nói gì hay không không thể nói nói rất nhiều thứ tiểu thánh cũng không nhớ rõ tôn tiểu thánh ôm điện thoại di động cái này điểm điểm cái kia đâm đâm cũng không biết tại làm cái gì trong nhà những thứ này chuyện kỳ quái có cũng không nói đến đi a những chuyện này tôn phong vẫn là muốn cường điệu một chút ừ những thứ này ta biết không thể tùy tiện nói cho người khác biết không phải vậy hội hù đến bọn họ ta nói chỉ là ba ba mỗi ngày ở nhà không biết làm gì đều không đổi tiểu thánh tôn tiểu thánh cũng không quay đầu lại nói ra túi đầu tay nhỏ điểm không ngừng tôn phong trong lòng khi xóa không khỏi đi lên trước khinh n u đầu của hắn ánh mắt xéo qua hướng xuống quét tới lại là trông thấy một cái quen thuộc ảnh chân dung đó là mẹ ngoại t r ạ n tôn phong thần sắc khẽ giật mình nhất thời có loại dự cảm xấu giao phó xong tôn tiểu thánh ngàn vạn không thể tướng ra bên trong tình huống cùng chính hắn chỗ đặc thù nói ra mới cho hắn điểm mấy phần đại tôm hùm đinh linh linh ừ ta đại tôm hùm tới nam s ắ p ở trên ghế s a lon tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ lớn tiếng reo hò nói tiểu hát khuyển cũng là trong mắt hưng phấn d ư n g d ư n g kêu to đi theo những ngày này tuy nhiên ăn không ít ăn ngon nhưng trong lòng vẫn là hoài niệm cái kia tôm hùm vị đạo mở cửa về sau nhìn qua đứng tại cửa ra vào người tôn tiểu thánh một mặt thất vọng có thể vẫn lệ phép hô ngài tốt tiểu bằng hữu tốt đây là đưa cho ngươi năm mới lễ vật xuất hiện tại cửa trần lão tay phải nhẹ nhàng nhấc lên một cái cự đại hộp bảy tại tôn tiểu thánh trước mặt hoa、wow. c ả m ơn ra ra tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ lập tức nhận lấy trần lão làm sao lúc này tới quay đầu nhìn lại tôn phong nhìn lấy cửa người trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chỉ thấy giờ phút này trần lão hồng quang đầy mặt đầu đầy đen thui tóc đen cùng lúc trước so sánh tựa hồ thoát thai hoán cốt đồng dạng tiền bối tái tạo tri ân trần thái không thể b á o đáp chỉ có túi đầu tạ chi nói trần lão đúng là hai đầu gối khé cong liền muốn quỳ đi xuống ai trần lão làm gì như thế tiền bối danh tiếng có thể thì không dám nhận tôn phong rỗi ra hai tay đem trần lao đỡ lấy nhẹ nói nói nhìn nó biến hóa hiển nhiên lúc trước viên đan rực kia để hắn đột phá lúc trước cảnh giới trần lao chỉ cảm thấy trên hai tay cẩn trọng lực lượng chuyển đến thân thể không tự chủ được thẳng tắp nhìn qua gần trong gang tấc thanh niên trong lòng không ức chế được trấn kinh bây giờ thực lực sau khi đột phá tôn phong tại trước mắt hắn vẫn như cũ như đại như biển c u ộ n cuộn lúc trước tôn phong đem viên đan dược kia cho hắn về sau trần lao thế nhưng là do dự rất lâu dù sao viên đan dược kia hình dạng thật sự là không dám lấy lòng sau cùng ôm lấy nếm thử tâm thái thế mà để hắn bước vào tha thiết ước mơ cảnh giới một khắc này hắn đối tôn phong đội phục c h i tình căn bản là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được lập tức mà đến lại là nồng đậm cảm kích n h ư n ế u không phải trước gọi ta tôn phong liền có thể tôn phong phải dỗi tay ra đã ngừng lại trần lão ai vẫn là gọi ngươi tôn huynh đệ đi trần l ã o do dự một chút nhẹ nói nói gọi thẳng tên húy trần l ã o bây giờ thế nhưng là không làm được đối cái này rõ ràng so hắn tuổi nhỏ thanh niên có chỉ là kính nể cùng tăng kích như vậy tùy ngươi đi ngồi đi tôn phong lắc đầu k h ẽ cười nói h ô cái gì đều so tiền bối tốt hơn nhiều dù sao đây chính là thế kỷ hai mươi mốt chương một trăm chín mươi tám các mẹ rổ cổ hoa là cái xe hơi nhỏ vừa mới ngồi xuống tôn phong nơi xa thì vang lên tôn tiểu thánh kinh hô thanh â m chỉ thấy cái kia to lớn trong hộp đúng là một cỗ tử sắc đổ trời xe hơi mắt trong mừng rỡ tôn tiểu thánh lập tức ngồi xuống nơi này sờ sờ chỗ đó sờ sờ đông một hồi thời gian lại bị hắn chơi đùa minh bạch ô ô, cầm tay lái tôn tiểu thánh sắc mặt hoan hỉ trực tiếp mở ra cái kia đại đồ chơi xe trong đại s ả n h chạy xoay trái d ẽ phải hoàn toàn tựa như cái lao tài xế ha ha chơi thật vui ta cũng biết lái xe tôn tiểu thánh mở ra xe ô tô trong đại s ả n h vù vù kêu to trên khuôn mặt nhỏ nhắn không ức chế được hoan hỉ tiểu thánh ta cũng muốn chơi cho ta chơi xuống đứng ở bên cạnh tôn ngộ không nhìn qua mở có thứ tự tôn tiểu thánh một mặt ý động chi sắc đợi chút nữa ta còn không có chơi chán nói xong đạp cần ga hướng về sau phòng đại mặt cỏ phóng đi ai chờ chút cái kia để cho ta ngồi bên trong gặp tôn tiểu thánh vậy mà trực tiếp lái đi tôn n ộ không trong mắt khẩn trương lập tức đuổi theo ấu chỉ. gặp hai người hô to gọi nhỏ chạy ra ngoài tiểu ngọc thỏ mặt mang khinh thường có thể khó nén trong mắt hiếu kỳ quét gặp tôn phong không có nhìn chăm chú mà đến c h ậ t lách người cũng chạy đến sau phòng bãi cỏ đi trần lão lần này đến đây nay một là vì cảm kích tôn p h o n g thứ hai lại mang đến cho hắn một nhóm chân quý dự tài ấn tôn phong đoan t r ư ở n g cần phải cùng lần trước không sai bật nhiều tôn tiểu huynh đệ đại ân thực sự không thể báo đáp một chút lòng thành hy vọng ngươi nhận lấy dứt lời trần lao hai tay đưa lên một vật cung kính thanh âm trần lão ngươi đ â y là nhìn lấy trước mắt màu đen thẻ ngân hàng tôn phong kỳ quay nói tiểu huynh đệ chính là thế ngoại chi nhân chúng ta phản tục chi nhân đành phải lấy bực này vật thế tục kính chi hy vọng tiểu huynh đệ không muốn cự tuyệt trần trong đôi mắt giàn mua thành khẩn ánh mắt kiên định nhìn qua tôn phong quét gặp trần lao thần sắc tôn phong hơi hơi do dự thì nhận lấy gặp tôn phong tiếp nhận trần lao sắc mặt đại hỷ hai người hàn huyên một hồi trần lao thì đứng dậy cáo tử nhìn lấy trần lao bóng lưng rời đi tôn phong trong lòng rất là hài lòng đương nhiên không chỉ là cái kêu mặt sau viết mật mã thẻ ngân hàng mà chính là trần lao xử thế năng lực từ đ ầ u đến cuối hắn cũng không hỏi liên quan tới dược tài sự tình cũng không có hỏi bất luận cái gì có quan hệ cái kia đen nhánh đan dược sự t ì n h không hổ cao tuổi rồi còn chấp trưởng lấy toàn bộ trần thị tập đoàn rất rõ ràng hắn biết cái gì nên nói cái gì không nên nói uy các ngươi đại tôn hùn không ăn ta nhưng là ăn nhìn qua nơi xa trên đồng cỏ chơi đùa mấy bóng người tôn phong la lớn c h ờ một chút ta muốn ăn tôn tiểu thánh trong mắt giật mình vừa mới mở xe hơi nhất thời kích động thế mà quên đại tôn hùn nộ không nhanh nhanh nhanh lái trở về ngồi ở bên cạnh tôn tiểu thánh lập mã chỉ huy tôn nộ không lái trở về ai ai ai rẽ phải rẽ phải phương hướng sai nhìn qua xa xa mấy người tôn phong khẽ lắc đầu quay người đi vào chỉ thấy tiểu hắc khuyển đã một đầu trôn ở trong hộp an đến say x ư ơ ngon n g lành mấy ngày nay tôn phong thế nhưng là qua cẩn thận từng ly từng tí cũng không có lại đi trên sân thượng tu luyện bởi vì tôn nộ không cái đuôi thế mà đã giải đến ban đầu trình độ bây giờ cách nhiệm vụ kết thúc đã không có mấy ngày tôn phong đương nhiên không hy vọng lại xảy ra bất chắc ngồi xếp bằng đại s ả n h tôn phong để trinh tử cả đêm chú ý tôn nộ g không hành tung tuyệt đối đừng để hắn hướng mặt ngoài chạy mặc dù nói hiện tại đã dạy dô hắn tại nhà vệ sinh đi nhà xí có thể phòng ngừa vạn nhất vẫn là phải xem lấy hắn thậm chí trần lão mang tới những dược liệu kia tôn phong cũng không có lập tức để tiểu ngọc thọ l u y ệ n chế dù sao nàng còn muốn nhờ anh trăng đến lúc đó thì không tốt cùng tôn nộ g không nói tôn nộ g không tự nhiên còn không biết những thứ này mỗi ngày chơi cười toét toét bởi vì ba người mỗi ngày đều tranh nhau mở chuyện xe tôn phong cố ý lại đặt hàng hai chiếc đồ chơi xe phía sau bãi cỏ coi như lớn hiện tại ba người mỗi ngày mở ra xe ô tô ở phía sau chơi đ ù a thời gian chậm rãi trôi qua cuối cùng là không tiếp tục phát sinh cái gì ngoài ý muốn tôn nộ g không ba tháng đúng hạn mà tới xếp bằng ở trong đại sảnh tôn phong hai mắt đột nhiên mở ra trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ son go han ủy thác hoàn thành son gohan đây chính là võ thuật c h i thần quy tiên nhân đại đệ tử truyền n g ô n hắn tinh thông rất nhiều môn phái võ thuật tôn phong thế nhưng là nhớ rõ hoàn thành son gohan ủy thác có thể thu hoạch được hắn cả đời tất cả võ thuật tôn phong cảm giác hắn hoàn thành nhiệm vụ này trong nháy mắt có thể biến thành võ lâm cao thủ ủy thác hệ thống ký chủ tôn phong bao khoả đào m ụ kiếm trấn thi phủ đông hải long châu son gohan truyền thừa tôn phong sắc mặt xứ sở nhất thời mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng không có một chút do dự tôn phong trực tiếp đem son go hàn truyền thừa học tập chỉ thấy hệ thống bên trong một đoàn nồng đậm bạch quang tràn vào trong đầu đủ loại võ học chiêu thức tại trong đầu không ngừng diễn luyện không hổ là quy tiên nhân đại đệ tử vậy mà tinh thông nhiều như thế võ thuật thật lâu mở ra hai mắt tôn phong trên mặt không ức chế được kinh hỷ tất cả võ thuật nổi danh nhất hợp lý thuộc ca mệ rồ cổ còn có tản tượng quyền đến mức cái gì khác ẩn tù tì túy quyền hầu quyền chờ một chút càng là không ít bất quá cũng không có lúc trước khác biệt nổi danh đương nhiên tôn phong lấy được chỉ là truyền thừa còn cần hắn đi không ngừng thuần t h ụ tôn lộ không đã đi tôn phong cũng không có cái gì tốt lo lắng thân hình thoát một cái lưu lại một đạo tàn ảnh người đã nhảy lên lên bậc thang không hổ là tàn tượng quyền quay đầu nhìn lại tôn phong nhìn lấy cái kia như cũ ngồi ngay ngắn trong sảnh bóng người trên mặt rất là hài lòng vừa mới tiếp thu truyền thừa thì có thể sử dụng hai đạo tàn ảnh thêm chút đ o n luyện tất nhiên nâng cao một bước lui lên sân thượng tôn phong tự nhiên càng muốn thử xem cả mệ rổ cổ uy lực nhìn qua nơi xa rộng lượng bãi cỏ tôn phong lập tại thiên đài bên cạnh hai tay r ử a chung một chỗ đương nhiên hắn cũng không có giống long c h â u bên trong như thế rất quái dị hô lên cả mệ rổ cổ lòng bàn tay ở giữa đã có một cái nhàn nhạt quang cầu ngưng tụ thành tôn phong hai tay nhẹ nhàng đầy quả c ầ u ánh sáng màu xanh lam thì như lưu tinh một dạng mang theo cái đuôi thật dài đánh phía x a xa bãi cỏ cung á nìm bên trong hoàn toàn cũng là giống như đúc ẩm nhàn nhạt ngột ngạt thanh âm chỉ thấy xa xa trên đồng cỏ lại bị h oanh chỗ một cái ba mét đến lớn hô sâu uy lực không tệ cảm giác tiêu hao trải cả t ô n phong trong mắt lóe lên một k i a quái dị nguyên bản tôn phong còn tưởng rằng tiêu hao chính là những cái kia tu luyện ra được khí lưu không nghĩ tới đúng là thể nội rút ra trả cơ ra bất quá tôn phong cảm giác muốn là đổi thành những cái kia khí lưu hẳn là cũng có thể thi triển mà lại uy lực còn càng mạnh cận chiến có cường đại dạ xen gẳng bây giờ cự ly x a cũng có c ả mệ rồ cổ tôn phong trong lòng rất là vui sướng còn lại những cái kia võ thuật đối với bây giờ công kích thủ đoạn ít tôn phong tới nói thực sự đưa than khi có tuyết nhân cơ hội này tôn phong đương nhiên tốt tốt luyện tập một phen nhất thời sân thượng v ù v ù quyền k ỉ n h trường phong chương một trăm chín mươi chín lâm nhất tiên cầu cứu tôn tiểu thánh gần nhất rất yêu thương hắn bạn bè tốt tôn nộ g không thế mà đi không từ giã buổi tối còn rất tốt ngủ ở hắn bên cạnh buổi sáng thì không thấy t â m hơi nghĩ đến lúc trước hai người cùng một chỗ đùa nghịch cây gậy tình cảnh trên mặt càng là sầu lo lúc trước một mực gưa thích đồ chơi cũng không lái xe nằm trên ghế salon gối lên cột trống trời tiểu thánh còn không vui à? sân thượng đi xuống tôn p h ò n g nhìn qua một mặt không vui tôn tiểu thánh nhẹ nói nói ba ba ngươi nói chúng ta về sau còn có thể hay không đụng phải nộ không a tôn tiểu thánh chống đỡ cây gậy đứng lên một mặt chờ mong nhìn qua tôn phong khẳng định có thể tôn phong trong lòng lóe qua một tia quái dị kiên định nói ra đương nhiên chỉ không phải l o n g châu bên trong tôn ngộ không mà chính là tây du ký bên trong tề thiên đại thánh tôn ngộ không bất quá nhìn thấy hắn thời điểm ngươi liền thành con của hắn thật sao tôn tiểu thánh sắc mặt giật mình trong mắt tràn đầy kinh ngạc ba ba cái gì thời điểm lừa qua ngươi nói có thể cái kia chính là có thể tôn phong nuốt ruốt tôn tiểu thánh đầu kiên định nói ra quá tốt rồi gặp tôn phong chắc chắn có thể nhìn thấy tôn ngộ không tôn tiểu thánh cao hứng nhảy dựng lên tiểu hai tử thì là tiểu hai tử nói cao hứng thì cao hứng không có chút nào mập mờ, mờ ta gần nhất vừa học xong một cái hầu quyền ngươi có muốn hay không đến học một ít quét mắt sắc mặt cao hứng tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói nói không biết có phải hay không là bởi vì tề thiên đại thánh là hầu tử nguyên nhân tôn phong phát hiện chỉ cần là cùng khỉ có quan hệ đồ vật luôn yêu thích để tôn tiểu thánh đi nếm thử t ỷ như đánh vương giả đề nghị hắn chơi hầu tử mua quần áo luôn luôn ám chỉ tính để cử một số mang theo hầu tử tiêu chí y phục hầu quyền ta muốn học ta muốn học quả nhiên nghe s o n g khỉ tôn tiểu thánh thì có hứng thú ân trước ăn một bữa cơm đợi lát nữa dạy ngươi tôn phong trước bán một cái cái nút ôn nhu nói tốt trên đồng cỏ nhất đại hai tiểu tam thân ảnh giống như trên nhảy dưới tránh hầu tử thỉnh thoảng v ò đầu bức h a i tôn tiểu thánh học coi như xong thì là tiểu ngọc thọ cũng theo chơi vui ngươi nói ngươi một con thỏ theo học hầu tử làm gì nhìn lấy tôn tiểu thánh chi chi gọi tiếng tôn phong mặt mũi tràn đầy ý cười tiểu tử này quả nhiên vẫn là trúc hầu khẽ lắc đầu lưu lại vui chơi hai người tôn phong hướng về biệt thự đi đến thời gian dài như vậy tăng thêm son go han nhiệm vụ khen thưởng sáu trăm điểm danh tiếng hiện tại tôn phong cũng đã có không ít danh tiếng dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng nhìn xem có gì tốt nhiệm vụ v y thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng 1688 bao khỏa đào mộ kiếm trấn thi phủ đông hải long châu đã xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành nhiệm vụ nhìn qua cái kia gần 2.000 danh tiếng tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng nhiều như vậy danh tiếng khẳng định sẽ có không ít nhiệm vụ len k e n len k e n đang định xem có thể xác nhận nhiệm vụ tôn phong nào biết đúng là chuyển đến dồn dập chuông cửa thanh âm tôn phong nhúng mày trong lòng một vẹn v ẻ kỳ quái lúc này sẽ là ai đến trần lao trước mấy ngày mới tới qua không có khả năng lại đến biết hắn ở nơi này cũng không nhiều mở ra cửa lớn tôn phong s ữ n g sở người đến đúng là có đoạn thời gian không thấy lâm nhất tiên lâm lao ca n g ư ờ i đây là giờ phút này này một mặt ngưng trọng trong đôi mắt càng là nồng đậm huyết sắc dường như nhiều ngày không ngủ tôn tiểu huynh đệ việc này nhưng muốn ngươi hỗ trợ lâm nhất tiên không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề tôn phong nhúng mày lâm nhất tiên nói thế nào cũng là mao sơn truyền nhân một thân đạo hạnh coi như không tệ nhìn này bây giờ thần xác tựa hồ cực kỳ chật vật xem ra sợ là gặp phải đại phiền thoái vào nói quét mắt ngoài cửa cũng không có những người khác tôn phong nhẹ nói nói ân lâm nhất tiên thở dài nhanh chóng đi vào ai chuyện là như thế này mới ngồi xuống lâm nhất tiên thở dài nói ra có người luyện thi tôn phong sắc mặt khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua lâm nhất tiên luyện thi một thuật Tôn Phong lúc đó chuyện xảy ra tới gần cửa ải cuối năm mọi người căn bản cũng không có phòng bị đến mức ủ thành không thể vãn hồi cục diện mao sơn luyện thi thuật nổi danh gần xa có thể bình thường đều là tâm thuật bất chính c h i người vì đó không nghĩ tới hắn lúc còn sống thế mà cũng sẽ đụng phải mà lại cái kia luyện thành cương thi tựa hồ cùng trong sách ghi chép t r ê n l ệ n h quá lớn đây cũng là hắn vì sao tìm kiếm tôn phong giúp đỡ nguyên nhân nghe tôn phong cũng là trong lòng kinh hãi còn tốt c ụ c thế đã bị khống chế lại không phải vậy căn bản là không có cách tưởng tượng lâm nhất tiên cũng là lòng còn sợ hãi suy nghĩ một chút hậu quả kia trong lòng đều run lên một cái việc này không nên chậm trễ ngươi ở đây đã biết ta đi chuẩn bị xuống chuyện lớn như vậy tôn phong cũng không thể không đếm xỉa đến mà lại chuyện thế này muốn là khuyết t ả n ra có thể cũng không phải là một người nhất thành sự tình đến mức trong hệ thống ủy thác nhiệm vụ tôn phong cũng không vội tại nhất thời dù sao danh tiếng cũng sẽ không biến mất、Tốt. tiểu ố t t thánh ba ba có chút việc muốn đi ra ngoài ngươi muốn là đói bụng thì chính mình điểm thức ăn ngoài ăn biết không có nhìn lấy y nguyên chơi đến vui vẻ tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói nói a ba ba ngươi muốn đi ra ngoài a ta cũng muốn đi tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lập lập tức lớn tiếng nói đối với lần trước tôn phong mang tiểu h ắ c khuyển ra ngoài lãng tôn tiểu thánh thế nhưng là c à n h cánh trong lòng nghĩ đến chỗ này lần đi trước địa phương tôn phong nhẹ nói nói ngoan lần này không thể dẫn ngươi đi ngươi cùng tiểu ngọc thọ thật tốt đợi trong nhà lần sau lại mang ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không hãn tự thân kỳ lạ còn có thể giải thích muốn là tôn tiểu thánh đi qua biểu hiện ra chỗ dị thường vậy còn không bị t r ộ m tới nghiên cứu ừ cái kêu ba ba ngươi phải nhanh lên một chút trở về tôn tiểu thánh trong mắt lóe lên một vệ thất vọng thấp giọng nói ra hắn tuy nhiên nghịch ngợm lại cũng không có chức kia như thế tùy hứng ân hồi đến cấp ngươi mang ăn ngon có chuyện gì có thể phát h u ệ chặt cho ta gặp tôn tiểu thánh như thế hiểu chuyện tôn phong cương chịu nói ân ân tôn tiểu thánh liên tục gật đầu đối với bên trên tiểu ngọc thỏ một tiếng bắt chuyện tôn phong liền theo lâm nhất t i ê n đi đương nhiên tiểu hắc khuyển cũng bị hắn mang tới đến mức trinh tử tôn phong suy nghĩ một chút vẫn là để nàng ở lại nhà dù sao lần này đi khả năng không chỉ có hắn một người lâm nhất tiên nói qua còn sẽ có những người khác xuất hiện mang trinh tử đi qua vẫn có chút không tiện mà lại lần này đi là đối phó cương thi trinh tử tác dụng không lớn đi thôi tôn huynh đệ bên kia có xe gặp tôn phong muốn đi lai xe lâm nhất tiên nhẹ nói nói thôn phong do dự một chút đã có tài xế hắn cũng lười phiền phức quả nhiên nơi xa trên đồng cỏ ngừng lại một chiếc quân dụng đại tạc hai người một chó lên xe nương theo lấy ẩm ẩm tiếng vang hướng về dưới núi phóng đi tiểu h ắ c khuyển đứng tại chỗ ngồi phía trên nhìn qua đi xa biệt thự trong mắt nồng đậm hoan hỉ t r ư ơ n g hai trăm người quen một đường vọt vào cửa cảnh vệ cản đều không cản âm khí rất nặng tuy nhiên trên xe lâm nhất tiên đã nói đơn giản qua tình huống có thể nhìn phía xa tình cảnh tôn phong vẫn như cũ nhịn không được trấn kinh ân ngươi cũng biết quân khu đại viện không có gì người đi đường buổi tối càng là vắng ngắt vốn là âm khí l ự c trọng bây giờ phát sinh chuyện thế này tự nhiên càng sâu lâm nhất tiên nhãn bên trong s ẹ t qua một chút bất đắc dĩ nhẹ nói nói tôn phong không nói gì ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua bùn phía t r u n g quanh lại đều là nguyên một đám thực đoạt đạn hạt nhân binh sĩ trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt ngưng trọng một hồi thời gian xe tải tại một chỗ trước đại lâu dừng lại Đi t Hoa ô i h láo đã ở bên trong chờ lâm nhất tiên quét mắt bốn phía đối với tôn phong nói ra ân tôn phong đáp nhẹ một tiếng ánh mắt lại là cổ quái nhìn qua bốn phía vừa lúc tiến vào tuy nhiên cảm giác chung quanh không ít khí tức có thể tại ở gần cái này tòa nhà đại lâu trong nháy mắt tôn phong phát hiện bị mười mấy đạo khí máy khóa lại võ lâm cao thủ cần phải là không thể nào nghĩ đến đây chỗ nào trong lòng đã có làm sáng tỏ súng bắn tỉa lắc đầu đi theo lâm nhất tiên thân về sau hướng về trong lầu đi đến nơi này binh lính hiển nhiên đều biết lâm nhất tiên đều là nguyên một đám túi chảo đối với phía sau theo tới tôn phong càng là nhìn không trước mắt thần tình nghiêm túc tôn tiểu huynh đệ người rốt cuộc đã đến ngồi ngay ngắn ở trong sảnh láo giả trong nháy mắt thì trông thấy theo tới tôn phong lao thủ trưởng tốt tôn phong trong mắt giật mình không nghĩ tới lần trước nhìn thấy cái kia tóc bạc lao thủ trưởng vậy mà trực tiếp ở đây l ợ i hắn ai tôn, tôn i ngươi kia ể u huynh không may lần mắn vàng, đệ, trước tấm có mà bừa phong thần sắc tự nhiên nhẹ nói nói đáng tiếc ai không nói không nói tình huống nhất tiên đã nói cho ngươi hiện tại yêu cầu duy nhất cũng là phòng ngừa những yêu vật này xông ra đi lao thủ trưởng khe khẽ thở dài tiếp lấy thần sắc kiên định nói ra thủ trưởng yên tâm h à n g yêu trừ ma vốn là chúng ta việc nằm trong phận sự tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng tôn phong thần sắc kiên định nói ra Tốt. đợi lát nữa nhất tiên hội mang các ngươi đi ta sẽ chờ ở đây các ngươi tin tức tốt nói xong láo thủ trưởng đối với lâm nhất tiên nói ra chuyện này ngươi thì tốn nhiều điểm tâm tư ân ngươi yên tâm đi có nhiều người như vậy nên vấn đề không lớn lâm nhất tiên khẽ gật đầu nhẹ nói nói lâm láo ca ngươi không dùng nghỉ ngơi sao nhìn qua thần sắc tiểu tụy lâm nhất tiên tôn phong không khỏi sắc mặt lo lắng nhìn này bộ dáng rõ ràng cũng là giấc ngủ không đủ tăng thêm tinh thần áp lực quá lớn người tu đạo tinh thần vốn là mạnh hơn thường nhân lâm nhất tiên này thần sắc sợ là trạng thái kỳ kém thời gian không nhiều lắm muốn là kéo đến tối cương thi uy lực hội lớn hơn lâm nhất tiên quét qua bầu trời nhẹ nói nói gặp hắn thái độ kiên định tôn phong cũng thì không nói gì thêm tại dưới sự hướng dẫn của hắn hai người tới một chỗ khác việt tử xa xa đã nhìn thấy trong đó đứng đấy mấy người những cái kia cũng là mời đến cùng nhau đối phó cương thi đạo hưu ngươi có hứng thú có thể đi nhận biết xuống nhìn qua nơi xa trong viện mấy người lâm nhất tiên đối với tôn phong nhẹ nói nói tôn phong ánh mắt quét qua nhất thời thần sắc khẽ giật mình không khỏi trong miệng kinh ngạc nói lại còn gặp phải người quen tôn huynh đệ đồng môn người lâm nhất tiên thần sắc kinh ngạc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không phải từng có vài lần duyên phận thôi nhìn qua nơi xa cái kia tóc trắng sơ tay cầm phất trần hạt giữa b ầ y gà lao nhân tôn phong trong mắt xẹt qua một vệt vẻ vệ ẹ cổ quái đúng là lúc trước đường thủy thôn thôn dân mời tới cái kia thế ngoại cao nhân giờ phút này chững t r ạ c đàng hoàng đứng ở trong đó đứng c h ắ p tay ngẩng đầu đỡ ngực mắt nhìn phía trước quả nhiên là một phái cao nhân hình tượng cái này người thật giống như là kim lăng có tên đạo sĩ cụ thể xuất thân phái nào lại cũng không rõ ràng lâm nhất tiên cũng không có tôn phong mạnh mẽ như vậy tinh thần lực mà lại thể nội khí lưu quá nhỏ còn thật nhìn không ra lão nhân kia là lường gạt bất quá đợi lát nữa vừa ra tay tự nhiên là liếc một chút nhìn ra ha ha đợi lát nữa liền biết tôn phong cũng không có đâm thủng hắn nhẹ nói nói hai người đi tới tiếng bước chân trong viện người nguyên một đám nhìn tới ngoại trừ cái kia cao nhân tôn phong lúc trước thấy qua lâm nhất tiên đ ổ đệ cũng tại còn có mấy tên mang theo đệ tử trẻ tuổi lão giả bà lão quét gặp tôn phong xuất hiện chúng người thần sắc xững sờ đều là trong mắt cổ quái bọn họ ở chỗ này chờ đợi là vì chờ một cái cao nhân bây giờ đến đây lại là một cái chừng hai mươi người trẻ tuổi những cái kia người lớn tuổi còn tốt chỉ là nhúng mày không nói gì có thể đi theo phía sau đông đảo tuổi trẻ đệ tử lại là từng cái mặt mũi tràn đầy không kinh ngạc vẻ không vui hiển lộ không thể nghi ngờ vốn cho là là cùng bọn hắn sư phụ đồng dạng đạo trưởng nào biết là so với bọn hắn còn trẻ mao đầu tiểu tử tuy nhiên từng cái trong lòng bất mãn nhưng cũng không có người lên tiếng chỉ trích dù sao cũng là lâm nhất tiên mời đến người mà lại lần này đến đây là vì thu phục cương thi đạo hạnh không sâu đây chính là muốn mất mạng ai nha nguyên lai là tiểu huynh đệ quả nhiên là hữu duyên hữu duyên nào biết cái này cao nhân lại là trong mắt vui vẻ lập tức nhiệt tình chạy tới đối với cái này đã từng không có sai xuyên hắn trò lừa gạt đồng hành cao nhân vẫn là vô cùng ưa thích dù sao lúc trước thế nhưng là chạy đến người ta trong thôn đi lừa gạt tiền mà lại tôn phong cái kia một tay không hỏa tự đốt kỹ xảo xa so với hắn thuần thục nhiều tôn phong mỉm cười cũng không để ý gì tới hắn lần trước là bởi vì hắn vận khí tốt quỷ vật đã bị tôn phong thu phục lần này có thể lại không có may mắn như vậy nhắc nhở hắn nơi đây thế nhưng là quân khu đại viện đi lừa gạt lừa gạt tới nơi này không có một chút bản lĩnh thật sự tiến đến dễ dàng ra ngoài nhưng liền không có đơn giản như vậy tôn phong thật vì cái này cao nhân đàm lượng cảm thấy bội phục ha ha tiểu huynh đệ vẫn là có cá tính như vậy đợi lát nữa song song liên thủ hạng gì yêu ma quỷ quái cũng là không nói chơi cao nhân cũng không đệ bụng vẫn như c ũ mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói ra dù sao bên cạnh mấy cái mỗi người đều có đồ đệ chỉ có hắn lộ ra thế đơn lược bạc bây giờ gặp phải từng có vài lần duyên phận tôn phong tự nhiên nghĩ đến hai người hợp lực gặp tôn phong vẫn như cũ không để ý tới hắn cao nhân g ã i gãi cái hót xấu hổ cười một tiếng sư phụ lâm nhất tiên đồ đệ giờ phút này cũng là tinh thần v ủ y hoại đối với tôn phong nhẹ gật đầu cung kính đứng ở lâm nhất tiên thân sau ân lâm nhất tiên nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt lại là nhìn phía mọi người ở đây sự tình các vị đạo hữu đã biết chuyến này rất là nguy hiểm hy vọng mọi người đồng tâm hợp lực tiêu diệt những cương thi này đồng thời bắt được hậu trường luyện thi người lâm đạo hưu nói rất đúng chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó lâm huynh yên tâm hàng yêu phục ma chính là chúng ta việc nằm trong phận sự nhìn mọi người chung quanh phản ứng lâm nhất tiên tại giới tu hành tựa hồ danh vọng cũng không tệ lắm chỉ có cái kia cao nhân đứng ở một bên trong miệng nói nhỏ không biết đang nói cái gì chương hai trăm linh một có gì đó quái lạ chờ người như là đã đến đông đủ lâm nhất tiên cũng không nói nhảm đi đầu hướng về góc đông bắc đi đến một đường mà lên mọi người rõ ràng phát giác bốn phía binh sĩ càng nhiều từng cái sắc mặt đề phòng vẻ mặt nghiêm túc đối mặt hành động cử chỉ quái dị tôn phong một hàng cũng không hề quan tâm quá nhiều dẫm chân mà lên mọi người từng cái từ sau lưng bao khỏa bên trong móc ra từng kiện từng kiện đạo bảo xuyên qua cũng là những cái kia thanh niên cũng không ngoại lệ thật dây c u ố n bố bên trong t ừ n g c h u i đảo một kiếm quất ra tôn phong vẫn là tay không mà đi ánh mắt lại là nhìn phía phía trước chân trời người bình thường khả năng cảm thấy chung quanh âm trầm nhưng tại tôn phong trong mắt lại là nồng đậm mây đen bao phủ từ phương t i ể u huynh đệ ngươi có phát hiện hay không sự tình có chút cổ quái cái k i a ngẩng đầu đứng thẳng cao nhân bước nhanh vượt tới trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ t r u n g quanh nguyên một đám thần sắc ngưng trọng tay cầm đào mộ t kiếm có gạo nếp so với hắn còn chuyên nghiệp đồng bạn cùng chung quanh thực đoạt đạn hạt nhân binh sĩ rốt cục để hắn phát hiện một tia khác biệt đúng vậy a phía trước có rất nhiều cương thi a ngươi không biết sao tôn phong đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái trên mặt lóe qua một lué qua vẹt vẻ cao ổ quái. q chung u Tiên tĩnh trong hoàn cảnh, n người nhìn sang. tôn h h Gặp tất cả đều p nhân g t a n h h như nhân khẽ giật mình, nhẹ i giật ê n lớn lắc vậy, cao sắc lắc ra mặt chấm tâm, phất trần, thấp Tiên nhàng ra. vẻ chấm thấp nói ra. Yên tâm, có để ạ o Cao hữu ở đây, chỉ là cương thi còn không phải dễ như bàn tay. Cao nhân, ở trở đây, đ tay. cương còn là bàn dễ mọi người chung quanh thần sắc khẽ giật mình trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ không ít người cũng không coi trọng tôn phong dù sao hắn thật sự là quá trẻ tuổi so đồ đệ của bọn hắn còn trẻ có thể cái này rõ ràng bất phàm lão đạo tựa hồ cũng rất là nhìn kỹ tôn phong muốn đến có lẽ vẫn là có chút thủ đoạn tôn phong không có giải thích khẽ lắc đầu ánh mắt lại là hướng về nơi xa cái kia to lớn cửa sắt nhìn lại cửa lớn ba mét bên ngoài càng là kéo màu ra c à m cảnh giới tuyến cái kia một khu vực tựa hồ tất cả đều bị cô lập thông qua cửa lớn có thể thấy được trong đó lành thanh thanh đường bên trong cây xanh d â mát m giờ phút này càng lộ ra có chút t âm u gặp tôn phong một hàng tới gần canh giữ ở cảnh giới tuyến bên ngoài binh sĩ nhẹ nhàng đẩy ra chướng ngại hai mắt ngạc nhiên nhìn qua đoàn người này hiện tại là thế kỷ hai mươi mốt chuyện thế này tự nhiên là đắp lên đầu đẻ xuống liền xem như bảo hộ ở bốn phía binh sĩ cũng không có bao nhiêu người biết được bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì tại lâm nhất tiên chỉ huy dưới mọi người không chút do dự chậm rãi đi vào tôn huynh đệ ngươi thứ gì đều không mang sao giờ phút này lâm nhất tiên mới phát hiện tôn phong thế mà còn là hai tay trống trơn tôn phong cười thần bí nhẹ giọng đáp cái kia mang theo đều mang đ ến lâm nhất tiên hai mắt quét qua không khỏi nghi ngờ nhìn qua đi theo tôn phong sau l ư n g tiểu hắc huyền đương nhiên hắn cũng không nghi ngờ tôn phong thủ đoạn đi ở một bên mấy người trong mắt cổ quái không có cách mọi người đi sau khi đi vào chung quanh im ắng một mảnh một chút phát ra điểm thanh âm đều nghe được nhất thanh nhị sở cái này thì liền cái kia cao nhân cũng là một mặt cổ quái nhìn qua tôn phong hành tẩu giang hồ đặc biệt là giống hắn dạng này cần nhất cũng là đạo cụ không có đạo cụ thế nào d o a người hai bên song song hàng đại thụ dưới cây có thể thấy được nguyên một đám ghế dựa giờ phút này lại là không có bất kỳ a i ghế dựa về sau là một mảnh xanh sạch hóa bãi cỏ phía sau thì là liền hàng đi xuống tầng chín nhà lầu đứng tại cửa chính liếc nhìn lại mấy trăm mét lớn lên người ở sợ là không ít lâm đạo trưởng những thứ này đều không có chạy ra đến sao một tên tay cầm đào một kiếm đạo cô quét mắt cái kia dày đặc nhà lầu Nhẹ nói nói. Nhiều như vậy nhà vậy lâm ầ gần u muốn đều sau u người ở khẳng định không ý, muốn là tất cả đều hóa thành cương vặn ban đêm, lớn người trước thi, hơi rối rổi. Ai? tới ở hóa chỉ chạy đó đêm, ít, tất một số là là Lúc là cả rắc có cửa về vừa ra, sợ q n người phần lớn người, không bài bên trong còn có người sống. khu phái cứu đi bài vào, có ra trừ l â nhất tiên nhẹ nhàng thở dài thấp giọng nói ra bên trong hoàn cảnh hắn cũng nhìn qua những thứ này nhà lầu kiến tạo r á n chắc tăng thêm chung quanh xanh sạch hóa rất tốt cao tầng còn tốt hạ tầng lấy ánh sáng độ rất kém cỏi cương thi sợ ánh sáng mọi người đều biết nhưng chính là lo lắng bên trong còn có người sống cũng sợ làm cho chú ý không phải vậy ban ngày liền đem những thứ này nhà lầu cấp đầy mọi người chung quanh sầm mặt lại đều là sắc mặt không dễ nhìn ban đêm thế nhưng là cương thi hoành hành thời điểm một đêm kia sợ là chết không ít người đi thôi chúng ta đi bên phải cái này tòa nhà hai bên ngắm nhìn lâm nhất tiên trầm giọng nói nơi này tình huống hắn rõ ràng nhất mọi người tự nhiên là không có có gì nghị nhìn qua thần sắc đề phòng mọi người cao nhân rốt cục phát hiện lần này tựa hồ không còn là có chuyện như vậy quét gặp bình tĩnh tỉnh táo tôn phong lại quay người quan sát nơi xa cẩm thương mà đứng binh sĩ nuốt một ngụm nước bọt vẫn là yên tĩnh đi theo vừa mới vừa đi vào tôn phong đã ngửi thấy nhàn nhạt mùi màu tươi dọc theo có chút u ám thang lầu mấy người chậm rãi đi lên chuyển qua chỗ ngặt thực sự lên lầu hai tôn phong không khỏi sắc mặt s ư ơ n g sở có thể có thể vì hàng xóm gặp nhau cũng hoặc là để cho tiện t h ô n g cửa trước mắt kiến trúc cùng trong phim ảnh hồng c ô n g kiến trúc cực kỳ tương tự tất cả kiến trúc làm thành một vòng thấp là một quảng trường khổng lồ phảng phất sân vườn đồng dạng ngầm đầu nhìn lại chung quanh im ắng một mảnh cao tầng ánh sáng cũng không tệ lắm có thể hạ tầng sợ là rất sớm đã không còn ánh sáng mặt trời không chỉ có tôn phong mấy người còn lại cũng là phát hiện tình cảnh này đều là mặt lộ vẻ ngưng trọng có, có huyết yên tĩnh trong hoàn cảnh đ ố n g nhiên một đạo kinh hãi thanh âm chuyển đến chú mục mà đi tôn phong chỉ thấy cùng ở một bên cao nhân hai mắt kinh ngạc nhìn qua thông hướng tầng ba đầu bậc thang trắng l o á n trên vách tường màu đỏ sầm máu tươi pha tạp trưng bày gặp mọi người vẻ mặt kinh ngạc cao nhân sắc mặt co rụt lại mặt lộ vẻ nặng nề vì lý do an toàn chúng ta từng tầng từng tầng tìm tòi làm hai đội hai bên vây đi qua sau cùng gặp mặt lại đến phía trên một tầng lâm nhất tiên không để ý tới hắn nhìn qua nơi xa nguyên một đám đại thuê phòng môn nhẹ nói nói khoảng cách mấy trăm mét cái này một vòng xuống tới có thể so với một cái sân bóng đá lâm l á o ca ta theo ngươi cùng một chỗ đi tôn phong nhìn qua thần sắc mệnh m ỏ i lâm nhất tiên sư đồ nhẹ nói nói nhìn hắn cái dạng này muốn là gặp phải rất nhiều cương thi sợ là rất phiền thoái t ố t lâm nhất tiên vốn là muốn cho tôn phong cùng hắn một người mang một đội có thể mọi người chung quanh thần sắc hắn đã sớm nhìn ở trong mắt dù sao tôn phong tuổi tác thật sự là quá nhỏ muốn không phải gặp qua k h á c thủ đoạn lâm nhất tiên cũng rất khó tin tưởng những cái kia còn muốn kiến thức tôn phong thủ đ o ạ n người một chút xứng sở cũng không có phản đối bọn họ là đến hàng yêu trừ ma có thể không phải là vì tới trang bức vị đạo hữu này ta cũng theo ngươi đồng hành đi còn lại mọi người vẫn không nói gì cái kia cao nhân r ậ m chân mà ra chắp tay nói ra được lâm nhất tiên gật gật đầu không có phản đối lâm hình đã ngơi ư một nhóm cái kia ba người chúng ta thì bên này đi một tên theo chưa láo giả nói chuyện hai tay ủi nói tôn phong n h ớ đến cái này người thật giống như gọi trần hữu cũng là một cái có tên đạo sĩ đương nhiên chỉ là nghe lâm nhất t i ê n nói chương hai trăm linh hai ta giọt mẹ a mọi người lẫn nhau chắp tay mang theo mỗi người đồ đệ hướng về hai bên đi đến quét gặp người gần nhất gian phòng tôn phong r ậ m chân đi vào tại mới nhập môn trong nháy mắt một thanh đảo m ộ t kiếm trống rông xuất hiện trong tay lâm nhất tiên sư đồ gặp qua tôn phong thủ đoạn chỉ là hai mắt cọ rụt lại có thể sau cùng cao nhân lại là lấy làm liền liền ngạc. giật kinh tiện chơi giấu. cái dài kiếm, vàng này đào sắc sao sư mắt hắn ức chế được cũng có được, có có cũng có mặt mình, Một một mét đào một mà trong trương tay thể tay thể thuật tay, mà thuật sư cũng không có như thế có thư tự. khẽ không không không nhỏ, háo Nhưng nhưng như như ống vậy ra, đùa đồ dù có bên trên lâm nhất tiên hai người cũng là mỗi người nắm đào m ộ t kiếm thần s ắ c đề phòng cao nhân giờ phút này đã có nồng đậm không ổn cảm giác lâm nhất tiên mấy người biểu hiện căn bản cũng không giống tại doa người dù sao chung quanh đã không có những người khác ấn hắn trước kia thói quen tự nhiên là cố làm ra vẻ la to một phen tiếp lấy vẩy lên một số bửa vàng liền có thể nhưng tôn phong ba người biểu lộ có chỉ là ngưng trọng vô cùng ngưng trọng cái kia đ ể phòng thần sắc phảng phất bốn phía thật tẩn giấu đi cái gì chỗ l ầ u hai một bên bị cây cối ngăn trở một bên khác lại bị lầu đối diện tầng che khuất cả phòng lộ ra có chút tối tăm không biết là vội vàng rời đi còn là nguyên nhân gì trên đất giá để giày dép ghế dựa đều bị đổ nhào nhìn qua vô cùng lộn xộn ba phòng ngủ một phòng khách phòng có thể rõ ràng nhỏ hơn không ít đối với sau lưng mấy người ra hiệu tôn phong hướng về xa nhất gian phòng kia đi đến lâm nhất giải lùa tiên lấy hắn đồ đệ hướng về bên phải gian phòng chỉ có cái kia cao nhân nhìn lấy cái cuối cùng gian phòng do dự một chút lại là đi theo tôn phong đằng sau ngươi còn đi theo ta cái gì tôn phong tay cầm đào một kiếm cũng không quay đầu lại nói ra huynh đệ cái này không phải là thật sự có cương thi a cao nhân cầm lấy p h ấ t trần đông chiêm chiếp tây xem nhìn thấp giọng nói ra cái này âm trầm kiến trúc còn có cửa hành lang vết máu không phải do hắn hoài nghi ngươi người này là gan đến không nhỏ l ừ a gạt đến quân bộ tới tiến đến dễ dàng ra ngoài nhưng liền không có đơn giản như vậy phòng cửa không có khóa tôn phong nhẹ nhàng mở ra trong phòng ngủ lôi kéo màn cửa so đại sảnh càng thêm h ắ cám liếc mắt dưới chân gật gù đắc y đi tới tiểu h ắ c khuyển tôn phong thẳng vượt mà vào giống mới vừa đi vào trong phòng chỉ nghe sau lưng chuyển đến một đạo gầm nhẹ thanh âm tôn phong trong mắt giật mình đẩy ra cái kia cao nhân lập tức chạy về chỉ thấy lâm nhất tiên sư đồ hai đủ bước lui trở về sau đó một đạo sắc mặt tái nhợt bóng người tóc bạc trắng thân mang đ ồ ngủ lại là một tên bà lão thân hình nhảy lên thẳng đến lâm nhất tiên lâm nhất tiên sắc mặt trầm ổn đi tay b ừ a vàng ném đi đánh trúng cái kia thân hình nhất thời hỏa quang văng khắp nơi đem a n h ở trên tường theo sát một bên thanh niên không có một chút do dự trong tay đảo một kiếm hung hăng cắm ở bóng người kia ở ngực â ngao tê g ạ o thê lương vang lên bóng người vùng vây một hồi lại là đứng thẳng bất động đào một kiếm rút ra bà lao kia đúng là trực tiếp vỡ nát hóa thành một đám đen xám chiếu xuống địa cẩn thận đi lên trước tôn p h ò n g ánh mắt quét qua trong tay đảo một kiếm trực tiếp bắn ra ngoài ẩm một tiếng văng nhỏ chỉ thấy trong bóng tối một bóng người bị đinh ở trên vách tường tiếp lấy vanh một tiếng đồng dạng hóa thành một đống cho bụi chiếu xuống địa đi theo tôn phong phía sau cao nhân giờ phút này đã kinh ngạc đến ngây người sững sờ nhìn lấy tình cảnh trước mắt cái này cái này tuy nhiên bị tôn phong đánh trúng người không có thấy rõ nhưng mới rồi bà l a o lại là thấy rõ mặt mũi hung dữ mười ngón đen nhánh cùng trong truyền thuyết cương thi không khác nhau chút nào mà lại cái này vọt ra hai người lại bị đào một kiếm đánh về sau thế mà đều hóa thành cho tàn cái này hắn á thì là kẻ ngu đều có thể nhìn ra bọn họ có vấn đề vốn cho là tất cả mọi người đang giả vờ bức hiện tại mới phát hiện người khác đều là thực như bức đựng ép chỉ có chính hắn không có sao chứ tôn phong đem đào một kiếm rút ra nhẹ giọng hỏi không có chuyện gì lâm nhất tiên nhãn bên trong kinh ngạc mới gian phòng thứ nhất thì gặp phải hai cái cương thi muốn đến cương thi so hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn chúng ta đi phía dưới một cái phòng đi quét mắt nơi xa trận m ắ t hốc mồm cao thủ lâm nhất tiên mướng mày nhẹ nói nói gian phòng kia vốn là hắn kiểm tra không nghĩ tới hắn thế mà không có đi ngược lại đi theo tôn phong phía sau ân nhìn cũng không nhìn sau lưng cao nhân tôn phong rậm chân hướng về phía dưới một cái phòng đi đến cái kia suýt nữa bị cương thi bắt lấy thanh niên chúng điệp hử một cái cũng đi theo tôn huynh đệ người kia quét mắt sau lưng không có theo tới cao nhân lâm nhất tiên kỷ quái hỏi vừa mới người kia phản ứng hoàn toàn cũng không phải là một đạo nhân cái kia có biểu lộ một cái hành tẩu giang hồ thuật sĩ t h ô i tôn phong mỉm cười nhẹ nói nói lâm nhất tiên sư đồ sắc mặt khẽ giật mình trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc bọn họ chức trách là hàng yêu c h ừ ma thời gian còn lại đều tại tu hành làm sao có thời giờ hành tẩu giang hồ lời này nghe xong đã là minh bạch tôn phong lời nói bên trong ý tứ đáng giận ta đi quân bộ khiến người ta đem hắn cầm xuống lâm nhất tiên còn tốt phía sau đồ đệ lại là sắc mặt phẫn nộ trừ diệt cương thi cũng không phải cho đùa xuất hiện một cái ngoài ý m u ố n nhưng là muốn chết người phương nghiễn được rồi diệt cương thi làm chủ lâm nhất tiên một tiếng nhẹ kinh ngạc thấp giọng nói ra muốn là chuyện tầm thường tình cũng liền hạ hạ đại lao nhưng việc này quân đội cực kỳ trọng thị vì không cho khủng hoảng lan tràn tên kia khẳng định đến đặc thù xử lý phương nghiễn trong lòng không kinh ngạc lại cũng không dám ngẫu nghịch đành phải cùng ở phía sau Quét mắt trên đất cho tàn cùng cái kia đen như mực phòng ngủ cao nhân phía sau l ư n g run lên lập tức đi theo giống mới vừa đi ra cửa phòng nơi xa cũng là một đạo giống tiếng vang lên tiếp lấy trong nháy mắt thì đắm chìm đi xuống chỉ thấy lúc trước mấy cái đạo nhân long hành h ổ bộ mà ra ta giọt mẹ a xem ra chỉ có ta một người là đem chứa f cao nhân xoa xoa mồ hôi c h á n trong lòng một trận hoảng sợ giờ k h ắ c này hắn mới biết được trên thế giới thật sự có cương thi tục ngữ nói rất hay thường tại bờ sông đi đâu có không ít dày thường đi dạ lộ tổng gặp được quỷ. nhìn qua nơi xa nguyên một đám đánh thuê phòng môn cao nhân luôn cảm giác phía sau có từng đôi mắt theo dõi hắn xúc tại cửa chính cao nhân có thể nói là đi cũng không được không đi cũng không được lúc này đi ra ngoài sợ là quãng đời còn lại đều phải ngồi xổm đại lao nghĩ đến vừa mới tôn phong mấy cái người thủ đoạn cao nhân vẫn là vội vàng đi tới cẩn thận một chút nói không chừng còn có thể bảo trụ mạng nhỏ nhiều nhất đánh đánh đấm giả bộ cho có khí thế có lẽ còn có thể học một chút kỹ xảo nghĩ đến cao nhân không khỏi bước nhanh hơn đến đón lấy ba cái gian phòng tôn phong mấy người cũng không có gặp phải cương thi quét gặp còn cùng lên đến cao nhân tôn phong lâm nhất tiên không nói gì phương n g h i ễ n lại rõ ràng nhất sắc mặt không tốt muốn không phải lâm nhất tiên lúc trước có lời sợ đều muốn đem giá hỏa này hung ác đánh một trận chương hai trăm linh ba xạ dị gẳng biến hóa xem ra trong lúc bất chi bất giác thực lực tăng lên rất nhiều nhìn qua dưới thân hóa thành cho tàn cương thi tôn phong trong lòng một trận hoan hỉ còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất đối mặt cương thi thời điểm làm sao làm đ ề u chị không chết hắn vẫn là dựa vào ánh sáng mặt trời đem hắn phơi chết rồi bây giờ chỉ cần trong tay đào một kiếm đâm chúng liền có thể đem diệt s á t cảm giác thể nội cái kia hơi hơi lưu động khí lưu tôn phong trong lòng vô cùng hoan hỉ cùng ở một bên tiểu hát khuyển lại là gương mặt phiên muộn vốn cho là lại có quỷ ăn nào biết được là đến diệt cương thi người t ừ thời khắc hồn tản ra mà phách trệ là vì cương thi cương thi có phách vô hồn mà phách lại khóa tại kỳ thể nội lấy tiểu hát huyền bây giờ thực lực căn bản là bất lực nhìn lấy nguyên một đám bị rào sát cương thi vô lực á p đong đưa cái đuôi nhỏ chậm rãi chạy tại phía trước những cương thi này hoàn toàn không có lúc trước tại đường thủy thôn cái kia là quỷ không phải quỷ gia hỏa lợi hại tôn phong một người là đủ nó hiện tại tác dụng duy nhất cũng là mỗi cái gian phòng thăm dò nhìn xem nơi nào có cương thi nhìn lấy trước mắt tay cầm đào một kiếm phất tay chém chết cương thi ba người đặc biệt là đi ở phía trước tôn phong cao nhân trong mắt đã là nồng đậm c h ấ n kinh c h i s á c rất rõ ràng cái này hắn đã từng lấy vì là người trong đồng đạo thanh niên là cao thủ còn không cao bình thường tay cái này càng xác định hắn ý nghĩ trong lòng đi theo đám bọn hắn có thể sẽ điểm an toàn tiền bối gian phòng này ngươi đi xem một chút đi tôn phong hai người không để ý tới hắn phương nghiễn thật sự là nhẫn nhịn không được cái này cao nhân một đường theo tới cầm lấy phất trần đông lúc lắc tây gió nhẹ rõ ràng không có bản lãnh còn trang lấy một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng Khủng! bực này tôm k é p nhỏ bé vần đạo khinh thường xuất thủ mấy vị động thủ liền có thể cao nhân vuốt vuốt r i ê m mép tự mình nói ra người phương nghiễn sắc mặt phẫn nộ làm sao lại chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người sợ chết liền sợ tử còn nói như vậy ra vẻ đạo mạo chuyên tâm làm việc hiện tại mới một tầng đợi lát nữa trời tối có thể liền phiền thoái lâm nhất tiên sầm mặt lại nhẹ nói nói lời nói bên trong ý tứ không chỉ có là nói cho phương n h ữ n nghe cũng là cảnh cáo sau lưng cái kia cao nhân biết sư phụ tôn phong cũng không có rảnh rỗi quản những thứ này giờ phút này chính kinh ngạc sờ lấy hai mắt căn phòng mở tối bên trong huyết con ngươi màu đỏ từ phía trên một cái nhỏ nhắn màu đen câu ngọc mở ra xạ dị gẳng tôn phong loại kia cảm giác rõ ràng hơn một mảnh rét lạnh tựa hồ không chúng có một loại không hiểu năng lượng hướng về trong đôi mắt bơi đi nhìn qua dưới chân hóa thành cho t à n thi thể tôn phong trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang tôn huynh đệ ngươi thế nào ngay sau lưng lâm nhất tiên lời quan tâm tôn phong trong mắt chuyển một cái biến thành bộ dáng ban đầu không có việc gì chúng ta đi tới cái gian phòng nhìn xem tôn phong tự tin cười một tiếng trong mắt lóe lên không hiểu vui mừng khi lấy được xạ gì gẳng thời điểm tôn phong liền suy nghĩ làm sao để nó tiến hóa dù sao đây là thế kỷ 21, cũng không giống như hỏa ảnh nhẫn giả bên trong khắp nơi tràn ngập chiến đấu mà lại đan câu ngọc xạ dị g ặ n g đối hắn hiện tại tới nói vẫn có chút gà m ở song lại gặp được địch nhân không phải cương thi cũng là quỷ quái mở ra xạ dị g ặ n g s á t thực không có gì tác dụng không nghĩ tới lần này diệt sát cương thi đúng là để hắn ngoại ý muốn phát hiện xạ dị g ặ n g có phản ứng ân http chọe nụ ạ toài gặp tôn phong thần sắc như thường lâm nhất tiên cũng không có suy nghĩ nhiều cùng một chỗ hướng về phía dưới cái gian phòng đi đến từng cái cương thi chết thảm tôn phong trong tay tôn phong cảm giác càng ngày càng mãnh liệt tựa hồ tại đánh giết cương thi về sau sẽ có một cỗ tối t â m dòng năng lượng nhập hai mắt tôn phong không biết dạng này có thể hay không thúc đẩy xạ gì gẳng tiến hóa nhưng là hắn cảm giác hai mắt rất dễ chịu mỗi khi gian phòng kia có cương thi tiểu hát khuyển thi ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới hắn dành ở phía trước một người đem tất cả cương thi từng cái chém chết cái này không chỉ có cái kia cao nhân nhàn nhã cùng ở phía sau cũng là lâm nhất tiên hai người cũng là kinh ngạc nhìn qua tôn phong bởi vì bọn hắn mỗi lần đi vào gian phòng đều là giông tuyết mà tôn phong mỗi lần tiến về phòng ngủ chắc chắn sẽ có một hai con cương thi một vòng xuống tới tuy nhiên tôn phong bên này ít người nhưng là lượn quanh hơn phân nửa vòng tròn mọi người gặp nhau cùng một chỗ nhìn lấy đi tại phía trước tôn phong đều là trong mắt kinh ngạc người khác đều là tay cầm các loại pháp khí có thể tôn phong tiện tay bên trong vẹn vẹn một thanh đ à o m ộ t kiếm lại không có vật khác tựa hồ cái này bọn họ xem nhẹ thanh niên vừa xa tưởng tượng của bọn hắn trao đổi lẫn nhau một phen mọi người chỉ là thần sắc có chút khẩn trương đến chưa từng xuất hiện cái gì thương thế dù sao chỉ là một số vừa biến thành cương thi người thực lực cũng không thế nào mạnh không do dự c h ú t nào mọi người trực tiếp thực sự lên bậc thang cũng như lúc trước mặt đất vung lấy rõ ràng vết máu khô khốc còn có nguyên một đám vỏ đạn h i ể nhiên n bộ đội đã từng tới qua luyện cái kia cương thi tại mấy tầng trần hữu ngẩng đầu nhìn lại nhẹ giọng hỏi tầng năm trở xuống đã không có ánh sáng mặt trời giờ phút này nhìn hướng bốn phía lộ ra cực kỳ âm t r ầ m n g tôn phong giờ phút này cũng là lộ ra có chút ngưng trọng luyện thi đi ra cương thi cũng không phải tầm thường có thể so sánh cần phải tại góc đông bắc tám môn bên trong tử địa tôn phong nhìn qua âm khí thịnh nhất c h i địa nhẹ nói nói đúng chỗ đó chính là tứ âm tri địa nay bố cục càng là rách nát kết quả thương vong chi thế là hình thương tổn rất nặng âm khi tràn đầy chi địa tốt nhất luyện thi chỗ lâm nhất tiên gật gật đầu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra trong lòng mọi người giật mình gặp tôn phong cũng có thể thứ nhất mắt nhìn ra càng phát giác người thanh niên này không đơn giản không đề cập tới những cái kia cùng ở phía sau tuổi trẻ đồ đệ cũng là ba cái kia đạo nhân cũng không ít không có trước tiên nhìn ra đi thôi trước đem những cương thi này xử lý sạch vừa qua khỏi cửa ải cuối năm mặt trời thế nhưng là rất sớm xuống núi không phải vậy đến lúc đó liền phiền thoái tôn phong quét mắt bốn phía nhẹ nói nói tuy nhiên hắn không sợ cái gì nhưng cùng cơ quan người đạo hạnh tôn phong cũng không rõ ràng ừ m ừ n lần này nghe thấy tôn phong ra lệnh chung quanh mấy người chỉ là trong lòng quái gì, lại cũng không có phản bác có tiểu hắc huyền dẫn đường tự nhiên lại là từng cái cương thi bị chết kỳ thủ tôn huynh đệ vì sao ngươi đi vào gian phòng đều có thể gặp phải cương thi chúng ta một cái đều không có đụng phải lâm nhất tiên rốt c ụ c hỏi nghi ngờ trong lòng lần một lần hai còn có thể xem như t r ù n g hợp có thể đã hơn nửa canh giờ bọn họ chỉ là hung hăng nhìn tôn phong đánh g i ế t đem cương thi vấn đề này cũng quá quái dị muốn nói tôn phong có thể sớm phát hiện cương thi có thể vừa mới bắt đầu cũng không phải là có chuyện như vậy à phương nghiễn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc c h i sắc đến mức cái kia vui vẻ thanh nhàn cao nhân đồng dạng nhìn qua tôn phong ha ha một điểm nhỏ thủ đoạn thôi tôn phong mỉm cười ánh mắt hướng trên mặt đất tiểu hắc huyền ra hiệu mà đi con chó này lâm nhất tiên nhãn bên trong kinh ngạc gương mặt thật không thể tin đần độn n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi nơi này lưu lưu chỗ đó lưu lưu liền có thể phát hiện c ư ờ n g thi tôn phong không nói gì theo tiểu hắc huyền đi vào quả nhiên lại là một cái c ư ờ n g thi bị đánh g i ế t cái này mấy người không tin cũng không được khó trách tôn phong cái gì đều không mang thì mang theo một con chó chí ít hắn lúc ra cửa cũng chỉ có một con chó theo t r ư ơ n g hai trăm linh bốn đêm tối bông u xuống tiếp đó lâm nhất tiên đối với tôn phong mang tới cái này tiểu hát khuyển thế nhưng là bội phục c h i cực trong phòng dò xét xuống tới hoàn toàn liền không có phạm sai lầm còn tốt trước mắt tiểu hát khuyển cũng liền tìm một chút cương thi cũng không có biểu hiện ra còn lại dị thường không phải vậy mấy người đều muốn coi là chó này thành tinh có thể nhanh chóng phát hiện cương thi h i ệ n nhiên là đi qua huấn luyện lâm nhất tiên không khỏi đối tôn phong đằng sau cái kia người sư phụ càng thêm tò mò ồ nhìn lấy trước mắt không có tan vì cho tàn cương thi tôn phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đào mục vì năm mục c h i tinh cũng xưng tiên mục có c h ấ n trạch tị tả chi thần công mà máu chó đen chính là thuần dương tính khô c h i vật có thể phá âm khí càng đừng để cập địa ngục tam đầu khuyển chi huyết nhẹ nhàng rút ra đào mộc kiếm thi thể vô lực đứng thẳng kéo tại trên mặt đất chưa hóa thành một phấn h i ệ n nhiên là cương thi thể nội âm khí đã mạnh hơn lúc trước trong đôi mắt cái kia một mảnh rét lạnh càng thêm xác nhận tôn phong ý nghĩ trong lòng so với bên cạnh nghiêm túc lâm nhất tiên sư đồ tôn phong trong lòng ngược lại lóe qua một tia vẻ vui mừng trời lập tức sẽ đen cương thi thực lực đã mạnh lên đợi lát nữa theo sát điểm lâm nhất tiên ngẩng đầu nhìn đã nhanh muốn ngầm hạ chân trời đối với sau lưng phương n g h i ệ n nói ra bây giờ mọi người bất quá thanh lý đến tầng năm mới một nửa nhà lầu một khi trời tối xuống nhưng là không chỉ là trong một cái phòng cương thi sợ là bộ ngành lớn đều sẽ chạy ra đến biết s ứ phụ phương nghiện n ắ m thật chặt trong tay đào m ộ t kiếm t h ầ n s ắ c để phòng nhìn qua b ô n phía tôn phong tự nhiên không có những ý nghĩ này vẫn như cũ nhanh chóng đánh g i ế t từng cái cương thi bất quá theo không ngừng đi lên trên hành lang tình cảnh càng thêm huyết tinh giống như là cửa hàng thật dậy một tầng huyết tương chỉnh cái thông đạo đều bị nhộn u đỏ h i ệ n nhiên mấy người cách cái kia luyện thi chi địa càng ngày càng gần cái này mẹ hắn có bao nhiêu cương thi a nhìn lấy trước mắt tinh hồng mặt đất cùng ở phía sau cao nhân đã toàn thân phát run đêm tối vốn thì khiến người sợ hãi càng đừng đề cập bốn phía trong phòng đ ề u ẩn giấu đi cái kia kinh khủng cương thi đã làm cái này một hàng tự nhiên là đối những yêu vật này có chút điểm nhận biết tuy nhiên lúc trước chẳng qua là khi thần thoại cố sự nhìn có thể cũng không ảnh hưởng hắn đối cương thi hiểu rõ hai đội người đụng vào nhau tôn phong bên này còn tốt đối diện một hàng đã có chút chật vật bên trong một tên thanh niên càng là trên vai quần lấy băng vải đi bộ ở giữa một chút gạo nếp từ trong đó rơi xuống xem ra cũng là bị cương thi bị bắt đả thương không có sao chứ tôn phong không nói gì lâm nhất tiên mới bước đi lên trước quan tâm hỏi ban đêm lập tức liền muốn bắt đầu muốn là lúc này xuất hiện nhân viên giảm bớt vậy liền thật to bất lợi không có việc gì không cẩn thận bị cương thi cấp cao thương thanh niên quan sát vết thương trên vai mang theo áy n à y nói ra tại chỗ nhiều người như vậy cũng chỉ có một mình hắn thụ thương thật sự là có chút xấu hổ、Ô. chính tại mọi người trò chuyện với nhau c h i cực đ ỗ n g nhiên mái nhà một tiếng chu thấp thanh âm chuyển đến mọi người nhìn nhau nhìn một cái trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lại bầu trời đã là ưu ám một mảnh trời đã âm thầm tìm cái gian phòng ăn một chút gì đợi lát nữa tại động thủ đến đón lấy chúng ta cũng không cần tách ra lâm nhất tiên quét mắt bên trong mọi người nhẹ nói nói ân mặc dù chỉ là nửa cái buổi chiều có thể một trận tranh đấu mọi người sớm đã bụng đói kêu vang mấy người cũng không có lên lầu trực tiếp ở bên cạnh tìm một cái thanh lý qua gian phòng tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc nguyên một đám theo trong túi đeo lương xuất ra lương khô bánh bao trắng vẫn là lạnh tiền bối cấp gặp tôn phong không có phương n g h ễ a đưa một cái tới mặt mũi tràn đầy vẻ cung kính so với lần trước chư ác anh lần này hắn nhưng là nhìn càng rõ ràng hơn trước mắt cái này so hắn còn nhỏ thanh niên thực lực tựa hồ còn tại sư phụ hắn phía trên quả thực để hắn bội phục gọi ta tôn phong là được rồi tiền bối cái này nghe được là lạ tôn phong thuận tay nhận lấy nhẹ nói nói vậy ta gọi ngươi phong ca đi suy nghĩ một chút phương nghiễn nhẹ nói nói tuy nhiên tôn phong nhìn qua rõ ràng so với hắn nhỏ hô lao đệ hắn là không có can đảm này tôn phong khẽ gật đầu một cái vương nhiên g mực đối tôn phong cung kính như thế những người còn lại suy nghĩ một chút thì minh bạch đạo lý trong đó nhất thời thừa dịp van cơm nghề từng cái lẫn nhau giới thiệu cái kia hơi có chút thấp bé lao nhân tôn phong n h ớ đến tên gọi trần h ư u một tên khác có chút nghiêm túc lão giả gọi ngô đức đạo cô kia đạo hào t h à n h trần tên thật sớm cũng không cần đến mức ba người phía sau đệ tử cũng chỉ là quen mặt cụ thể tên tôn phong cũng không có đi cái mọi người trò chuyện thật vui cái kêu cao nhân lại là lẻ loi c h ơ c h ọ i ngồi ở một bên thế mà cũng mang theo lương khô sầu mi khổ k i ể m gặm phương nghiên đã sớm không quen nhìn hắn thừa dịp những người còn lại tại tự nhiên là không có dấu giếm tại biết cái này lúc trước tưởng rằng cao thủ lão hưu lại là cái giang hồ thuật sĩ không ít người trong lòng rất là không thích đi lửa gạt giang hồ không nói còn bại hoại bọn họ người tu đạo danh tiếng sao không làm bọn hắn chán ghét đi thôi nhìn lấy bên ngoài đã hoàn toàn ngầm hạ chân trời lâm nhất tiên chậm dại đứng lên cảnh ban đêm bông u xuống nếu là không mau chóng đem những cương thi này trừ rơi khuyết tán ra đến nhưng chính là đại phiền thoái mọi người tự nhiên sẽ hiểu tình thế nghiêm trọng giữ im lặng đứng lên ngôi s ổ m ở một bên cao nhân lập tức chạy tới theo thật s á t tôn phong đằng sau tôn phong không nói gì chậm rãi đi tới lạch cạch vừa mới thực sự lên thang lầu một tiếng văng nhỏ mọi người hướng về dưới chân nhìn lại nhất thời sắc mặt đại biến không ít người càng là trong dạ dày lan lộn trong miệng nôn khan cảm giác vừa mới ăn hết đ ồ vật đều muốn phun ra chỉ thấy trên mặt đất hiện lên một tầng thật dày thịt nát giẫm tại trên mặt đất đừng đề cập nhiều buồn ôn đi thôi cẩn thận một chút cái kia cương thi rất có thể thì ở chung quanh lâm nhất tiên hiển nhiên tới qua quét mắt mọi người biểu lộ nhẹ nhàng hướng phía trước đi đến mọi người không có tách ra bất quá lại làm ộ t trước một sau hai hộ trời đã tối lần lượt sẽ có cương thi thức tỉnh cách gần đó cũng có thể c h i ề u ứng lẫn nhau mọi người tận lực không phát ra âm thanh một hồi thì thanh lý đến phía bắc sau cùng một hộ nơi này cảm giác trong đó âm khí nồng nặc thôn phong trong mắt giật mình đây chính là luyện thi c h i địa ta lần trước ban ngày tới thời điểm phát hiện cái kia cương thi lại bị hắn cấp chạy trốn lâm nhất tiên nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt quét mắt bốn phía đen như mực cao úc bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý hắn tự nhiên hiểu ban ngày hắn từng không chỉ một lần tới có thể ngoại trừ lần thứ nhất gặp phải cái kia cương thi thì không còn có phát hiện hắn ban đêm bọn họ sư đồ đã t ừ n g tới cũng không đến lầu hai liền lui ra ngoài tôn phong trong lòng tự nhiên rõ ràng cương thi cũng có đơn giản trí tuệ ban ngày thì thực lực bọn hắn thời khắc yếu đuối nhất khẳng định giấu đi đi ở phía trước tiểu hát khuyển xúc tại cửa ra vào cái đuôi lắc tới lắc lui tôn phong hai mắt co rụt lại đã đoán được trong phòng tình cảnh n à y âm khí nặng như vậy tránh ở trong đó cương thi nhất định không ít đối với sau lưng lâm nhất tiên nhẹ nhàng gật đầu tay cầm đào một kiếm tôn phong chậm rãi đi vào chương hai trăm linh năm luyện thi c h i địa mới vừa đi vào trong đó một luồng khí lạnh không tên đánh tới ngay sau đó nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi mà tới lâm nhất tiên hai người theo thật sát phía sau đến mức cái kia cao nhân lại là đứng sừng sững cửa không có tiến đến tuy nhiên hắn không biết cái gì là tứ âm chi địa rách nát kết quả nhưng trước mắt này cái phong ốp xem xét thì không đơn giản vố mách nhàn nhạt gào rú thanh âm t r u y ề n đến tôn phong hai mắt co rụt lại trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai tấm bùa vàng vê Và anh không hỏa tự đốt tôn phong tay phải ném đi đốt sáng lên chung quanh chỉ thấy trong phòng cửa trên lối đi đứng đấy một người mặc váy ngủ nữ tử nơi xa càng là đứng sừng sững lấy lần lượt từng bóng người thô sơ giản lược nhìn lại đúng là có vài chục đạo nhiều nữ tử váy ngủ một bên dây đ e o đã làm gãy màu nâu xanh bộ ngực ở trước mắt lắc gà lắc quét gặp xuất hiện tôn phong hai chân nhảy lên thì nhảy tới tôn phong nhún mày tay phải điểm nhẹ một chương đ ử a vàng bay ra ngoài chính bên trong nữ tử m i tâm một đạo trầm thấp gào thét tôn phong gần người mà lên trong tay đào một kiếm không chút khách khí đâm vào nữ tử ở ngực lập tức nhẹ nhàng co lại nữ tử tại trên mặt đất co quắp vài cái liền không lại động tiếng vang nặng nề nhất thời kinh động đến nguyên một đám đứng trong bóng đêm bóng người cẩn thận một chút nơi này có rất nhiều cương thi quét gặp trong bóng tối nhảy nhót bóng người t ô n phong t h ấ p giọng nói ra x u ê tay phải ra một nắm lớn gạo nếp vứt ra ngoài đùng đùng không dứt đen nhánh trong phòng nhất thời n h ấ p n h o á n g châm chút lửa quang tôn phong tự nhiên là không do dự tay cầm đào một kiếm chạy vội mà lên hai con mắt chẳng biết lúc nào biến thành huyết sắc một mảnh từng cái cương thi bỏ mình hai mắt giống như băng thoa đồng dạng thoải mái không muốn không muốn một bên khác nghe được động tĩnh trần hữu mấy người cũng là lập tức chạy vào quét đến bên trong tình cảnh nhất thời gia nhập trong chiến đấu chú mục mà đi tôn phong không khỏi trong mắt hiếu kỳ mấy người cầm vũ khí đủ loại không chỉ có đào mục kiếm còn có ống mực kim tiền kiếm mọi người hợp lực phía dưới tuy nhiên giữa sân cương thi rất nhiều nhưng bất quá chớp mắt thời gian mặt đất đã là một chỗ thi thể cảm giác trong mắt sàng khoái tôn phong trong lòng một trận hoan hỉ tuy nhiên chẳng biết lúc nào mới có thể đi vào hóa thành s o n g câu ngọc xạ dị gẳng có thể tôn phong cảm giác cần phải không được bao lâu thời gian gặp cương thi đã bị tiêu diệt cái kia đứng sừng xứng cửa cao nhân cũng là vội vàng đi theo vào cách cách lâu bảy trở xuống mạch điện tất cả đều gây mất gặp một tên thanh niên án lấy đại s ả n h nguồn điện chốt mở phương nghiễn nhắc nhở tôn phong không để ý đến mọi người chậm dại hướng về nhà phía đông nam vị đi đến nhà này ngồi tây nam hướng đông bắc ngũ quỷ hai họa lục sát c h i vị đều là tại đông nam h ả i phương mà ngũ quỷ vì đông nam chỗ kẹp ở hai nơi trung gian là vì âm khí thịnh nhất chỗ nói chung phòng ốc đều có bốn cát tứ h u n g vị căn cứ phòng ốc hướng khác biệt sẽ có khác biệt nhưng h u n g vị bình thường đều là nhà vệ sinh quả nhiên là nơi này nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt chi môn chỉ thấy dựa vào tường bùn tắm lớn bốn phía vãi đ ẩ y mặt đất bùn đất tôn phong chậm rãi đi đến chỉnh cái phòng vệ sinh so ra mà nói lộ ra tương đối sạch sẽ ngoại trừ mặt đất cái kia vẩy xuống b ù n đất cũng không có vết máu nơi này chính là luyện thi chi điện lâm nhất tiên đi theo vào hiển nhiên lúc ban ngày hắn cũng đã tới nơi này ồ tôn phong nhúng mày nhẹ nhàng thấp hạ thân thế nào gặp tôn phong nắm lên một nắm b ù n đất lâm nhất tiên lập tức sẽ tới trong mắt lóe lên một tia mê hoặc nơi này hắn đã sớm kiểm tra qua nhưng cũng không có phát hiện gì những thứ này huyết tôn phong xoa xoa hai ngón ở giữa máu tươi nhẹ nhẹ đặt ở c h ố t mùi hít hà trong mắt ngạc nhiên lâm nhất tiên vội vàng dính một chút nhất thời biến sắc không phải máu gà là quả đen huyết lâm nhất tiên hai mắt đ ố n g nhiên vừa mở kinh hãi nói từ âm c h i địa rách nát kết quả dùng bùn đất đ ắ p thân lấy quả đen huyết phối hợp hút đại âm c h i khí khó trách như thế cao minh nghe được động tĩnh đi tới ngô đức cũng là nhịn không được kinh ngạc trần h i ế u thanh trần đồng thời âm thầm trấn kinh bên trên phương n g h i ễ n mọi người mặc dù không rõ ràng cho lắm có thể nhìn sư phụ đám người sắc mặt thận trọng cũng biết cái kia cương thi lợi hại cái này cương thi nhất định phải trừ rơi không phải vậy đi ra ngoài tuyệt đối là một trận đại họa nô đức thần sắc thận trọng thấp giọng nói ra ta khiến người ta tại phiến khu vực này bốn phía vậy không ít gạo nếp hiện tại đã được một khoảng thời gian rồi xuống lần nữa đi khẳng định không thể ngăn trở những cương thi này cho nên buổi tối hôm nay chúng ta nhất định phải đem hắn trừ rơi lâm nhất tiên thần tình ngưng trọng lần trước đến đây hắn đều không có chú ý nhìn bằng không thì cũng sẽ không muốn lấy một mình đem cái kia cương thi đánh g i ế t khẳng định đã sớm tìm tôn phong chức đến giúp đỡ dù sao khắp nơi đều là máu tươi trong đất bùn dính điểm huyết dấu vết tại bình thường cực kỳ ân lâm láo ca nhưng có gặp cái kia để đặt đồ hủ bại thị thân quan tài dùng chính là âm khí nặng nhất hương gỗ sam quan tài lâm nhất tiên nhẹ nhàng nâng đầu mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc quả nhiên t u y ể n phải là âm khí nơi quan trọng nhất thân thể này sở trí chỗ khẳng định cũng sẽ không kém tôn phong chậm rãi đứng lên nhưng trong lòng thì vô cùng chờ mong không biết cái này luyện được cương thi so với cái kia đường thủy thôn giã điển nghĩ như thế nào tôn phong trong lòng không nhiều lắm ba động bên trên mấy người đã một cái so một cái sắc mặt nghiêm túc oong long long t i ê n tĩnh trong phòng đ ỗ n g nhiên một đạo thanh em r ồ n dập vang lên từng cái nhất thời biến sắc tôn phong ấ y nay cười cười thứ trong túi móc điện thoại di động vừa mới hắn nhưng là thấy rõ ràng mấy cái thanh niên toàn thân lắc một cái bây giờ lại là thật sâu thở hát ra khả năng vừa mới tôn phong đám người lời nói đúng là hù đến bọn họ tôn phong xem xét màn hình lại là tôn tiểu thánh phát tin tức tới ba ba ngươi chừng nào thì trở về a tôn phong lắc đầu đùng đùng không dứt thì trở về một cái tin tức đi qua ba ba đang bề bộn sự tình còn không có xử lý xong ngươi cùng tiểu ngọc thỏ hào hào ở tại nhà đói bụng chính mình ít đồ ăn buổi tối ngủ sớm một chút ừ tốt cái kêu ba ba ngươi cẩn thận một chút ân tình cảnh này gặp tôn phong thế mà còn có tâm tình trò chuyện ngoại t r n g mọi người chung quanh trong lòng không không bội phục vừa mới đường cũng có khi nhìn tôn phong xuất thủ nhiều nhất vẫn là trong tay đào m ộ t kiếm cũng không có còn lại chiêu số nhưng bọn hắn hiện tại không có chút nào dám xem thường người thanh niên này ngao đứng trong phòng mọi người đông nhiên một đạo cự đại tiếng gầm truyền đến tất cả mọi người đều là biến sắc thanh âm kia c u ầ n c u ộ n truyền đi sợ là vài dặm tri địa cũng có thể nghe nói là cái kia cương thi lâm nhất tiên nhãn bên trong kinh hãi lập tức chạy vội ra ngoài thôn phong cũng không cam chịu lạc hậu nhanh chóng đuổi theo nhảy lên ra khỏi phòng mọi người ngẩng đầu nhìn lại đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng chỉ thấy lầu đối diện tầng trên đỉnh một bóng người ngửa mặt lên trời gào thét nhàn nhạt ánh trăng vậy ở trên người hắn theo tiếng hô của hắn trên lầu đối diện đại thuê phòng môn lần lượt từng bóng người nhảy bắn mà ra cái này cái này làm sao còn có nhiều như vậy cương thi nhìn lấy tình cảnh trước mắt cao nhân sắc mặt đại biến trong mắt nồng đậm vẻ hoảng sợ tựa hầu nghe xuống lầu dưới động tĩnh đưa lưng về phía mọi người đứng sừng sững bóng người chậm rãi quay lại đen nhánh trong bóng tối một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên tôn phong mọi người lập tức tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc cái kia cương thi thân hình nhảy lên vài trăm mét khoảng cách hướng về mọi người nhảy tới chương hai trăm linh sáu cho ngươi x ư ơ n g cốt an ta d ọ t cái thần a nhảy một cái cách xa trăm mét cái này mẹ nó vẫn là cương thi sao cao nhân thần sắc kinh hãi mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng lúc trước cương thi hắn cũng nhìn qua cũng là khí lực lớn điểm phòng ngự mạnh hơn một chút trước mắt cái này thật sự là quá khoa trương cũng là bên trên lâm nhất tiên bọn người cũng là một mặt ngưng trọng cái này cương thi bật lên lực bọn họ thế nhưng là lần đầu nhìn thấy theo cái nhảy này bên trong thì có thể nhìn ra cái này cương thi cường đại không hổ là cương thi vương mọi người cẩn thận lâm nhất tiên sắc mặt nghiêm túc nhìn qua gần hư không nhảy xuống cương thi vương gấp giọng nói ra không dùng hắn nói từng cái sớm đã là mặt mũi tràn đầy thận trọng tôn phong phải tay k h ẽ vung hai tấm đùa vàng bay ra oanh nhóm lửa diễm hướng về không trung cương thi vương bay đi gặp tôn phong xuất thủ công kích mọi người tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu từng đạo từng đạo đùa vàng bay ra b à n h bành bành. liên tiếp va chạm thanh âm không trung cương thi vương thân hình dừng lại gào thét hướng về phía dưới rơi đi oanh còn chưa thấy rõ phía dưới tình cảnh chỉ thấy thông đạo hai bên từng cái cương thị dâng trào m à tới bên này giao cho ta các ngươi giữ vững một bên khác tôn phong trong mắt vui vẻ tay cầm đào một kiếm thì chạy vội đi lên thông đạo cũng liền gần hai mét bao quát một mình hắn hoàn toàn có thể ngăn trở Xoạn! chạy vội mà lên tôn phong tay phải một vẩy rất nhiều gạo nếp ném ra ngoài thân hình cũng là chạy vội mà lên không có quá nhiều thủ đoạn trong tay đào một kiếm liền chạm nhất thời từng cái cương thi chém g i ế t tại chỗ từng vệ dâm mát năng lượng hướng về hai mắt tụ đi tôn phong cảm giác trước mắt đều rõ ràng không ít gặp tôn phong thế mà một người ngăn chặn một bên lâm nhất tiên sư đồ chỉ là nao nao lập tức chạy hướng về phía một đầu khác những người còn lại nhìn qua tôn phong động tác ngoại trừ trấn kinh vẫn là trấn kinh đơn giản thô bạo cái kia linh hoạt tốc độ không có một cái cương thi có thể đụng tới hắn son go han một thân võ học quả nhiên không đơn giản mở ra xạ dị gẳng tôn phong tại nhiều nhiều cương thi bên trong như cá gập nước quả nhiên là vô cùng thành thạo ẩm cẩn thận đ ỗ n g nhiên dưới chân chấn động tiếp lấy kinh hoàng hét to một tiếng chuyển đến chú mục mà đi tôn phong sắc mặt giật mình chỉ thấy lâm nhất tiên phương hướng dưới chân thông đạo nổ tung một bóng người bay tới chính là lúc trước bị mọi người hoành đi xuống cương thi vương trong nháy mắt vỡ tan thông đạo nhất thời mấy người rớt xuống cái kia cuồng bạo cương thi vương thả người lướt qua mọi người n h a n h ra bừa vàng tuy nhiên đánh vào người đùng đùng không rước vang có thể căn bản là đánh không thương tổn h á n hai tay quét ngang mà qua từng đạo từng đạo bóng người trùng điệp ngã ở trên vách tường tôn phong gặp này nhất thời trong mắt khẩn trương lập tức bay ngược hướng về cường thi vương đánh tới phương nghiễn sư phụ của ngươi đâu chạy vội mà tới tôn phong ánh mắt quét qua đúng là không thấy lâm nhất tiên thân ảnh vừa mới thông đạo vỡ tan giống như rơi xuống ta không sao Các cẩn chút. ngươi thận một、chút. vừa muốn thăm dò nhìn lại tôn phong phía dưới liền nghĩ tới lâm nhất tiên lời nói ôi anh chỉ thấy cái kia thực sự chạy mà đến cương thi vương hai tay thì hướng về tôn phong cắm tới tôn phong trong mắt giật mình chân phải một chút mặt tường thân hình phi phi lướt mà lên lại trên không trung lưu lại đếm đạo tàn ảnh vê anh tiếp lấy một chân trùng điệp roi tại cương thi vương trên hai chân cương thi vương trọng tâm bất ổn toàn bộ thân thể trực tiếp p h ớ c tại trên mặt đất xoay người mà đến tôn phong một chân đạp thật m ạ n h dưới d ẫ m tại phía sau lưng của hắn nào biết thân hình đứng thẳng mà đứng trực tiếp đem tôn phong đẩy lên quay người mà đến cương thi vương vừa muốn đuổi theo đến chỉ thấy trần hữu lách mình mà ra cùng hắn đồ đệ lôi kéo một cái ống mực kéo ra hồng tuyến c u ố n đi lên trên đó đã sớ m ngâm chu sa máu gà cương thi vương thân hình bắn ra bay ra ngoài Xoặt! giữa trời một tiếng v a n g nhỏ một đạo dây đỏ dẹt thành lưới lớn t r ụ p xuống đem cương thi vương bao lấy khoái Giữ chắc Đức hắn. Nô Đức sắc mặt vượt u i đối với vẻ, bên trên n mấy g ờ người i nghiện tuổi, lôi lưới hội nhiên kiếm, kiếm thi hô. Phương không hậu, phốc chăm chú Phong không chặt hướng Tôn gặp đương cường thi vương ư cơ tên lòng lên, lớn này, nắm ngực mấy cam mà một một một trẻ đầu. kéo lạc lỡ, đủ đảo sẽ bỏ về ở quá tôn phong dự kiến đúng là truyền đến một đạo kim loại v à chạm thanh â m tôn phong trong mắt giật mình nhấc lên đào mộ t kiếm xem xét chỉ thấy trên đó một mảnh đen nhánh đúng là vừa mới đánh giết đông đảo cương thi đã bị huyết bẩn ăn mòn khó trách vừa mới giết cương thi có chút không thuật tay tiểu h ắ c khuyển rốt cục đến cần người thời điểm tôn phong trong lòng hoan hỉ ánh mắt quét qua chỉ thấy tiểu h ắ c khuyển ngồi s ổ m ở một bên cửa phòng một mặt không thú vị nhìn qua b ố n phía tại nó còn chưa kịp phản ứng tôn phong đã đem nó nhấc lên cấp điểm cầu huyết đi nhìn qua tội nghiệp tiểu h ắ c khuyển tôn phong nhẹ nói nói quét mắt nơi xa cương thi vương coi lại ánh mắt tình kiên định tôn phong tiểu hát h u y ể n vô lực nhắm hai mắt lại lần này đi ra bị hố tiểu hát h u y ể n trong lòng phát ra vô lực hò hét thấy nó không có phản đối tôn phong bắt hắn lại chân sau tiểu đao nhẹ nhàng gạch một cái ân máu đỏ tươi phun ra ngoài lập tức cầm lấy đào một kiếm ở phía trên dùng sức cọ Xì xì c ì chỉ thấy đào một kiếm phía trên nồng đậm khói trắng bốc lên những cái k i a máu đen tất cả đều bị bốc hơi gặp không sai biệt lắm đối tiểu hát h u y ể n đáp lại một cái áy náy ánh mắt lập tức chạy vội ra ngoài mau mau nhìn qua bốn phía càng tụ càng nhiều cương thi nô đức sắc mặt khẩn trương trước mắt cái này cương thi vương vốn là lực lớn vô cùng t r u n g quanh lại giống như này nhiều cương thi đến đây căn bản là không kiên trì được bao lâu nga ô chạy vội mà tới tôn p h ò n g vừa cầm đào một kiếm đâm xuống nào biết khốn ở trong đó cương thi vương một tiếng bạo giống bao hắn lại lưới lớn đúng là nổ tứ phân ngũ liệt a a a cứu ta lần lượt từng bóng người bị đánh bay trong đó một tên thanh niên hướng vệ sau ném đi đập ra thông đạo hướng về bên ngoài rơi đi bây giờ thế nhưng là tại lầu sáu dạng này hạ xuống nhất định là đi tiên phong tôn phong nước xa không cứu được lửa gần chỉ có thể đáp lại một tiếng bất đắc dĩ trong tay đảo một kiếm hung hăng đâm xuống n ô đ ứ c trong mắt giật mình cầm trong tay chỉ còn một đoạn cắt mạng hướng hư không c u ố n một cái bao lấy thanh niên chân trái đem hắn rơi tại không trung tôn phong vốn là nhắm ngay cương thi vương vị trí hậu tâm có thể bởi vì động tác mới vừa rồi lại cắm vào cương thi vương trên lưng giống dù chưa đánh chúng muốn hại có thể đào một kiếm phía trên máu chó đen cũng để cho cương thi vương gào rú gào thét miệng vết thương càng là nồng đậm khói trắng nhảy lên gặp tôn phong một kiếm thì kích thương cương thi vương mọi người chung quanh mắt trong mừng rỡ cái này máu c h ó đen lợi hại như vậy nam sấp ở phía xa cửa cao nhân thế nhưng là đem tôn phong động tác nhìn đến nhất thanh nhị sở lập tức ánh mắt không khỏi nóng bỏng nhìn qua vẫn như cũ ngồi sồm tại cửa ra vào tiểu hắc huyền lại nhải chính tâm đau liếm lắp vết thương tiểu hát huyền nghe được bên người thanh â m không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại tiểu cầu ngoan qua đến cấp ngươi xương cốt an chỉ thấy toàn thân lướt qua cương thi huyết cao nhân sợ hãi rụt rè tựa ở góc tường cầm lấy không biết chỗ nào tìm đến xương cốt đối với tiểu hát huyền ngoắc tiểu hát huyền mắt trợn trắng lên mặc kệ hắn nhìn qua thương thế khôi phục chân chó trong mắt lóe lên vẻ hài lòng lắc đầu vây đuôi tiểu hát huyền nào biết thân hình một n h ả đúng là bị người bế lên còn không thấy rõ tình huống gì một cái không biết thả bao lâu xương cốt thọc tại trên miệng của nó chương hai trăm linh bảy cho ngươi một miệng tiểu cầu n g o a n cái này xương cốt ăn thật ngon toàn thân run rẩy tiểu hắc huyển chỉ thấy cái kia cao nhân một tay ôm lấy hắn một tay cầm căn phá xương cốt không ngừng dụ hoặc hắn đã hoàn toàn cứng đờ xương cốt phía trên sớm đã dính đ ầ y buồn nôn huyết thủy càng làm cho hắn tức giận là xương kia phía trên rõ ràng có không ít vết c án hắn có thể xác định đây là một cái bị khác chó g ặ m qua chân heo xương an mẹ ngươi an ngon ngươi tự mình ăn đi trong lòng tức giận tiểu hắc huyền thật nghĩ một miệng đem ra hỏa này n u ố t há mồm phun một cái một ngụm nước miếng bay ở cao nhân trên mặt tứ chi đạp một cái thì nhảy xuống chó cậu yêu cao nhân sắc mặt sợ ngây người nhìn qua lắc đầu lắc đầu đi ra tiểu hắc huyền trong mắt không ức chế được kinh hãi cái này cái dám lớn chó đen nhỏ vừa mới rất khinh bị hắn còn hướng hắn nổ một ngụm nước bọn chủ yếu hơn chính là con chó này còn nói tiểu hắc huyền hơi hơi quay đầu mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ mở to cái miệng nhỏ nhắn nơi này le le chỗ đó phun phun có nhiều như vậy cương thi liền đã để hắn trong lòng kinh hãi hiện tại lại tới một cái biết nói chuyện chó đảo mắt vừa nghĩ tình cảnh mới vừa rồi cao nhân trong mắt t ì n h lóng lánh một tỏa ra bốn phía tụ tới cương thi lập tức đi theo tiểu hắc huyền sau lưng vừa muốn rút ra đảo một kiếm tôn phong chỉ cảm thấy đỉnh đầu âm thanh xé gió đánh tới Lập tức phi thân lui ra. Soạt. chỉ thấy bên trên vách tường, tại cái kia móng tay dưới, đá vụn bay tán loạn vạch ra một cái thật sâu lỗ khảm. nhìn qua trên lưng còn đang b ư ớ c khói đào m ộ t kiếm, cương thi vương tay phải cứng ngắc túi xuống vỗ phần eo, đào m ộ t kiếm chạy bắn mà ra, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. cái này cầu tôn phong trong mắt giật mình, thiếu đi đào m ộ t kiếm, nhưng là thiếu một cái đại sắt khí. ôi a n h cương thi vương cũng không có quản nhiều như vậy. thả n g ư ờ i nhảy lên. tiểu h hướng về tôn Phong đánh ì ớ Tôn về t Ai kêu vừa mới nhiều i kêu kích, vậy như công Tôn Phong thương tổn hắn nặng nhất. chỉ có t hắc h u y ể n nhanh đi đem đào một kiếm tìm trở về tôn phong ánh mắt xéo qua quét qua gặp tiểu hắc h u y ể n gật gù đắc ý một mặt ghét bỏ đi tới gâu gâu tiểu hắc h u y ể n liền gọi hai tiếng hấp tấp thì chạy tới cách cách cách cách theo cương thi vương bên người đi qua vậy mà không để ý tí nào hắn cùng ở phía sau nằm sấp cao nhân sắc mặt mẩn ngơ lại là không dám đi qua thuận thế nằm trên mặt đất giả chết cương thi tiểu h á c khuyển một đường thông suốt vậy mà không có một cái cương thi công kích hắn hừ tôn phong một tiếng tức giận hừ song quyền ẩn chứa nhàn n h ạ t khí k ì n h đối với cắm tới cương thi song quyền đánh đi lên ngoại trừ đào m ộ t kiếm tôn phong bây giờ v õ thuật có thể cũng không tệ lắm bành bành bành nhất thời không trung liên tục va chạm thanh âm truyền đến nhưng đối với cương thi vương lại là tác dụng không lớn cái kêu bị tạc bay thanh niên đã bị kéo tới có thể cùng trần hữu lại là lâm vào đông đảo cương thi bên trong đến mức rớt xuống thông đạo khoái chạy tới lâm nhất tiên mấy người càng là trực tiếp bị ngăn ở đầu bậc thang giờ này khác này đúng là tôn phong một người độc đấu cương thi vương nhìn tới vẫn là phải dựa vào tiểu hắc khuyển máu tươi bừa vàng gạo nếp tôn phong tất cả đều thử qua nhưng đối với cương thi vương thương tổn thật sự là có hạn so khí lực tuy nhiên không kém cương thi vương có thể một cái là người một cái là cương thi lâu dài đi xuống khẳng định tôn phong ăn thiệt thòi mà lại làm chuyện vô ích cũng không phải tôn phong nhất quán t ắ c phong tôn huynh đệ n g ư ơ i chờ chút chúng ta lập tức chạy tới quét gặp tôn phong tình cảnh xa xa lâm nhất tiên la lớn tôn phong ánh mắt quét tới chỉ hy vọng chính hắn không có chuyện gì liền tốt chỉ thấy trên lầu mấy tầng không ngừng có cương thi vọt xuống thô sơ giản lược xem xét không sai biệt lắm có chừng chăm chỉ còn tốt lúc trước đánh chết bộ phận không phải vậy nhất định càng nhiều lấy bọn họ cái kia chật vật dạng thật sông tới còn không biết cái gì thời điểm ai u thân hình liền lùi lại tôn phong đ ỗ n g nhiên sau lưng một tiếng kêu đau tôn phong trong mắt giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia cao nhân nằm dạp trên mặt đất cánh tay phải run không ngừng mạng ngươi còn thật rất lớn thế mà còn chưa có chết nhìn qua toàn thân lau thầm dòng máu màu đỏ cao nhân tôn phong khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn lúc trước một mực không thấy hắn bóng người coi là cho ăn cương thi không nghĩ tới còn sống tay tay tay cao nhân tay trái liền chỉ địa phía trên trên mặt thống khổ tôn phong túi đầu nhìn lại mới biết này tay phải bị dẫm tại dưới lòng bàn chân mặt đất đều là huyết tương đ ạ p lên căn bản là không có cái gì khác nhau cương thi vương ở trước mắt tôn phong cũng không có thời gian để ý đến hắn thi triển tàn t ư ợ n g quyền trên không trung lưu lại đếm đạo tàn ảnh thân hình chạy như bay thực sự chạy mà tới tôn phong xoay tay phải lại nhẹ nhàng nhấn một cái sau cùng một trường chấn thi phủ gián tại cương thi vương trên c h á n định trụ rồi theo â n Tôn Phong, gặp Cương thi Vương hai tay cứng trên không trúng, không khỏi trong mắt kinh Đối với bữa này, Tôn Phong cũng không nhiều vọng. điển nghĩ đều không thể định trụ, cái này Cương thi Vương sợ càng là tỷ lệ không lớn. mà mắt ôm là qua đều hai tay bữa sao kia Thi trước thể trụ, Thi tỷ t gặp khỏi hỷ. hy h giã có lúc cái cái Đối với Dù sợ lệ vừa mới trong lúc giao thủ tôn phong cảm giác cái này cương thi vương lược mạnh giã đ i ể n nghĩ cương thi nhục thân vốn là cường hãn càng đừng đề cập cương thi vương quả nhiên đi vào tôn phong chỉ thấy cương thi vương toàn thân run run y gian tại cái chán phủ lục đã đang bốc khói đào một kiếm không lại bên người không phải vậy đến có thể một kiếm giải quyết hắn tôn huynh đệ tiếp lấy ngay tại tôn phong trong lòng tiếc nuối thời khắc đột nhiên nơi xa hét lớn một tiếng chỉ thấy trần hưu đánh đến một vật chính là lúc trước này sử dụng ống mực tôn phong lấy tay một cầm vững vàng tiếp trong tay lập tức cắn nát ngón trỏ ân máu đỏ tươi quần quận rơi xuống rơi vào ống mực bên trong tôn phong thuận thế kéo một phát dính lấy hắn máu tươi hồng t u ế n nhanh chóng quyển ra kéo lấy một đầu xoát xoát c u ố n tại cương thi vương trên thân vốn là run r ậ y cương thi vương cái này run run càng thêm lợi hại Xì xì xì. bành theo c u ộ n c u ộ n khói trắng bốc lên dán tại cương thi vương cái chán c h ấ n thi phủ oanh nhóm lửa giống hóa thành một mảnh cho tàn tung bay tung bay tới tấp xuống giống toàn thân bị c u ố n lấy cương thi vương nhất thời kịch liệt dãy r i ụ a ngửa mặt lên trời gào thét đúng là nhất thời không t r á n h thoát lợi hại như vậy liền trấn thi phủ đều định không được cương thi vương thế mà bị cái này ống m ự c tuyến cuốn lấy tôn phong cũng không biết là cái này ống m ự c tuyến nguyên bản lợi hại vẫn là tăng thêm hắn máu tươi nguyên nhân nhưng hắn căn bản cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy bởi vì toàn thân rẽ rủa cương thi vương một tiếng bạo giống trực tiếp phá vỡ bên trên vách tường nhảy lên vào trong phòng tôn phong trong mắt giật mình lập tức đi vào theo chỉ thấy cương thi vương như là lên cơn điên thân hình cuồng bạo chạy vội ra ngoài đem từng mặt vách tường đánh vỡ hướng về nơi xa chạy tới、Đó. tôn phong một tiếng chửi mắng lập tức đi theo a cắn đào một kiếm chạy lên tiểu hát huyền ánh mắt quét qua nhất thời trận tròn mắt hắn cảm giác tôn phong tại di chuyển nhanh chóng x o ạ t vừa muốn đuổi theo đi nào biết miệng x o ạ t một tiếng ngập ở miệng đào một kiếm thế mà bị người rút đi còn đem khỏe miệng của hắn hoa hơi đau tiểu hát huyền quay đầu nhìn một cái chỉ thấy bên cạnh nằm tại sát chết bên trong cao nhân một mặt vui mừng nhìn trong tay đào một kiếm ngươi đừng tới đây ta chỉ cần thanh kiếm này Gặp tiểu hác khuyển hác h A i mắt t ứ cao giận nhìn q u hắn, c a nhân n ắ một đào m kiếm, tiếng h phòng ầ n n sắc để ó tiểu hác cái này triệt để phẫn nộ. Trước mắt t cái cái loại khuyển ngu xuẩn, hác phẫn nhân h này này nộ. để mà hết l ầ này đến lần kêu đau trong tay đào m ộ t kiếm r ứ t xuống tiểu hát huyền không đợi cao nhân phản ứng không chung một phen cắn đào m ộ t kiếm hướng về tôn phong đội theo đáng chết nhìn qua c u ầ n c u ộ n xuống máu tươi cao nhân sắc mặt đại biến chương hai trăm linh tám thương vong cương thi đối với mùi máu tươi thế nhưng là cực kỳ mẫn cảm cao nhân ngẩng đầu nhìn lại nhất thời sắc mặt trắng bệnh chỉ thấy trong vòng mười thước cương thi đều là thân hình dừng lại nóc trên không trùng cái mũi nhỏ n g ư ờ i từ từ nguyên một đám xoay người lại tất cả đều hướng về hắn trông lại má ơi cái kia từng đôi khát máu ánh mắt cao nhân một tiếng kinh hô nắm đổ máu cánh tay dọc theo lúc trước cương thi vương phá vỡ vách tường vèo xông vào đến gần cương thi một tiếng gầm nhẹ tất cả đều đuổi đi theo hô tên kia cuối cùng là phát huy điểm tác dụng cảm giác bốn phía áp lực suy giảm phương nghĩa i thật sâu thở ra một hơi những ngày này hắn vốn là m ỏ i mệnh hiện nay bốn phía nhiều như vậy cương thi lại mang xuống sống hay chết đều không rõ ràng cũng là bên cạnh trần hữu cũng là dựa vào vách tường hơi hơi thở dốc lúc trước đối phó quỷ quái cũng cứ như vậy một hai con cái nào cùng hiện tại một dạng động một tí mấy chục trên trăm con còn có một cái thực lực kinh khủng cương thi vương mọi người đều không sao chứ nô đức nhìn lấy bên cạnh thở hồng hộc mấy người nhẹ giọng hỏi nếu như bị cương thi bắt đến nhưng là muốn tận xử lý sớm một khi thi độc công tâm thần tiên cũng bất lực không có việc gì đi trước cùng lâm h ì n h thanh trần đạo cô tụ hợp thương thảo phía dưới làm sao trừ rơi cái kia cương thi vương nghe nơi xa trong vách tường không ngừng truyền đến tiếng vang trần hưu trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ chi sắc đối với mình ống mực hắn lại quá là rõ ràng ném cho tôn phong cũng chỉ là nhìn hắn đào một kiếm không lại trên tay nào biết vậy mà như thế lợi hại bao lấy cương thi vương đều dậy không ra có điều hắn cũng không có thời gian muốn nhiều như vậy đối với mấy người một tiếng bắt chuyện hướng về đầu bậc thang lâm nhất tiên bọn người chạy đi đúng lúc hiện tại cương thi đều bị dẫn đi muốn là tên k i a treo khẳng định lại hội hướng bọn họ đánh tới tuy nhiên từng cái sớm đã mệt mỏi nhưng vẫn là nắm lấy bột vàng cầm lấy đào mộc kiếm chạy vội đi lên tại trong vách tường xuyên thủng tôn phong lại là có chút kinh nghi quấn ở cương thi vương trên người ống ngực tuyến thế mà còn không có đoạn thỉnh thoảng kim quang lóe lên lóe lên dẫn cương thi vương phẫn nộ gào thét rầm rầm rầm cái kia cuồng bạo thân hình l ầ u sáu tất cả vách tường đều muốn bị xuyên thủng tiểu hắc khuyển ngươi ở đâu lúc này thế nhưng là trừ bỏ cương thi vương thời cơ tốt nhất nhìn qua sau lưng lối đi tối thui tôn phong la lớn gâu gâu gâu lời nói vừa dứt tiểu h á c khuyển gọi tiếng thì truyền tới ngay tại hắn bên trái vách tường về sau đi theo hắn cùng một chỗ chạy nhanh mau vào quét thấy phía trước thân hình trực bính cương thi tôn phong gấp giọng hô chú mục mà đi tôn phong chỉ thấy phía trước cửa phương hướng một đạo hắc ảnh lấp đến đúng là hắn c á i kia thanh đảo m ộ t kiếm tôn phong s o n g chân vừa bước không trung tiếp nhận gần hư không n g ả y xuống thì hướng về cương thi vương giữa lưng cắm tới ẩm trong tay đào một kiếm liền muốn đâm trúng thời điểm chỉ thấy cương thi vương thân hình trực nhảy đúng là đánh xuyên trần nhà nhảy tới phía trên một tầng phốc phốc phốc phốc dồn dập hòn đá rơi xuống tôn phong lập tức xong quyền liên v ũ từng cái đánh nát thân hình vừa dứt dưới một chút đối diện vách tưởng phi thân rủ cho đi lên phanh phanh phanh chỉ thấy bên thai truyền đến liên tục không ngừng tiếng oanh minh tôn phong tìm theo tiếng đuổi theo đâu còn có cương thi vương tung tích đáng giận thế mà bị chạy mất đứng tại lầu bảy trên lối đi nhìn lấy trước mắt phá vỡ to lớn lỗ hổng tôn phong nét mặt đầy vẻ giận dữ trước mắt là phiến phiến đại thuê phòng môn căn bản cũng không biết hắn chạy đi đâu cương thi bị ống m ự c tuyến quấn lấy hội tứ chi chết lặng cái này cương thi vương vừa mới rõ ràng động tác cứng ắ c đây chính là trừ rơi hắn thời cơ tốt nhất không nghĩ tới để hắn cấp chạy trốn cẩn thận là cương thi vương đứng tại chỗ cao đưa mắt nhìn bốn phía phía trên tôn phong đ ỗ n g nhiên dưới đ ấ y chuyển đến một đạo kinh hoàng thanh âm trong tiếng ầm ẩm nương theo lấy mấy đạo kêu thảm tôn phong chú mục mà đi chỉ thấy lầu sáu một bóng người gần hư không n ả y xuống trong ngực còn ôm chặt một người lập tức phía dưới một đạo hình tròn bát quái bạch quang bắn ra mà ra khắc ở cương thi vương phía sau lưng cương thi vương một tiếng kêu đau hai đạo nhân ảnh đồng thời hướng về phía dưới rơi đi giờ phút này tôn phong cũng thấy rõ cương thi vương trong ngực người đúng là thanh trần đạo cô đệ tử bị cương thi vương cắn lấy giữa cổ toàn thân run rẩy sợ là giữ nhiều lành ít ẩm một đạo trùng điệp tiếng vang tiếp lấy một bóng người bay vọt lên biến mất ở phía dưới trong bóng tối nghe phía dưới truyền đến tiếng kinh hô tôn phong xoay người nhảy lên thì rơi xuống chỉ thấy mọi người thân hình chật vật liền cái kia thanh trần đạo cô đều dựa vào ở trên tường móc ra một thanh gạo nếp đặt tại bên hông nhất thời nồng đậm khói trắng bốc lên thông qua cái kia phá nát đạo bảo có thể thấy được bên trong năm đầu huyết ngân thế nào vừa mới cương thi vương đột nhiên xông đi ra nhất thời chủ quan lâm nhất tiên thu hồi trong tay kiếng bắt quái mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng lúc trước vẫn luôn làm gì chắc đó trong chớp nhoáng này liền chết một người liền thanh trần đều bị c à o thương mặt khác bên cạnh còn có một người thanh niên cũng đang không ngừng thoa lấy gạo nếp tôn phong cái đến giống như là ngô đức đệ tử vừa mới cái kia cương thi vương trực tiếp tường đổ mà ra mọi người căn vốn thì chưa kịp phản ứng dù sao bốn phía đã có rất nhiều cương thi ai còn sẽ đi chú ý bên trên vách tường về sau có hay không cương thi trước đem những cương thi này xử lý sạch nhìn qua bên cạnh phá vỡ vách tường cùng vẫn như cũ vây trúng quanh cương thi tôn phong nhẹ nói nói tôn phong trong lòng rất hoài nghi cái kia cương thi vương có phải hay không vừa mới truy đuổi bên trong mới nghĩ đến tường đổ đánh lén mọi người cương thi vương mới vừa rồi bị ngươi ống mực tuyến quân lấy hiện tại thế nhưng là cơ hội tốt nhất tôn huynh đệ ngươi vẫn là đi truy cương thi vương đi lâm nhất tiên một chút do dự thất giọng nói ra cương thi vương mới là đại họa trong đầu những cương thi này chỉ cần cho bọn hắn chút thời gian hoàn toàn có thể từng cái tiêu diệt đây chính là cương thi vương nào có đơn giản như vậy lại nói vừa mới uống màu tươi khẳng định đã khôi phục mà lại muốn là cương thi vương lại đến đánh lén các ngươi hiện tại rất khó ngăn trở tôn phong ngắm nhìn bốn phía vẻ mặt nghiêm túc lời nói bên trong ý tứ không sai tôn phong còn có một nguyên nhân cũng là không nợ trước mắt những cương thi này ta tiêu diệt những cương thi này chúng ta lại đi tìm kiếm cương thi vương lâm nhất tiên tâm bên trong bất đắc dĩ đành phải như thế đúng vào lúc này bên cạnh phá vỡ trong vách tường từng đạo từng đạo gầm nhẹ thanh âm chuyển đến cẩn thận trần hữu một tiếng gấp hô lập tức bắt chuyện mọi người hướng về sau thối lui tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc từng cái cương thi nhảy ra ngoài chính là lúc trước truy đuổi cao nhân mà đi cương thi giờ phút này nhưng không thấy hắn bóng người mọi người tự nhiên cũng không tâm tư chú ý hắn sống hay chết tôn phong không có một chút do dự t a y cầm đào một kiếm thì chặn lại đi lên còn tốt hắn không có rời đi muốn là những cương thi này đột nhiên c h à n vào lâm nhất tiên mấy người khẳng định khó có thể ngăn trở dù sao đã ác chiến thật lâu tất cả mọi người tiêu hao quá nhiều không phải ai đều có thể giống như hắn đem đồ vật ném ở hệ thống bao k h ỏ a bên trong chỉ sợ hiện trong tay bọn hắn vẹn vẹn bừa vàng thì không có bao nhiêu trong tay đào một kiếm bay múa từng cái cương thi bị tiêu diệt tại chỗ tôn phong hai mắt một mảnh rét lạnh cảm giác tựa hồ không bao lâu liền sẽ chương ó hai trăm linh chín lấy huyết làm dẫn thụ thương mấy người bị vây vào giữa còn tốt bây giờ cương thi đã bị thanh lý không sai biệt lắm không phải vậy thương vong khẳng định không chỉ như thế một điểm tựa hồ còn kém ném một cái ném cảm giác rét lạnh hai mắt t ô n phong trong mắt thất vọng trong tầm mắt sau cùng một cái cương thi ngược lại tại dưới thân có thể t r o n g chờ mong x ả gì gẳng cũng không có tiến hóa rốt cục giải quyết xong nhìn qua không còn xuất hiện cương thi phương n g h i ễ a trùng điệp nhẹ nhàng thở ra mấy người trẻ tuổi tất cả đều là trong mắt vui mừng dù sao mấy trăm cương thi đều bị bọn họ đánh rết sạch đây chính là lớn lao thành t i ệ u chí ít lúc trước bọn họ đều chưa từng gặp qua nhiều như thế cương thi lâm nhất tiên mấy người lại là sắc mặt nghiêm túc bởi vì cái này nửa ngày cái kia cương thi vương vậy mà chưa từng xuất hiện tựa hồ cắn chết một người về sau thì không còn có đánh lén mọi người các ngươi có biện pháp tìm tới hắn sao tôn phong ngắm nhìn bốn phía vẫn như cũ đen nhánh nhà lầu thấp giọng nói ra lúc trước hắn nhưng là thông báo qua tiểu hát huyền nhưng n ó vậy mà tìm không được cương thi vương hạ lạc tiểu hát huyền bằng vào đều là linh hồn ba động cương thi có phách vô hồn vốn là khó có thể phát giác sợ là khoảng cách một chút xa một chút thì không phát hiện được lâm nhất tiên không nói gì ánh mắt nhìn phía bên trên trần hữu ba người dù sao nếu là hắn có phương pháp tìm tới cương thi vương cũng không cần trở tới bây giờ cái này cương thi vương nếu là không đi ra bọn họ chỉ có từng gian phòng tìm hiệu suất cực kém mà lại tách ra cũng tương đối nguy hiểm thanh trần nỗ đ ứ c thần sắc n g h n g trọng khẽ lắc đầu chỉ có trần hữu một mặt trầm tư đứng ở bên cạnh trần đạo hữu có thể có phương pháp lâm nhất tiên nhãn bên trong vui vẻ gấp giọng nói ra cương thi vương một ngày không trừ hắn như thế nào an tâm mà lại chỉ có tìm tới cũng diệt đi cương thi vương mới có thể tìm ra cái kia hậu trường luyện thi người có thể luyện ra cường đại như thế cương thi đạo hạnh cũng không yếu tạm thời thử một lần đi cũng không biết được hay không trần hữu nhẹ nói nói lập tức đem chăm chú vác tại phía sau lưng túi chậm rãi cầm xuống tại tôn phong mấy người ngạc nhiên trong ánh mắt trần hữu sắc mặt trang trọng chậm chạp đem tầng kia tầng miếng vải đen mở ra đây là xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người chính là một cái chậu rửa mặt lớn viên bản chia trong ngoài hai cái đồng tâm viên này trên có khắc lít nha lít nhít văn tự cựu cung bắt quái còn có một số cảng phù văn cổ xưa bên trong tròn phía trên sớm đã là vết máu loa lộ vòng ngoài chỉ có một cái nho nhỏ kim đồng hồ đây là ta tổ tiên lưu truyền tới nay viên bản không chỉ có thể tầm lòng dò xét huyệt cũng có thể bắt cứng cầm quỷ nhìn trên mặt đất la bàn trần hữu nhẹ nói nói tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cái kia màu đỏ sẫm la bàn trong mắt một cố vẻ tưởng nhớ trần đạo hữu vậy chúng ta nhanh tìm kiếm cái kia cương thi vương lâm nhất tiên nhãn trong mừng rỡ trên mặt không ức chế được kinh hỉ nhiều tìm chút đạo hữu tới quả nhiên là không có sai không phải vậy bọn họ nhiệm vụ hôm nay liền muốn ở đây chung kết trần hữu đầu chậm rãi nâng lên nhìn qua tôn phong mấy người mặt mũi tràn đầy thận trọng nói ra phương pháp này ta không kiên trì được bao lâu các ngươi phải nhanh một chút tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong chỉ thấy trần hữu hai tay kết mấy cái cổ quái thủ ấn lập tức nhẹ nhàng đặt tại viên bản trung tâm vị trí trong nháy mắt ân máu đỏ tươi năm ngón tay tuôn ra rót vào bên trong tròn bên trong dọc theo cái kia kỳ quái vết cắt hình thành một cái cổ quái đồ án l o a n thoáng phảng phất một khuôn mặt người ngồi trốm hổm trên mặt đất trần h ư u thân hình dừng lại đúng là kém chút ngã xuống sư phụ ngươi thế nào đi theo này bên trên thanh niên sắc mặt quýnh lên lập tức đem thân hình đỡ lấy nhanh chú ý kim đồng hồ phương hướng mất máu quá nhiều trần h ư u không để ý tới hắn quét qua cái kia đột nhiên kích thích kim đồng hồ gấp giọng hô chỉ thấy ngoại vi kim đồng hồ cực tốc run run tiếp lấy càng chuyển càng chậm sau cùng ngừng lại đông bác phương hướng tôn phong xem xét cái kia kim đồng hồ chỉ hướng phương vị nhất thời trong mắt giật mình cái hướng kia âm khí nặng nhất không nghĩ tới cương thi vương quả nhiên còn ở phương vị nào các ngươi trước ở chỗ này trông coi ta tìm các ngươi lại tới tôn phong không có một chút do dự thân hình chạy vội mà ra chạy về phía lúc trước luyện thi chi điện toàn lực chạy tôn phong tốc độ nhanh chóng biết bao mấy hơi thở ở giữa đã là lui vào trong phòng vẫn chưa gặp cương thi vương bóng người không ở nơi này tôn phong nhúng mày ngẩng đầu quan sát trên dưới nhảy ra cửa sổ thân hình lật ra đi lên trên lầu cũng không có trong lòng kinh ngạc tôn phong lập tức thả người nhảy xuống vậy mà đều không có phát hiện cương thi vương bóng người tránh đi nơi nào đông b ắ c phương hướng tôn phong theo lầu một d o xét đến lầu chín vậy mà đều không có phát hiện cương thi vương tung tích thực sự chạy mà ra tôn phong đối với lâm nhất tiên hô lầu một đến lầu chín đều không có phát hiện kim đồng hồ không hề động ngươi xem một chút thiên đài trí thượng lâm nhất tiên nhãn bên trong kinh hãi bên trên trần hưu đã sắc mặt trắng bệnh cả người lung lay sắp đổ nhà lầu bốn phía mặt đất đều bị hắn giải đầy gạo nếp theo lý thuyết cương thi chiếm lúc sẽ không rời đi trước mắt cái này la bàn cũng quá cổ quái thế mà cần máu người thôi đậu quét gặp đỉnh đầu ánh trăng tôn phong trong mắt giật mình lập tức nhanh chóng lướt lên vừa mới vọt tới phía trên quả gặp nơi xa một bóng người ngửa mặt lên trời mà đứng ngân bạch sắc ánh trăng đem hắn bao phủ dưới chân nằm sấp một cỗ thi thể mượn cái kia ánh trăng nhàn nhạt, nhạt chính là cái kia cao nhân giờ phút này hai mắt trợn lên trong mắt hoảng sợ một mảnh đáng tiếc sắc mặt khô khốc một thân máu tươi sợ đã bị hút khô cương thi vương ở đây tôn phong hướng về sau hô to một tiếng dù sao trần h ư u na tầm tìm cương thi phương pháp thật sự là quá biến thái thường nhân căn bản là không kiên trì được bao lâu lời nói vừa dứt tôn phong chỉ thấy trước mắt hắc ảnh n h ó á n g một cái cương thi vương đã đánh tới né tránh đã không kịp tôn phong hai tay phủ đầy trả cờ dạ vững vàng nắm tại cương thị vương cổ tay chỗ có thể cái kia kinh khủng l ự c đạo lại là mang theo hăn hướng về sau b a y đi vâng vừa muốn chạy lên lâm nhất tiên chỉ thấy đỉnh đầu một bóng người cực tốc r ứ t xuống đập ẩm ẩm tại trong sân vườn lâm nhất tiên lập tức thò đầu ra quét mắt đen như mực phía dưới đối với thiên đài phương hướng la lớn tôn huynh đệ ngươi không sao chứ s ắ c trời đen nhánh mọi người căn bản là không có thấy rõ cũng không biết cái kia té xuống là cái gì không, ta không sao hướng về lầu trên phòng nhìn lại mọi người chỉ nghe thấp nhất chuyển đến tôn phong thanh âm mọi người sắc mặt s ữ n g sở ngơ ngác nhìn qua phía dưới vừa mới t e xuống cái kia là tôn phong phương nghiễn thấp giọng lẩm bẩm nói trong mắt nồng đ ậ m vẻ khó tin cũng là kiến thức như rừng nhất tiên cũng là trong lòng kinh hãi đây chính là lầu chín thêm lên sân thượng trung tần mười nói thế nào cũng phải có hơn hai mươi mét cao như vậy q u ò n xuống thế mà không chết các ngươi mau tới cương thi vương tại cái này mặt mọi người còn chưa theo sự tỉnh vừa rồi bên trong kịp phản ứng phía dưới thì chuyển đến tôn phong trung khí mười phần thanh âm nguyên bản đã cảm thấy tôn phong bất phàm mọi người cái này hoàn toàn phát giác hắn là một cái đồ biến thái lâm nhất tiên trong đầu ngẩn ngơ không có suy nghĩ nhiều nhanh chóng hướng về dưới lầu chạy tới phương nghiễn ngươi đi đem lầu bảy trở lên đèn toàn bộ mở ra quét gặp cái kia một mảnh đen như mực không khỏi hướng về trên lầu phương nghiễn hô được rồi sư phụ chương hai trăm mười đột biến 333. trên lầu tiếng vang lanh lảnh truyền đến tiếp lấy lầu bảy trở lên tất cả hành lang đèn điện tất cả đều sáng lên mượn trên lầu ánh đèn tôn phong lần thứ nhất nhìn rõ ràng trước mắt cương thi vương trên đầu thưa thớt treo vài cọng tóc sắc mặt khô khốc hiển nhiên là cái lao giả giờ phút này mang trên mặt một chút thanh quang nước da miệng rộng bên trong một đôi cuồng d ã r ă n g n a n h đến mức quần áo trên người đã sớm bẩn nhìn không ra bộ dáng chạy vội xuống lâm nhất tiên trước tiên thì trông thấy đầu bậc thang cái kia to lớn nhân hình cái hố nhỏ cùng nơi xa cùng cường thi vương chiến đấu tôn phong nhìn lấy tôn phong long hành hổ dược tư thế lâm nhất tiên thật sâu nuốt một ngụm nước bọn chỗ nện c h i địa thế nhưng là cứng rắn si mang đường đá tạo t h à n h bực này hiệu quả chúng kích lực có thể tưởng tượng được một cái người sống sờ sờ nện xuống đến thế mà đánh rắm đều không có sau lưng từng cái truy hạ ngô đức bọn người cũng là trong lòng kinh hãi muốn không phải lúc trước cùng tôn phong có tiếp xúc đều muốn cho là hắn là cương thi lâu mười tầng ngã xuống còn sinh long h o ặ c hổ mau tới cái này cương thi vương tựa hồ biến lợi hại tôn phong nhìn qua ngây người xa xa mấy người la lớn lúc trước bằng vào tốc độ còn có thể đánh c h ú n g một hai bây giờ cái này c ư ơ n g thi tốc độ rõ ràng biến nhanh nhanh nhanh quét gặp cương thi vương cuồng bạo thân hình lâm nhất tiên gấp giọng nói ra cùng một bên ngô đức nhìn nhau nhìn một cái hai người cùng nhau chạy vội đi lên so với lúc trước mọi người có thể nói là thực lực giảm lớn thanh trần bị cương thi gây thương tích bây giờ trần hữu lại vì tìm cương thi đổ máu quá nhiều hai người có thể nói trên cơ bản không giúp đỡ được cái gì lúc này mới mấy ngày thế mà mạnh nhiều như vậy trong lòng kinh hãi nhất thuộc về lâm nhất tiên lúc trước cương thi vương đánh lén thời điểm vẫn chưa giao thủ trước mắt cương thi cùng hắn lần thứ nhất gặp gỡ lúc thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp liền xem như bởi vì là ba ngày nguyên nhân nhưng trước mắt cũng quá khoa trương trong lòng kinh nghi hắn móc ra một thanh bùa vàng hai ngón không t r ù n g k h ẽ múa bay ra ngoài vê n h đoàn đoàn đại hỏa lăn lăn đi trước mắt cương thi hai tay liên vẽ đem cái kia đốt hỏa bùa vàng kéo vỡ nát t nhìn qua cái kia ba thước dài móng tay lâm nhất tiên nhãn bên trong kinh h ả i móng tay càng dài cương thi thực lực tự nhiên càng là khủng bố bên cạnh ngô đức gặp này trong mắt kinh h ả i lấy ra một thanh kim tiền kiếm hoành đặt ở chỗ lập tức xuất ra một cái đào m ộ t bát quái đối n g u y ệ t bay xuống một chùm rõ ràng ánh trăng dẫn dắt m à tới ngay sau đó tay phải nhẹ nhàng v ỗ chỉ thấy đào m ộ t trong bát quái chóc ra lộ ra một cái nhỏ nhắn bát quái lỗ thủng xuyên thủng đi xuống trùng sáng bán tại trên mặt đất kim tiền kiếm phía trên cầm lấy đào m ộ t bát quái ngô đức nhẹ nhàng di động cái kia bò ánh trăng đem chọn cái kim tiền kiếm chiếu xạ một lần vốn là ảm đạm vô quang kim tiền kiếm giờ phút này lại là kim quang l o n g lánh trong đêm tối hết sức sáng ngời ngô đức trong mắt vui vẻ ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất hai tay kết ấ n lập tức giữa trời nhất chỉ chỉ thấy để dưới đất kim tiền kiếm run d ẩ y dữ dội tiếp lấy đúng là bay lên hướng về nơi xa cùng tôn phong chiến đấu cương thi vương đánh tới kim quang lóng lánh kim tiền kiếm c h ư ớ c mắt đã tới oanh đánh vào cương thi vương phía sau lưng tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc lại đem cương thi vương oanh ở phía xa trên vách tường cái chiêu số gì lợi hại như vậy tôn phong trong mắt kinh hãi ánh mắt tò mò nhìn không c h u n g vừa đi vừa về chạy bắn kim tiền kiếm giống đánh vào tường bên trong cương thi vương căn bản cũng không có đào tẩu thân hình bay thực sự mà ra nào biết cái kia kim tiền kiếm lại là hoành đến chính bên trong này ở ngực chiêu này chỉ có thể thương tồn hắn còn chưa đủ lấy đánh giết nó các ngươi nhanh nghĩ biện pháp gặp lâm nhất tiên mấy người đều nhìn hắn xuất thủ nô đức không khỏi sắc mặt q u í n h lên quả nhiên mỗi lần bị hoành bay cương thi vương một hồi thời gian lại chạy vội ra ngoại trừ thân hình có chút chật vật tựa hồ vẫn chưa tạo thành bao lớn thương thế tôn phong sắc mặt xứng sở đành phải tay cầm đảo m ộ t kiếm chạy lên đi nhưng hôm nay cương thi vương tốc độ quá nhanh mà lại tựa hồ đối với tôn phong đảo m ộ t kiếm đã sớm đề phòng tôn phong rất khó đâm t r ú n g hắn tôn phong lâm nhất tiên mấy người đều cầm cái này cương thi vương không quá mức biện pháp phương n g h i ệ n mấy tên người trẻ tuổi chỉ có thể đứng nghiêm một bên lo lăng xuông bọn họ khả năng thân thủ không tệ nhưng đối mặt cương thi vương phòng ngự cơ bản cũng là gãi ngơ ngỡ có thể cương thi vương cái kia kinh khủng móng tay nhưng lại làm cho bọn họ nghe mà biến sắc suy yếu đi xuống thanh trần trần hữu hai người quét qua trong mắt tình cảnh đều là mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc cái này cương thi vương tốc độ quá nhanh ta trước ngăn chặn nó các ngươi nghĩ biện pháp dùng ống mực tuyến quân lấy hắn tay cầm đào một kiếm tôn phong nhìn trước mắt nhảy lên cao mấy mét cương thi vương la lớn lúc trước ống mực tuyến lợi hại tôn phong cũng đã gặp qua hắn đã sớm muốn đem cương thi vương quân lấy không biết sao một người bất lực tăng thêm bây giờ ánh đèn mở rộng hắn cũng không tiện mở ra xạ dị gẳng đang câu ngọc xạ dị gẳng tuy nhiên kém một chút cũng có chút thấy rõ chi lực vẫn có thể phốc cầm đến cương thi vương động tác Tốt. cơ bản tất cả biện pháp đều thử qua bọn họ căn bản là không có nghĩ đến cương thi vương biến thái như vậy đùa vang hiện tại cơ bản mất đi tác dụng đến mức gạo nếp lúc trước thời điểm chiến đấu đã sớm tiêu hao sạch không phải vậy còn có thể có chút tác dụng hiện nay từng cái hai tay trống trơn tiếp nhận tôn phong đưa tới ống ngực lâm nhất tiên hai trong mắt người mê hoặc cũng không biết tôn phong để ở chỗ nào tiện tay ném đi thì ném đi ra hai người chỉ là trong lòng thoáng nghĩ hoặc cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy gọi phía trên bên cạnh phương n g h i ễ n cùng trần hữu đồ đệ bốn người hai tay liền kéo lôi kéo ống ngực tuyến đúng là tổ ra một cái ngũ giác tinh mang nhìn chính xác cơ hội đối đ ạ i nó rơi xuống trong nháy mắt đưa nó vây khốn lâm nhất tiên nhìn lấy trước mắt ngũ giác tinh mang trận thấp giọng nói ra tốt còn lại trong mắt ba người lại hỉ lôi kéo ống mực tuyến chăm chú nhìn chăm chú cùng tôn phong chiến đấu cương thi vương các ngươi nhìn kỹ ta cho các ngươi chế tạo cơ hội gặp lâm nhất tiên mấy người tìm không thấy cơ hội tôn phong tay cầm đào một kiếm thả người nhảy lên hướng về cương thi vương nhảy xuống cương thi vương tự nhiên là không cam lòng lạc hậu nhẹ nhàng nhảy lên hai tay hướng về tôn phong cam tới gặp hắn thật cao nhảy lên tôn phong trong mắt vui vẻ chân trái điểm nhẹ chân phải lưng thân hình một bước trực tiếp nhảy lên bên trên nhà lầu. Phi phi phốc nhảy lên bên nhà lầu. nhất ẩm rơi xuống cương thi vương vững vàng thực sự ở trong đó hai chân tất cả đều bị vây khốn Hập. lâm nhất tiên trong miệng một tiếng q u á t nhẹ chỉ thấy phương n g h i ễ n cùng thanh niên kia địa phương lăn một vòng bốn người giao nhau kéo một phát chết đem cương thi vương khốn ở trong đó a giống bị ống mực tuyến vây khốn cương thi vương toàn thân run r u dậy đụng phải ống mực tuyến địa phương thỉnh thoảng có tinh quang toái lên ha ha bị nhốt rồi gặp cương thi vương không thể động đậy bốn trong mắt người đ ạ i hỉ để cho ta tới đập ở lầu ba bên ngoài trên lan can tôn phong trong lòng vui vẻ tay cầm đào một kiếm nhảy xuống ẩm liền muốn đâm t r ú n g cương thi vương tôn phong đ ỗ n g nhiên bỗng dưng một đạo tiếng súng vang lên chương 211, chỉ vì còn sống ai u tôn phong trong miệng một tiếng kinh hô chỉ cảm thấy trên đùi một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới cả người cũng là chật vật hướng trên mặt đất rơi đi chuyện gì xảy ra vốn là chờ lấy tôn phong nhảy xuống một kiếm đánh giết cương thi vương lâm nhất tiên tứ người toàn đều ngây dại ánh mắt sững sờ nhìn qua đập xuống đất tôn phong nơi này chính là quân khu bọn họ là thụ mệnh đến đây tiêu diệt cương thi lại có thể có người hướng bọn họ nổ súng ngươi ẩm trong lòng khiếp sợ mọi người đ ỗ n g nhiên sau lưng một đạo kinh hô ngay sau đó lại là một đạo tiếng súng vang lên quay đầu nhìn lại lâm nhất tiên mấy người thần s ắ c kinh ngạc một mặt thật không thể tin chỉ thấy một tên thanh niên tay che ngược miệng nằm trong vũng máu chính là lúc trước bị cương thi vương cào thương ngô đức đệ tử mà suy yếu dựa vào ở một bên trấn hữu tay cầm súng ngắn họng súng còn buốt khói lên hiển nhiên thương là hắn mở a tam nô đức trong mắt giật mình mặt mũi tràn đầy buồn sắc ấ n máu đỏ tươi c u ồ n c u ộ n mà ra xem thanh niên toàn thân co giật bộ dáng sợ l à hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu trần hữu vì sao giết đệ tử ta nô đức thần sắc kinh sợ mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn qua trần hữu trần hữu cái này là vì sao lâm nhất tiên cũng là trong mắt kinh nghi chiếu hiện tại cũng thế vừa mới đấu súng tôn phong người cũng là cái này trần hữu không thể nghi ngờ đối với trần hữu lâm nhất tiên có hiểu biết đạo thuật cao thâm mà lại tổ tông phía trên cũng là đạo sĩ chẳng lẽ nghĩ đến lâm nhất tiên không khỏi sắc mặt đại biến ha ha người đi qua trần hữu chưa có trở về bọn họ dùng thương chỉ chỉ bên trên thanh trần đạo cô nhẹ nói nói bởi vì cái gọi là công phu lại cao hơn cũng sợ giao p h ê huống chi là vũ khí nóng thanh trần trong mắt mê hoặc nâng lên hai tay trầm rãi hướng về lâm nhất tiên bọn người rời đi cái này cương thi là ngươi luyện lâm nhất tiên sắc mặt phẫn nộ hai mắt sung huyết nhìn qua t r ầ n hữu lời nói vừa ra giữa sân người đều là sắc mặt ngẩn ngơ tuyệt đối không nên động à động tác của ngươi lại nhanh ta cũng không tin ngươi còn có thể nhanh hơn được ta viên đạn t r ầ n hữu một tiếng cười khẽ ánh mắt lại là hướng về xa xa tôn phong nhìn lại chỉ thấy hắn trầm rãi đứng lên chỗ đùi ân máu đỏ tươi chảy xuống tôn huynh đệ ngươi không sao chứ lâm nhất tiên giờ phút này mới nghĩ đến tôn phong gặp to lớn chân máu tươi không khỏi gấp giọng hỏi một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại tôn phong nết nết miệng không thèm để ý chút nào nói ra đối với trần hữu uy hiếp cũng không để ở trong lòng sư phụ thế nào lại là cùng lâm nhất tiên mấy người cùng nhau vây khốn cương thi vương thanh niên thần s ắ c kinh ngạc s ư ơ n g sở nhìn qua trần hữu y ê miệng khu khu trần hữu sắc mặt giận dữ tựa hồ dùng sức quá độ nhất thời liên tục h ó khan ẩm a một đạo súng vang lên chỉ thấy phương nghiễn một tiếng kêu đau chỗ đùi c u ầ n c u ộ n máu tươi rơi xuống phương nghiễn lâm nhất tiên nhãn bên trong kinh hãi vừa định động đối diện lại chuyển tới trần hữu lời nói lạnh như băng khu khu ta nói đừng lộn xộn lại cử động lần sau liền không có vận tốt như vậy trần hữu trong mắt hung quang đại lộ tiếp lấy một cái tay khác theo ở ngực móc ra một điếu thuốc quyển nhét vào trong miệng nhẹ nhàng điểm b ê n trên hít một hơi thật sâu tựa hồ thoải mái hơn phương nghĩễn nằm ngồi dưới đất sắc mặt p h â n nộ hai tay nhưng cũng không dám l ỏ n g vì cái gì làm như thế lâm nhất tiên nhãn bên trong kinh nghi nhìn lấy trần hữu trong lòng tràn đầy không hiểu tổ tiên mấy đời đều là đạo sĩ e m đẹp vì sao được này thương thiên hại lý sự tình mấy trăm người đều là là bởi vì cái này cương thi mới gặp này đại họa khu khu người làm sống nhất mệnh sự tình gì làm không được trần hữu chậm rãi đứng dậy phanh một tiếng lâm nhất tiên mấy người đều là sắc mặt kinh hãi chỉ thấy tên kia thần sắc kích động thanh niên chậm rãi ngã xuống trong ánh mắt mang theo thật không thể tin thế mà liền đồ đệ của mình cũng một bắn chết ta nói không nên động quét gặp c á i kia ngã xuống thanh niên trần hưu thấp giọng nói ra thanh âm bên trong không mang theo mảy may cảm tình hướng về sau ngã xuống thanh niên đúng lúc rơi vào cường thi vương trên thân toàn thân run rẩy c ư ờ n g thi vương chỗ nào còn do dự ôm lấy cổ của hắn hung hăng cắn đi lên sớm đã mất đi chi giác thi thể vẫn không ngừng run rẩy theo toàn thân huyết dịch trôi qua trong nháy mắt sắc mặt biến đến khô cạn đáng chết lâm nhất tiên mấy cái trong mắt người kinh hãi uống máu về sau cương thi vương sợ là lại được tránh thoát không khỏi liều mạng n u lại ống ngực tuyến n g ư ơ i đi qua không có để ý chăm chú vây khốn cương thi vương lâm nhất tiên tam người trần hữu đối với thanh trần âm thanh lạnh lùng nói n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì thanh trần đạo cô giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt trong mắt sợ hãi liên đô đệ đều thẳng tiếp giết bọn họ những người này tự nhiên càng sẽ không bị để ở trong mắt trần hưu không nói gì dương lên xuống lục thanh trần đạo cô trong mắt bất đắc dĩ đành phải hướng về lâm nhất tiên mấy người tới gần ẩm mới đi mấy bước bị nhất thương bắn trên vai to lớn trùng kích lực dưới thanh trần thân hình liền lùi lại kéo lấy ống m ự c tuyến lâm nhất tiên gặp này nhất thời sắc mặt kinh hãi phốc phốc thanh trần còn chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy ở ngực đau xót nam cái đen nhánh móng tay phá ngực mà ra tiếp lấy cổ tê dần lệch ra cái đầu thanh trần ánh mắt xéo qua quét tới trong mắt nồng đậm vẻ không căm lòng cả đời chạm yêu trừ ma thu không ít yêu ma quỷ quái không nghĩ tới sau cùng tử tại cương thi miệng xuống trần hữu ngươi bắt bọn hắn cho ăn cương thi nô đức sắc mặt đại biến nhìn đứng ở một bên trần hữu trong lòng không ức chế được nộ khí đáng tiếc đến đạo hữu cũng không nhiều bất quá cũng coi là có cái niềm vui ngoài ý m u ố n trần hữu không có phủ nhận ánh mắt lại là hướng về bên cạnh tôn phong nhìn lại ngươi bây giờ chỉ có một viên đạn ngươi cảm thấy có thể đối phó bốn người tôn phong vuốt vuốt chỗ bị thương hai mắt nhàn nhạt nhìn qua t r ầ n hữu thương ta có là t r ầ n hữu nhẹ nhàng cười một tiếng một cái tay khác trở tay sờ mó lại là một cây súng lục nắm trong tay tôn phong sắc mặt khẽ giật mình kinh ngạc nhìn qua t r ầ n hữu thân là một cái đạo sĩ thế mà mang theo nhiều như vậy thường tôn phong rất kỳ quái còn có hắn là làm sao đem súng mang vào ta rất hiếu kỳ người rốt cuộc là ai trần hữu hai tay đều cầm một khẩu súng lục một tay chỉ tôn phong một tay chỉ lâm nhất tiên bọn người tôn phong lầu mười tầng nện xuống tình cảnh hắn nhưng là thấy rõ hoàn toàn thì là quái vật ta cũng rất tò mò ngươi vì cái gì phí lớn như vậy kình để cho chúng ta tìm tới cái này c ư ờ n g thi vương quét mắt trần hữu c u ố n đầy băng vải tay cầm tôn phong kỳ quay nói chỉ là vì để cho mọi người tìm tới c ư ờ n g thi vương liền đem chính mình làm lấy như thế suy yếu cái này khổ nhục kế tựa hồ có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra dù sao cương thi vương khôi phục về sau khẳng định không dùng mọi người tìm kiếm nó thì sẽ tự mình xuất hiện ta nói luyện thi chỉ vì sống được nhất mệnh bộ thân thể này đã đại nạn sắp tới tổn thất điểm máu tươi cũng liền không ảnh hưởng toàn cục hơi hơi cúi đầu quét mắt quen thuộc thân thể trần h ư u tràn ngập hoài niệm nói đối diện tôn phong mấy người lại là sắc mặt trấn kinh một mặt thật không thể tin nhìn qua trần h ư u đại nạn sắp tới luyện thi chỉ vì mạng sống chương hai trăm mười hai mượn s á t hoàn hồn quét mắt không biết khi nào thì đi đến trần hưu sau l ư n g tiểu hắc khuyển tôn phong khẽ lắc đầu ngươi đối với mình thì có lòng tin như vậy tôn phong cười hắc hắc thân hình vạch một cái cả người đã chạy vội ra ngoài đáng tiếc chết huyết bên trong linh tính thì ít đi rất nhiều trần hưu trong mắt tiếc nuối nhất thương hướng về tôn phong đầu đánh tới ẩm tôn huynh đệ gặp trần hưu thật nổ súng bắn đi lâm nhất tiên sắc mặt kinh hãi trong mắt nồng đậm vẻ kinh hoàng bao quát ngô đức ở bên trong mấy người tất cả đều hướng về tôn phong nhìn lại chỉ thấy nơi xa dậm chân chạy vội tôn phong ngơ ngác đứng ở tại chỗ phong ca nằm trên mặt đất sắc mặt thống khổ phương nghiễn la lớn chỉ thấy tôn phong ngốc đứng bất động dường như không có nghe được mọi người hô hoán có thể mấy hơi thời gian mọi người đều là phát hiện dị dạng tôn phong biểu lộ không có biến hóa cả người vẫn là duy trì chạy tư thế http t doẹ n ù ạ t ỏ i phanh phanh trần hữu trong lòng kinh nghi lại là liền mở hai phát cái này mọi người thấy rõ ràng viên đạn đúng là theo hắn trên nót xuyên qua chuyện như vậy trong mắt mọi người tràn đầy t r ấ n kinh c h i sắc mấy người đều là người tu đạo tự nhiên phát hiện trước mắt tôn phong cũng không phải là quỷ ta nói thương đối với ta không nhất định hữu dụng ngay tại trần hưu hết sức kinh hãi bên hai một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến trần hưu sắc mặt kinh hãi thân hình chuyển một cái liền muốn cầm súng phong tới có thể tay phải tê dần trong tay súng ống rứt xuống đất bàn tay trái thì bị một bàn tay lớn nắm người nhìn qua tĩnh đứng yên ở trước mắt tôn phong trần h ữ u trong mắt kinh ngạc quay người nhìn lại nơi xa đạo thân ảnh kia chậm rãi trở thành nhạc cho đến biến mất bực này đồ chơi cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ tôn phong trong miệng cười nhạo tay phải nhẹ nhàng một chiếc xoạt xoạt nương theo lấy một đạo kêu gào thê lương trần h ữ u trong tay súng ống rơi trên mặt đất bàn tay trái bất lực đứng thẳng rồi hoàn toàn bị giảm năm mươi vốn là hư nhược trần h ữ u cả người đều đau nằm trên mặt đất người rốt cuộc là thứ gì cho tới bây giờ trần h ư u phát hiện tôn phong căn bản cũng không có thể dùng người để cân nhắc sắp chết cũng không nên hỏi nói nhảm nhiều như vậy tôn phong quét mắt bị lâm nhất tiên mấy người nằm chắc cương thị vương trong mắt lóe lên vẻ mong đợi phải chân vừa bước a a a trần h ư u thần sắc dữ thợn nhìn qua bị tôn phong đạp chúng tay cầm cả người toàn thân run rẩy tay đ ứ t r u ộ t s ó t vốn là thụ thương tay phải nhất thời ân máu đỏ tươi phun ra nằm dạp trên mặt đất trần hữu Cả người đều đ a người không không Phong hắn, Tôn ngừng run dậy. tới cất để ý b ớ hướng c về xa xa đảo một kiếm đi đến. Ngươi! thật là ác độc nhìn qua đã hoàn toàn nhìn không ra tay cầm tay phải trần hưu nói chuyện hàm răng đều đang run rẩy một cái tay bị xinh xinh b ẻ gãy một cái tay khác trực tiếp bị dấm thành một khối hai cánh tay đều bị phế đi lâm nhất tiên mấy người hoàn toàn n gây dại bất quá vây khốn cương thi vương ống mực tuyến nhưng cũng không dám lỏng vốn cho rằng tình huống tuyệt vọng lại bị tôn phong như thế dễ như t r ở bàn tay tiêu trừ hy vọng cái này cương thi vương làm cho xạ gì gẳng tiến hóa nhặt lên đào một kiếm tôn phong nhìn lấy bên trong r i ấ y rủa cương thi vương trong mắt nồng đậm hòa nhiệt thân là cương thi vương toàn thân âm khí nhất định xa mạnh hơn xà phổ thông cương thi ừ n d ậ m chân đi trở về tôn phong lại là nhún g mày chỉ thấy trần hữu chậm rãi đứng lên hai cái bị phế tay cầm chật vật ôm lấy một vật chính là lúc trước tìm kiếm cương thi vương viên bản ha ha ha c h ầ một tiếng vang thật lớn túi đầu nhìn lại trần hữu lại là sắc mặt khẽ giật mình viên bản thế mà không có ngã phá tôn phong nhẹ nhàng quét qua lại là không để bụng một cái phá viên b ả n mà thôi hắn căn vốn thì không có hứng thú gì cầm lấy đào mục kiếm thì hướng về cương thi vương đi đến hy vọng ngươi là tối nay thu hoạch lớn nhất tốt nhất một lần hành động tiến hóa thành tam câu ngọc xạ d ị gẳng nghĩ đến tôn phong trong mắt xẹt qua vẻ mong đợi c h i sắc tam câu ngọc xạ d ị gẳng đây chính là có cực mạnh thấy rõ cùng huyễn thuật năng lực còn có thể phục chế cũng xem thấu không phải huyết kế giới hạn nhẫn thể ảo tưởng ba thuật cái này hoàn toàn cũng là một cái cực mạnh máy gian lận xoạt xoạt mới đi hai bước tôn phong thần s ắ c ngẩn ngơ chỉ thấy trần hữu một chân hung hăng dẫm tại viên b ả n phía trên rốt cục đưa nó dâm đến vỡ nát thật đúng là lòng dạ nhỏ m ọ n tử đều phải chết cũng không muốn đem đổ vật lưu cho người khác tôn phong khẽ lắc đầu d ơ chân lên thì hướng về cương thi vương đi đến có thể vừa mới liếc qua đầu lập tức vòng vo trở về hai mắt kinh ngạc nhìn qua cái kia phá nát viên b ả n chỉ thấy bên trong một đoàn nồng đậm hắc khí bay ra đúng là một tên thần sắc đờ đẫn n a m quỷ viên bàn bên trong vậy mà ẩn giấu một cái quỷ đây chính là vượt quá tôn phong dự kiến có điều hắn càng không lo lắng quỷ có thể so sánh cương thi dễ đối phó nhiều dù sao tôn phong thế nhưng là có tiểu hát khuyển tuy nhiên kém một chút còn có thể tiếp nhận hôm nay các ngươi đều phải chết nhìn qua viên bàn bên trong bay ra nam quỷ trần hữu sắc mặt cuồng hỉ hai chân vừa quát đ ố n g nhiên một bước chú mục mà đi tôn phong không khỏi sắc mặt s ư ơ n g sở chỉ thấy trần hữu rơi chân chẳng biết lúc nào dùng máu tươi vẽ một cái cổ quái đồ án theo hắn chân phải một c ù n dưới chân đồ án bên trong bắn ra hai vệ huyết quang chiếu vào trần hữu cùng nam quỷ c á i chán tại tôn phong mấy người trong ánh mắt kinh ngạc tung bay trên không trung nam quỷ nhãn bên trong một tia sáng l o e qua cười to trần hữu lại là thần sắc ngẩn ngơ đỉnh đầu ba trước thất về sau mười vầng sáng bay ra tính cả cái kia đứng yên nam quỷ cùng nhau hướng về bị vây c ư ờ n g thi bay đi mượn âm bổ dương mượn sắc hoàn hồn nhanh nhanh, nhanh. tôn phong giết cái này cương thi vương quét gặp tình cảnh trước mắt lâm nhất tiên sắc mặt đại biến trong mắt nồng đậm vẻ kinh hãi hắn mới nhớ tới lúc trước trần hữu hút lấy điếu thuốc có chút cổ quái mùi khói gây múi còn mang theo nhàn nhạt vị chua đó là cho cốt chế thành điếu thuốc tôn phong giờ phút này rốt cục cảm giác được một tia không ổn khó trách lúc trước trần hữu một mực nói vì mạng sống hoa rốt cục đụng phải có chút ý tứ linh hồn vốn là không thú vị nằm dạp trên mặt đất tiểu hắc h u y ể n trong mắt sáng lên gặp lâm nhất tiên bọn người ánh mắt đều nhìn phía bên trong cương thi vương tiểu hát huyền một chút do dự há miệng thì hút cái kia mười đám tỏa sáng q u a n mang không có chút nào dừng lại bay ngược mà đến một nhập trong miệng của nó nhưng là không trung nam kia quỷ lại là kịch liệt dãy g i a còn có thể phản kháng phát hiện dị thường lâm nhất tiên mấy người quay đầu trông lại tiểu hát huyền lập tức làm bộ ngáp một cái lười nhác nằm dạp trên mặt đất tiểu hát huyền thế nhưng là ghi nhớ tôn phong đến đây bàn giao ngàn vạn không thể khiến người ta phát hiện kinh hai chỗ hấp lực biến mất nam quỷ rít lên một tiếng thì hướng về cương thi vương nhảy lên đi tại nam quỷ một nhập bên trong trong nháy mắt tôn phong trong tay đào m ộ t kiếm cũng đâm vào cương thi vương ở ngực đào m ộ t kiếm không có chút nào dừng lại thấu ngực m à qua vốn là dãy rủa cương thi vương giờ phút này trong nháy mắt đỉnh chỉ động tác thân hình cứng ngắc lập ở trong sân lâm nhất tiên mấy người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng đứng bất động cương thi vương chương hai trăm mười ba xạ dị g ẳ n tiến hóa ẩm Thần sư chuyên n trú mọi g ờ người i nhiên sau lưng một đạo tiếng vang, bị hù mấy cái cái. lại, đồng đạo đầu lưng vang, trong lòng nhảy một cái. Quay đầu nhìn hù sau Quay một mấy một bị phụ á t Trần hữu, thẳng tắp trên mặt đất.、Hai、mắt ngu ngơ, trên mặt thiện trắng bệnh,、so、giấy còn trắng. Toàn bộ thi thể, xem xét liền có chút thường, chết hiện Hữu, Hai bệnh, không bình thường, dường như sớm đã chết đi nhiều h giấy liền đi vốn đứng yên ngã ngu ngơ, còn dường là ngày. đã p xem sớm da bộ so Sư có trần hữu ba hồn bảy vía giống như không thấy phương n g h ĩ n chăm chú bưng bít lấy b ắ p đ u ổ i nhìn lấy trần hữu thi thể trong mắt ngạc nhiên đ ư n g quản nhiều như vậy che vết thương tôn huynh đệ ngươi không sao chứ lâm nhất tiên đâu còn có thời gian quản những thứ này quét mắt cái kia đấm máu bắp đ u ổ i nhìn phía bên trên tôn phong tôn phong bắp đ u ổ i bị súng bắn t r ú n g vừa mới cái kia khoa t r ư ờ n g tốc độ tựa hồ căn bản cũng không thụ ảnh hưởng bây giờ nhìn đi lên bắp đ u ổ i đã sớm không chảy máu giống như thật như hắn nói chỉ là bị thương ngoài ra không có chút nào vướng bận tôn phong khẽ lắc đầu ánh mắt vẫn như cũ nhìn lấy trước mắt cương thi vương trong tay đào một kiếm không hề nghi ngờ đâm xuyên qua trước mắt cương thi vương có thể tôn phong cũng không có cảm giác được hai mắt rét lạnh xa gì gẳng không có hấp thu đến cái kia kỳ quái năng lượng không biết là cái này cương thi vương chưa chết hay là bởi vì bị nam kia quỷ chui vào nguyên nhân trong đó đã qua thời gian mấy hơi thở trước mắt cương thi vẫn như cũ không núp ních lúc trước mâm tròn kia bên trong thoát ra nam quỷ cũng biến mất không thấy gì nữa mấy người nhìn nhau nhìn một cái trong mắt nồng đậm mê vẻ n g h i hoặc chẳng lẽ bởi vì chui vào nguyên nhân trong đó bị tôn phong nhất tiễn song điêu song song chết đảo một kiếm phía dưới mấy người đợi thêm một hồi nữa cương thi vương vẫn là không có động tinh chút nào vốn còn có chút lo lắng ngô đức thuận thế một chuyến cả người đều co quắp trên mặt đất trong mắt nồng đậm vẻ may mắn g i ế t đã hơn nửa ngày cương thi sau cùng muốn đối phó lại là đồng hành trần hưu g i ế t cương thi mới chết một người ngược lại sau cùng bị cướp đánh chết ba cái quét gặp nơi xa nằm trong vũng máu đệ tử ngô đức trong mắt buồn sắc sư đồ đồng hành mười mấy tái sau cùng không có chết tại cương thi trong tay phản mà bị người đánh chết quỷ không đáng sợ có lúc đáng sợ là người rõ ràng dương thọ đã hết vì kéo dài đến thọ mệnh đúng là không tiếc t r ô n vùi nhiều như vậy sinh mệnh tôn huynh đệ thế nào gặp tôn phong nắm đào một kiếm đứng sừng sững tại chỗ lâm nhất tiên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc đã qua c h u n g trả thời gian động tĩnh gì đều không có hiển nhiên trước mắt cương thi vương nam quỷ đều bị đánh giết có chút cổ quái nhìn qua ngây người trước mắt không nhúc nhích cương thi vương tôn phong nhẹ nói nói cổ quái lâm nhất tiên mướn g mày con mắt chăm chú nhìn chăm chú lấy trước mắt cương thi vốn là buông l ò n g nằm ở một bên ngô đức phương nghiễn trên mặt giật mình trong nháy mắt ngồi dậy đề phòng nhìn qua b ộ n phía thật chẳng lẽ như thế bất hạnh tôn phong nhỏ giọng lầm bầm đem đ à o một kiếm chậm rãi rút ra vốn cho là làm cho xạ dị gẳng tiến hóa nào biết cái này sau cùng đại bốt u thế mà cái rắm đều không có một cái nào lâm nhất tiên mấy cái trong mắt người nghi hoặc không biết tôn phong nói nhỏ đang nói cái gì ngay tại tôn phong trong tay đào m ộ t kiếm liền muốn hoàn toàn quất ra c h i cực tôn phong trong mắt một vệ m à u lạnh đào m ộ t kiếm lại là đâm trở về chít chít nào một đạo kêu gào thê lương chỉ thấy cái kia cương thi vương hai mắt âm hàn thân hình càng là lui nhanh liền biết n g ư ờ i còn chưa có chết trong tay đào m ộ t kiếm lúc trước xuyên thủng cương thi vương trái tim không thể nghi ngờ có thể tôn phong rõ ràng cảm giác trước mắt còn có một cỗ có khác với cương thi khí tước lộ ra lại chính là cái kia ẩn tàng nam quỷ chờ cũng là tôn phong quất ra đảo m ộ t kiếm chiếm cứ cương thi vương nhục thân bên trên lâm nhất tiên mấy người thần s ắ c đại biến lập tức kéo một phát đặt ở bên trên ống mực tuyến nào biết giờ phút này cương thi vương hai tay dùng lực thoáng d â y rua ống mực tuyến tạo thành ngũ giác tinh mang bị kéo tới vỡ nát giờ phút này cương thi vương động tác đâu còn có lúc trước máy móc cứng ngắc hoàn toàn cùng người không khác nhìn qua ở ngực cắm vào đi vào đào mộc kiếm cương thi vương thần sắc kinh hoàng hai tay hướng phía trước khe múa nhất thời từng đạo c u ồ n g phong x o a n tới vốn là cắm ở ở ngực đào mộc kiếm đúng là chậm dai hướng về bên ngoài rời đi đi tôn phong trong mắt giật mình tay cầm không trung một phen tiếp lấy nhất trưởng đánh vào trên chuỗi kiếm đào mộc kiếm phá không mà đi phốc phốc một đạo tiếng vang lanh lảnh nương theo lấy một đạo tiếng rít trói thai đào mộc kiếm hung hăng đâm vào cương thi vương ở ngực tôn phong không g i m có chút dừng lại hai chân mặt đất một bước bước nhanh đuổi theo chỉ thấy cương thi vương nằm trên mặt đất đào một kiếm vẫn như cũ cắm ở lồng ngực của hắn các ngươi chờ lấy một đạo kêu gào thê lương chỉ thấy một bóng người theo cương thi vương trên thân c h u i ra phá không chỉ lên trời bay đi tôn phong trong mắt giật mình liền phải đổi u tới đi nào biết trong nháy mắt hai mắt băng lãnh chết rồi nhìn trên mặt đất cương thi vương tôn phong trong mắt nồng đầm vui mừng cái kêu băng thoải mái cảm giác giống như hai con mắt đều bị băng thoa lấy thoải mái hắn kém chút rên gì đi ra huyết con ngươi màu đỏ chẳng biết lúc nào tại trong mắt bày ra vốn là treo ở trên đó nhất cá câu ngọc trong nháy mắt bên cạnh lại là nhiều một cái khác không phải tam câu ngọc cảm giác trong mắt biến hóa tôn phong trên mặt s ẹ t qua một k i a thất vọng ngần đầu nhìn lại tựa hồ ánh mắt so trước kia tốt hơn rất nhiều liền nơi xa con mỗi động tác cũng có thể rõ ràng phấp bát t ô n huynh đệ ngươi không sao chứ gặp tôn phong đột nhiên đứng cái kia bất động lâm nhất tiên đi tới hô cảm giác sau lưng động tĩnh tôn phong thu hồi xạ dị gẳng mang theo tiếc nối nói đáng tiếc để nam kia quỷ trốn thoát cương thi vương lộ ra không sai đã chết có thể nam kia quỷ hiện đang sợ là tại ngoài mười dặm ánh mắt xéo qua hướng về sau quét qua tôn phong hai mắt hơi co lại không khỏi trong mắt vui vẻ vốn là nằm sấp tiểu h á c khuyển đã sớm không thấy t â m hơi mỹ vị như vậy linh hồn tiểu h á c khuyển quả nhiên không có vương tha đạo lý bị một cái quỷ nhớ cũng không phải chuyện tốt gì có linh hồn ăn tiểu h á c khuyển khẳng định rất ra sức tôn phong rất t i ê n tâm không có chuyện gì còn tốt lúc trước tôn huynh đệ đâm c h ú n g cương thi vương không phải vậy cả hai hợp nhất chúng ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ lâm nhất tiên lại là sắc mặt hoan hỉ có thể đem cương thi vương trừ rơi đã là nằm ngoài sự dự liệu của hắn dù sao lúc trước cương thi vương cường hãn hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản muốn không phải cái kia ống mực tăng thêm tôn phong đào m ộ t kiếm bọn họ chỉ có trốn được phần luyện thi bị diệt người giật dây cũng bị nắm chặt đi ra có thể nói là siêu sen hoàn thành lão bằng hữu lời nhắn nhủ nhiệm vụ đến mức cái kia chạy mất nam quỷ có thể so sánh cương thi dễ đối phó nhiều dù sao manh quỷ vô hình thường nhân khó gặp thân là đạo sĩ bọn họ lại có thể tùy tiện tìm tới chủ yếu hơn chính là cương thi hội cắn người quỷ sẽ không đáng tiếc thanh trần đạo hữu nô đức nhìn qua nơi xa mấy cái bộ thi thể sắc mặt khó coi dù sao cũng là người đồng đạo cả đ ờ i hàng yêu trừ ma sau cùng đúng là rơi vào như thế kết cục tôn phong thu hồi đào m ộ t kiếm trong mắt s ẹ t qua một tia vẻ xấu hổ lúc trước nếu không phải là bởi vì chậm hơn nửa nhịp mấy người cũng sẽ không bị trần hưu đánh chết phong ca ngươi làm sao bị cướp đánh c h ú n g một chút cũng không có việc gì gặp tôn phong hành tẩu như thường ôm lấy bắp đùi phương nghiễm k ỳ q u á i nói ha ha ta ra dày tôn phong mỉm cười đừng nói thương thế kẹt tại trong cơ thể viên đạn đều bị hắn g ạ t ra chương hai trăm mười bốn Dù mà kỳ dù lâm đạo trưởng trong bóng tối một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến là ta lâm nhất tiên dậm chân đi lên trước nhẹ nói nói tại mấy người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy một đội mặc lấy mê thải phục binh lính từng cái bưng vũ khí hai mắt để phòng đi ra đúng là không có phát ra mảy may tiếng vang thủ trường nghe được có súng âm thanh đ ặ t mệnh chúng ta đến đây xem tựa hồ là dẫn đầu nam tử mang theo kinh ngạc quét mắt tôn phóng đối với lâm nhất tiên nói ra trong sân vườn có đèn ánh sáng chiếu rọi bọn họ đều hành tẩu trong bóng đêm vậy mà trước tiên thì bị phát hiện cương thi vương đã chử, hậu trường hắc thủ cũng bị tìm được lâm nhất tiên nhẹ nhàng gật đầu hiển nhiên là vừa mới trần hữu tiếng súng đưa tới chú ý của bọn hắn dù sao lúc trước mấy người là đến diệt cương thi cũng không phải đến t á c chiến nam tử trong mắt giật mình hai mắt nhìn hướng bốn phía một mặt c h ấ n kinh c h i sắc hắn lúc trước thế nhưng là tới qua nơi đây tự nhiên sẽ hiểu những cương thi này nguy hiểm lực lớn vô cùng súng ống tác dụng không lớn mà lại bật lên vô cùng lợi hại bị những cái kia kinh khủng đồ vật bắt chúng cũng lại biến thành cương thi cẩn thận cẩn thận ánh mắt xéo qua quét qua nam tử đột nhiên biến sắc gấp giọng quát nói trong tay súng tiểu liên đã d ơ lên đề phòng tại bốn phía binh sĩ cũng là từng cái tay cầm súng ống thần sắc khẩn trương chỉ thấy trên mặt đất thanh trần cùng thanh niên kia thi thể hơi động một chút tiếp lấy chậm rãi bỏ lên h i ệ n nhiên mới vừa rồi bị cương thi vương can chúng hiện tại đã biến thành cương thi Chờ một chút gặp những binh lính kia liền muốn dùng thương bắn phá thôn phong giơ tay lên một cái chậm rãi đi tới lúc trước cũng là bởi vì chém chết cương thi mới biến thành bộ dáng như vậy vẫn là để bọn họ đ u ổ i về với bụi đất về với đất đi tại những binh lính kia trong ánh mắt kinh ngạc tôn phong phải tay k h ẽ v ù n g hai tấm đ ù a vàng kẹp ở đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên hai cái cương thi còn chưa kịp phản ứng đ ù a vàng mang lên hỏa diễm đốt đi lên hỏa thế trong nháy mắt lan tràn hai cái cương thi còn chưa kịp tới gần đã là hóa thành cho tàn biến mất ở trong sân tuy là biết được tôn phong mấy người chính là vì trừ cương thi mà đến có thể thấy được tôn phong chiêu này vẫn là không nhịn được c h ấ n kinh bọn họ lúc trước cũng từng giết cương thi nhưng hoàn toàn là bằng vào mạnh mẽ hỏa lực đem đánh thành cái sảng cái nào như tôn phong đồng dạng vẫy tay một cái cương thi hóa thành cho tàn nhìn trên mặt đất cho tàn lâm nhất tiên mấy người một tiếng thở dài khí cũng là lắc đầu liên tục đi thôi bên này cương thi cơ bản giải quyết chúng ta còn có một bên khác ngần g đầu nhìn sắt trời lâm nhất tiên nhẹ nói nói phương nghiễn nô đức trong mắt xứng sở nhất thời trong mắt mỏi mệt từ xế c h i ề u bắt đầu cho tới bây giờ đều không có ngừng qua bọn họ đã sớm m ệ t đến n g ấ t ngư mà bên cạnh những cái kia khiếp sợ binh lính hai mắt co rụt lại ánh mắt để phòng nhìn qua bóng tối bốn phía chỗ vốn cho là cương thi vương đều đã chết tất cả cương thi khẳng định cũng không xê xích gì nhiều không nghĩ tới thế mà còn có một bên xem các ngươi đầy đủ m ệ t thì giao cho ta đi tôn phong lại là trong mắt vui vẻ đem nhiệm vụ này một mình ôm xuống dưới ba lời nói vừa dứt nào biết đỉnh đầu một bóng người rơi xuống đập tại tôn phong cách đó không xa tiếp theo tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc cái kia đạo khô cạn bóng người chậm rãi b ò lên chính là bị cương thi vương hút máu cao nhân tôn phong trong tay đào một kiếm trên không trung múa một cái kiếm hoa một kiếm cắm ở cương thi ở ngực nhìn cũng không nhìn trở tay co lại thì hướng về một cái khác tòa nhà đi đến hóa thành cương thi cao nhân thân hình bất lực ngã xuống tôn huynh đệ cương thi vương đã trừ bên kia cương thi cũng không nhiều chúng ta có thể đợi đến ngày mai cũng không có việc gì quét gặp tôn phong cái chân kia phía trên vết máu lâm nhất tiên cảm thấy hiện tại cũng không nhất thời vội vã không có chuyện gì giao cho ta liền tốt tôn phong đưa lưng về phía mọi người k h o á t k h o á t tay bên trong đào một kiếm không chút do dự hướng về đối diện chạy đi bãi cỏ về sau đường đi phía trên đổ tràn đầy gạo nếp mượn không chung ánh trăng nhàn nhạt, nhạt có thể thấy được trên lầu phòng trộm sau cửa sổ nguyên một đám cương thi ta đi cùng giúp đỡ đi gặp tôn phong tự mình rời đi nỗ đ ứ c quét mắt trên đất đệ tử thi thể nhẹ nói nói giao cho tôn phong một người đi ngươi bộ dáng này đi qua cũng là liên lụy quét mắt m ệ t m ỏ i ngô đức lâm nhất tiên lắc đầu nói ra không đề cập tới sớm đã m ệ t m ỏ i thân thể cũng là trừ cương thi đạo cụ bọn họ cũng tiêu hao không sai biệt lắm ai thốt ta ngô đức nghĩ nghĩ xác thực như thế đến lúc đó bận bịu i không có giúp đỡ ngược lại còn muốn tôn phong chiếu cố một thân một mình đến đây tôn phong căn bản thì không có dự định từng căn từng căn phòng tìm h ắ c đứng tại thấp trên quảng trường tôn phong hướng về bầu trời hét lớn một tiếng phanh phanh phanh chỉ thấy trên lầu trong phòng từng cái cương thi nhảy ra tỉ mỉ đếm đi lại cũng có chừng chăm chỉ tại chưa thu hoạch được son go han truyền thừa trước đó tôn phong còn không dám như thế nếm thử chẳng qua hiện nay thân phụ nhiều loại võ thuật hắn tại nhiều nhiều cương thi bên trong hoàn toàn cũng lạ như cá g ặ p nước mở ra xạ d ì gẳng phối hợp trong tay đào một kiếm từng cái cương thi động tác đều bị hắn nhìn rõ ràng mỗi một kiếm đối ề u có một cái cương thi bỏ mình tại chỗ, hóa một mình mắt. thi tại thành trong thấy đôi lượng, băng lánh năng lượng, chản vào trong đôi mắt. Nghe bỏ vào đ diện Nhiều truyền đến động tính, Nô như đầu. Đức khẽ lắp với ậ y cương thi, cũng Chúng như ư liền tôn phong dám như thế. Đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài thi, thế. thôi. ta t Đi đi dám ra r c đ ố với sau lưng mấy người nhẹ nói nói lâm nhất tiên dẫn đầu hướng về bên ngoài đi đến hắn chả muốn đem bên trong tình huống hướng lao bằng h ư u báo cáo chuyện lớn như vậy chỉ sợ hắn lao bằng h ư u cũng còn chưa ngủ đến mức thụ thương phương n i ễ n cùng ngô đức đệ tử thi thể tự nhiên có những binh lính kia giúp đỡ đáng tiếc đem tất cả cương thi đánh g i ế t về sau xa gì gẳng cũng không có tiến hóa vẫn như cũng là nhị câu ngọc thu hồi trong tay đào một kiếm trùng hợp nơi xa một đạo thân ảnh quen thuộc chạy trở về con quỷ kia ăn nhìn qua gật gù đắc ý vẻ mặt đắc ý tiểu hát khuyển tôn phong hỏi r a hòa này đi đã được một khoảng thời gian rồi hừ đó là tự nhiên tiểu hát khuyển dương lên đầu mặt mũi tràn đầy tự tin nói đi thôi tôn phong sắc mặt bình tĩnh chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến kết quả này tại trong dự liệu của hắn gặp tôn phong cư nhiên như thế bình tĩnh tiểu h á c khuyển hơi bướu môi nện bước bước l o ạ n t r ọ n g cùng ở phía sau đối mặt lao thủ trưởng quân chức khen thưởng tôn phong vẫn là huyền chuyển cự tuyệt dù sao hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt tu luyện cũng không có thời gian làm những thứ này bất quá muốn là trừ trừ cương thi cái gì vẫn là rất tình nguyện cống hiến sức lực đối với trần hữu tại sao lại ở chỗ này luyện thi cùng chuyện đầu đôi ngọn nguồn hắn cũng không có hứng thú giải cùng lâm nhất tiên hàn huyên một hồi tôn phong liền trở về vừa về đến nhà lập tức thật tốt vọt lên cái tắm nước nóng thiên cũng kém không nhiều sáng lên cái kia xem thật kỹ một chút hệ thống nhiệm vụ tôn phong có thể nhớ đến hắn bây giờ đã là có mười sáu tám mươi tám điểm danh tiếng cần phải có thích hợp nhiệm vụ thuần thục mở ra hệ thống gọi ra có thể xác nhận nhiệm vụ mấy cái kia dị tộc nhiệm vụ không có đổi động vẫn như cũ treo ở đầu để phía trên một mực hướng xuống kéo tôn phong đột nhiên hai mắt khẽ giật mình trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc có thể xác nhận nhiệm vụ u dù mạ kỳ nạ rủ tổ hủy thác t r ư n g hai trăm mười lăm ai là tôn tiểu thánh tôn phong vậy mà thấy được cụ dù mạ kỳ nạ rủ tổ hủy thác xả sủ kẻ mới đi không bao lâu dựa theo cái kia cái thời gian tính toán nạ rủ tổ cần phải nhập học vẫn chưa tới một cái học kỳ tâm bên trong chờ mong tôn phong không khỏi đem hệ thống chậm dại hướng xuống kéo đi u dù mạ kỳ nạ rủ tổ hủy thác nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt trở lại một diệp vụ du mạ kỳ nạ rủ tổ đối tôn phong tôn tiểu thánh cùng tiểu h ắ c khuyển nhớ mãi không quên luôn tại tân thu tiểu đệ cổ nổ hạ mà dư trước mặt nói thầm đưa tới cổ nổ hạ mà dư thật sâu hiếu kỳ tại đi qua vụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói khoác về sau cổ nổ hạ mà dư mãnh liệt yêu cầu tiến về nhìn qua đặc biệt là truyền thuyết kêu bên trong c ả dẹ mẹn nghĩ hắn đều chảy nước miếng còn có cường đại tôn tiểu thánh đã từng đem đại ca hắn đánh nã g người hắn cũng muốn giao tay vừa lộn nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng một trăm viên phi cổ nộ hamas đệ tam đại hỏa ảnh xạ rủ t ổ b ỉ trưởng tôn cổ nộ hạ bắt sắc một trong lục miêu xạ rủ t ổ b ỉ xỉ nổ sủ kệ nhi tử thứ mười ban chỉ đạo nhẫn xạ rủ tổ b ỉ ả sủ mà chi chết giới tính nam tuổi tác tám tuổi năng lực sắc r ụ chi thuật nhiệm vụ thời hạn bảy ngày nhiệm vụ khen thưởng đa trọng ảnh phân thân chi thuật nhiệm vụ trừng phạt không nguyên bản tôn phong coi là nạ rủ tô bởi vì quá tưởng niệm muốn đem chính mình ủy thác Nào Nổ、no、nghĩ đến Nổ、no、Tôn Phong nhúng Tôn Phong nhớ đến nạ là Hà Mà Hà Mà biết lại lại thể là Cô Có Cô mày. rõ ủ rủ tổ biết, tựa như là sắp lúc tốt nghiệp. Mà lại nạ tổ trọng thân tri thuật, tốt Nổ cùng Cô lúc học cũng lúc quen như nghiệp. nạ ảnh phân thân chi thuật, đó cũng là tốt nghiệp lúc sự tình. Hà hội Mà là Mà lại sự đa là sắp đó ràng cách xả xủ kệ nhiệm vụ kết thúc bao quát lúc trước hồ ca đệ tam v y thác mới đi qua thời gian mấy tháng hiện tại nạ rủ tổ thế mà đã tốt nghiệp lúc gặp lại hư không ở giữa thời gian trôi qua hoàn toàn là không có quy luật bất quá nhìn lấy nhiệm vụ này khen thưởng tôn phong trong mắt nồng đậm hòa nhiệt cha cha tiểu t ử này lúc trước không có phí công thương hắn tôn phong trong miệng thấp giọng thì thảo trong mắt không ức chế được vui mừng êu người thật giống như so cổ nổ hạ m à dư năm thứ tư đại học tuổi khoảng trường theo cổ nổ hạ m à dưới số tuổi có thể suy đoán ra nạ dù tổ cần phải vừa mới lấy được đến đa trọng ảnh phân thân chi thuật không nghĩ tới nhanh như vậy thì đưa tới cho hắn nhiệm vụ nhu cầu có thể nói là không đáng kể càng không có nhiệm vụ trừng phạt mới thất ngày thì khen thưởng đa trọng ảnh phân thân chi thuật dây đại phát nghĩ cũng không cần nghĩ tôn phong trực tiếp xác nhận nạ rủ tổ h ủy thác chúc mừng ký chủ xác nhận ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ h ủy thác đã xác nhận nhiệm vụ u dù mạ kỳ nạ rủ tổ h ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắt nhiệm vụ hàng ngày tại nạ rủ t ô nói khoác phía dưới cố n ô hạ mạt muốn ăn c ả dẹ mẹn ú c s ở chây l i a đại t ô n hùm nướng bò b í tết xác nhận về sau nhìn qua cái kia thật dài một chuỗi nhiệm vụ hàng ngày tôn phong gương mặt xấu hổ Chứ ăn ra vẫn là ăn đưa mắt nhìn bốn phía chờ lấy cổ nổ hạ m à xuất hiện tôn phong đến là trông thấy tôn tiểu thánh t h ả n h thơi t h ả n h thơi đi ra ba ba người trở về quét gặp đại sảnh tôn phong tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ lập tức gấp chạy tới mới vừa trở lại tối hôm qua trong nhà ngọn a tôn phong v u ố t vút tôn tiểu thánh đầu nhẹ nói nói ân ân ân tôn tiểu thánh liên tục gật đầu ai kêu tôn tiểu thánh đi ra cho ta ôm lấy tôn tiểu thánh ngồi tại trên đùi tôn phong đ ỗ n g nhiên trong sảnh hét lớn một tiếng vang lên chỉ thấy một đứa bé trống rông xuất hiện trong đại sảnh hai mắt đề phòng nhìn qua b ố n phía người mặc nhạt trang phục màu xanh lục màu nâu quần trước ngực xăm lên một diệp tiêu chí bọc một đầu màu xanh ra trời khăn quàng cổ kéo đến lao lớn lên trên đầu mang theo một cái kỳ quái cái mũ trên đỉnh lộ ra một tốn tóc đen nhìn qua cái kia quen thuộc trang phục tôn phong đã biết được tiểu hài này là ai ta là tôn tiểu thánh ngươi là ai a ngồi tại tôn phong trên đùi tôn tiểu thánh nhảy xuống tới một mặt mê hoặc nhìn đứng quay lưng về phía hắn cổ nổ h à m a z tới đi để ta xem một chút đánh thắng ta đại ca ra hỏa đến cùng có bao nhiêu lợi hại cổ nổ hạ mạt giống to một tiếng theo trong túi quần xuất ra sao băng tiêu nhìn cũng không nhìn thì hướng về tôn tiểu thánh chạy như bay đến đôi mắt lạnh lùng hai tay sao băng tiêu hiện ra hàn quang ba vừa mới vọt ra ba b ư ớ c cổ nổ h à m a z đột nhiên đạp chúng cái kia thật dài khăn q u ả n cổ thân hình chật vật ngã trên mặt đất tôn tiểu thánh trận tròn mắt vừa mới từ trong phòng đi ra tiểu ngọc thọ cũng ngây ngẩn cả người tôn phong trực tiếp vỗ đầu một cái mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ làm sao cùng hỏa ảnh nhẫn giả bên trong ra sân phương thức tương tự như vậy cũng là đánh lén hổ c ả đệ tam thời điểm té ngã người nào người nào đánh lén ta c ô nộ hạ mạt đứng lên hai mắt tức giận nhìn qua b ố n phía quan sát xa xa tiểu ngọc thọ tôn phong sau cùng phẫn nộ nhìn lấy cách hắn gần nhất tôn tiểu thánh không có người đánh lén chính ngươi bị vây khăn trượt chân tôn tiểu thánh đi tới chỉ chỉ cái kia kéo đến lao lớn lên khăn quàng cổ nói ra ách cô nộ hạ maz sắc mặt khẽ giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ ngươi là ai nhìn trước mắt so với hắn thấp một điểm tiểu hải tử cô nộ hạ maz kỳ quái nói cái này đến là tôn tiểu thánh trong lòng n g h i hoặc sững sờ nhìn qua cô nộ hạ maz vừa mới còn muốn tìm hắn tới cái này bất quá ké một cái thời gian thì hỏi hắn là ai chẳng lẽ não tử r ớ t bể ta chính là tôn tiểu thánh a tôn tiểu thánh gãi đầu một cái kỳ quái nhìn qua cổ n ổ hạ maz trên đầu cái kia cổ quái cái mũ cổ n ổ hạ maz thần sắc khẽ giật mình trên dưới giỏ xét tôn tiểu thánh ta tìm là cái kia thân cao chín thước quyền đầu so đầu người còn lớn hơn d ầ m chân một cái khắp nơi đều muốn dốc hết ra ba dốc hết ra tôn tiểu thánh không phải ngươi cái này tiểu hải tử thoáng nhìn tôn tiểu thánh cổ n ổ hạ maz nhìn qua bốn phía nghiêm túc nói ra tôn tiểu thánh sắc mặt mê hoặc cái này đều cái gì cùng cái gì chẳng lẽ còn có người khác gọi tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu tôn tiểu thánh không khỏi thầm nói là ta nạ rủ t ô đại ca nói nói cái kia tôn tiểu thánh vô cùng lợi hại ta đặc biệt qua tới khiêu chiến hắn c ô nộ hạ mạt trong tay cầm sao băng tiêu hận hận nhìn qua chung quanh bốn phía kiến trúc kỳ quái cùng nạ rủ t ô đại ca nói tới rất tương tự nhưng vì cái gì không gặp cái kia chín thức độ cao tôn tiểu thánh